chương bốn trăm hai mươi bốn ra vai phủ đầu chương bốn trăm hai mươi bốn ra vai phủ đầu cái này kho vũ khí một án mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản thậm chí đã coi như là kết án trạng thái binh khí ti lang trung đàm phương sợ tội tự sát nói rồi cái này chút binh khí và áo giáp đều bị trộm đưa cho văn hương giáo nhưng nớ ngẩn đều có thể nhìn ra ở trong đó có vấn đề cầm hồ sơ hàn g tranh cười lạnh nói lựa gạt đồ đ ầ n đầu đại chu kho vũ khí đó là nơi nghiêm ngặt như thế nào đàm phương một cái binh khí ti lang trung liền có thể đem nhiều như vậy binh khí áo giáp trộm đưa cho văn hương nhiều như vậy binh khí áo giáp từ kho vũ khí đưa ra ngoài chưa hoàn chỉnh kế hoạch làm sao có thể thành công cái gì sợ tội tự sát ta xem là không thể không chết tùy tiện ném ra cái dê thế tội thôi văn hương giáo nói đến cũng là có chút vô tội mặc dù văn hương giáo thật là cái tội ác tài trời tà giáo nhưng đại chu bên này quả thực là cái gì bô địa đều hướng văn hương giáo trên đầu trụ chuyện này cơ hồ liền là rõ ràng nội bộ còn có càng lớn vấn đề giám động đại chu kho vũ khí cái k i a cơ hồ liền là chuyện tài trời cho nên sáu đại chỉ huy sứ đều không muốn t r á được cứ như vậy kết án tính toán bởi vì cái gọi là khó được hô đô có đôi khi t r a quá rõ cũng không phải là chuyện gì tốt sợ tinh hà trầm giọng nói đại đô đốc cũng là nói như vậy đặc biệt là trần trân phủ đi vào kinh thành sau cũng đồng dạng mang đến văn hương giáo một chút tin tức văn hương giáo hỏa loạn hoài nam đạo lúc cái kia chút giáo chúng trong tay thật là có không ít triều đỉnh chế thức binh khí bất quá cái kia chút đều là công phá hoài nam đạo sau cấp tới trong đó cũng không có phát hiện kinh thành binh khí áo giáp kinh thành binh khí tin xuất phẩm binh khí áo giáp đều sẽ c o i đặc thù tiêu k ý rất dễ dàng phân biệt đối phương chẳng qua là cố ý vu van cho văn hương giáo hiện tại văn hương giáo bị triều đỉnh trọng thương lại ẩ nấp n tại trong bóng tối căn bản là không thể nào điều tra hàn tranh thu hồi hồ sơ t r â m giọng nói tra án chuyện còn cần điều động tình an vệ lực lượng đi đầu đi tình an vệ nơi đó a sở minh người đến mang đường s ở tinh hà nhẹ gật đầu hắn do dự một chút nói hàn minh đợi chút nữa ngươi đi tình an vệ lúc phải có chuẩn bị tâm lý ta có cái khi còn bé bạn tốt liền tại mười ba vệ bên trong hắn mặc dù không phải tình an vệ người nhưng cũng nghe nói tình an vệ ba cái phó tổng quản, đối quản lý tình an vệ đều có chút bất mãn chỉ sợ sẽ đối với ngươi có chút ý kiến hàn tranh nhẹ gật đầu điểm ấy hắn đã sớm chuẩn bị mình tại sơn nam đạo mặc dù là mọi người đều biết diệt ma ti tuấn kiệt nhưng ở kinh thành diệt ma ti chẳng qua là vô danh tiểu tốt mà thôi huống hồ kinh thành diệt ma ti người vô ý thức liền sẽ xem thường địa phương các đạo diệt ma ti người hiện tại một cái địa phương đến vô danh tiểu tốt lại muốn tiếp nhận tính an vệ bọn hắn có thể chịu phục mới gọi k ỳ quái trên đường hàn tranh cũng cùng sở tinh hà hỏi thăm một chút tỉnh an vệ đại khái lực lượng cùng nhân viên tình huống tinh an vệ tại mười ba vệ bên trong thuộc về thực lực thấp một vệ nhưng mười ba vệ đều là diệt ma ti tinh nhuệ tạo thành thực lực dù là thấp lại cũng tuyệt đối không tinh yếu toàn bộ t i n h an vệ ước chừng có khoảng hai trăm người thực lực người yếu nhất đều là diệt ma giáo úy hai mươi người làm ộ t đội tổng cộng có mười đội trong đó đội trưởng đều là đan hải cảnh đô úy ngoài ra t i n h an vệ còn có ba tên phó tổng quản đều là đã bước vào chân đan cảnh võ đạo t ô n g sư thực lực như vậy phối trí cơ hồ gặp phải thời điểm toàn thịnh sơn nam đạo diệt ma ti mười ba vệ doanh tới gần diệt ma ti vị trí trung ương khoảng cách đại đô đốc đại điện cũng không tính quá xa dù sao mười ba vệ thế nhưng là đại đô đốc tâm phúc lực lượng mỗi một vệ doanh đều to lớn vô cùng có trụ sở cùng đơn độc tiệm cơm còn có to lớn sân luyện tập võ nghệ cùng phòng yên tính tu luyện các loại đãi ngộ cũng là phong phú vô cùng làm hàn tranh đẩy cửa vào đi vào tỉnh an vệ trong doanh địa lúc các nơi đều là vụ mặt lẹ kẻ huyền giáp vệ có chút tại tu hành có chút đang ở n g ư ờ i còn có chút tại trên sân luyện tập võ nghệ giao thủ tỷ thí thậm chí còn có người ở một bên uống rượu xem náo nhiệt thấy cảnh này s ở tinh hà lập tức cho mày hắn chỉ là nghe nói cái này tỉnh an vệ ba cái phó tổng quản đối hàn tranh quản lý tỉnh an vệ có ý kiến nhưng hiện tại xem ra cái này nào chỉ là có ý kiến đơn giản liền là công nhân cùng hàn tranh khiêu chiến a phòng nghị sự bên trong hàn tranh quản lý t ì n h an vệ tin tức đã triệt để đã định cái khác mười ba vệ còn có sáu đại chỉ huy sứ dưới trướng đều biết tin tức này t ì n h an vệ bản thân làm sao có thể không biết cho nên theo l ý m à nói hôm nay bọn hắn hẳn là đội ngũ trình tề tại trong doanh điệp nên đón hàn tranh mới đúng kết quả hôm nay t ì n h an vệ bên trong vẫn như c ũ là một bộ tản m ạ n bộ dáng rõ ràng liền là cố ý muốn cho hàn tranh một cái ra vai p h ủ đầu thậm chí có chút t ì n h an vệ người rõ ràng thấy được hàn tranh trên thân bộ kia mang theo xích tinh sư đồng huyện kim thôn sư giáp như cũng phảng phất không thấy được thái độ vừa xem hiểu n a y hàn tranh cũng không có nổi giận chỉ là đ ố n g nhiên tiến về phía trước một bước bước ra to lớn vô cùng thiên yêu chân đan tại màu vàng bên ngông đan hải bên trong đ ố n g nhiên chuyển động lên kéo theo lên chân nguyên giống như biển lớn sinh s ó n g tại hàn tranh trong cơ thể sôi trào n h ộ n n h ạ o làm cỗ lực lượng này lộ ra tại bên ngoài cơ thể sau lại là vô cùng kinh khủng cái kia cổ mánh liệt đến cực hạn lực lượng đ ố n g nhiên bạo phát đ ố n g nhiên giống trên mặt đất kinh người khí thế trong nháy mắt tràn lan ra đông to lớn tiếng bước chân giống như hồng trung đại lữ bỗng nhiên vang vọng tại mỗi người trong lòng hàn tranh lại là một bước rơi xuống khí thế kia lại một lần nữa kéo lên ngưng tụ cái kia to lớn b ư ớ c chân phản phất đạp ở mỗi người ngực để ở đây cái kia c h ú t huyền giáp vệ trong nháy mắt khí huyết dâng lên sát mặt đỏ rực kỳ thật hàn tranh một chiêu này vẫn là cùng hà thiên hùng học lúc trước hà thiên hùng đến khó xử hàn tranh chính là lấy lực lượng dung nhập tự thân khí thế bên trong v ư ớ c ra một b ư ớ c lực lượng dung nhập dưới mặt đất truyền bá ra ngoài liền phản phất là dẫm tại đối phương trên ngực có thể cho đối phương tạo thành cực mạnh lực t r ù n g kích bây giờ hàn tranh thiên yêu đan pháp đại thành lực lượng tại chân đan cảnh ở trong cơ hội không có đối thủ đồng thời tại hàn tranh thôi diễn mở đan hải quá trình bên trong hàn tranh đối với lực lượng khống chế cũng đến tỉ mỉ nhập vi tình、trạng. như thế mới có thể bắt t r ư ớ c hà thiên hùng dùng r a như vậy thủ đoạn đến h à n tranh liên tiếp b ả y bước bước ra mỗi một bước đều phảng phất lay thiên động điện một chút tu vi yếu kém huyền c ư ờ n g cảnh võ giả đã sớm không chịu nổi những người này sắc mặt t r ắ n g bệnh đ ộ i vàng đứng dậy cung kính chắp tay hành lễ gặp qua hàn đại nhân đừng nói là bọn hắn liền xem như một chút đan hải cảnh đội trưởng lúc này đều sắc mặt t r ắ n g bệnh chịu đựng c u n g nổi vị này mới tới hàn đại nhân mặc dù tuổi trẻ mặc dù còn chưa tới dương thần cảnh nhưng thủ đoạn này đúng thật là có chút rất s ắ bén h à n tranh chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không có cho bọn hắn cái gì tốt s ắ mặt ân uy đồng thời dùng là đúng nhưng trên thực tế uy lại là muốn tại ân trước đó mới đúng đám người này đều muốn cho mình một cái ra vai phù đầu mình còn cần cho bọn hắn cái gì tốt sắp mặt hàn tranh không có phản ứng bọn hắn chỉ là nhìn chăm chú trong danh o phòng một tòa đại điện bầu không khí trong lúc nhất thời tựa như là đọc lại t r u n g quanh cái kia chút t i n h an vệ người toàn bộ nhu thuận đứng ở hai bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hàn tranh thờ nói mấy vị kia phó tổng quản lần này hình như là đá vào tấm sắt nguyên bản còn muốn cho người ta một cái ra vai phù đầu kết quả bây giờ lại bị người ta tới một cái ra vai phù đầu với lại vị này hàn đại nhân mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực này có thể nói là khá kinh n lời có vẻ như không phải cái gì dựa vào quan hệ bám váy thăng lên đến công tử bột ra một lát sau cái kia trong điện người cũng chịu không nổi nữa c ô này quái dị không khí cuối cùng từ trong đó đi ra ba người kia đều thân mang huyền kim thôn sư giác chỉ bất quá đều là bình thường huyền kim thôn sư giác không có hàn tranh ngược xích t i n h sư đồng một người trong đó thân hình tàu lớn tướng mạ o hung ác dữ t ợ n chỉ có một con mắt một cái k h á c con mắt che lại bị mắt chính là t ỉ n h an vệ phó tổng quản bảo sung phía sau một người dáng người gậy nhỏ tóc trắp sơ tướng mạo trắng bệnh tội như một bộ bệnh quỷ bộ d á n g chính là tính an vệ phó tổng quản liễu nguyên người cuối cùng nhìn bộ d á n g hơn ba mươi tuổi khuôn mặt anh tuấn tướng mạo đường đường chính là tính an vệ phó tổng quản hạ nguyên n g cung ba người này đều là ngưng luyện võ đạo chân đan t ô n g sư cấp nhân vật mỗi người tại diệt ma ti đều có mấy chục năm tư lịch trong đó trẻ tuổi nhất hạ nguyên n g cung số tuổi thật sự đã hơn bốn mươi tuổi nhưng hắn hơn ba mươi tuổi liền bước vào chân đan cảnh cũng là thuộc về diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật lúc này ba người lúc nhau đều là lộ ra một tiệm n g n g trọng cái này hàn tranh giống như theo chân bọn họ trong tưởng tượng có chút không giống a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 425, đây là người chương 425, đây là người nguyên bản hạ nguyên n g cung ba người là hợp kế tốt muốn cho hàn tranh một cái ra vai phủ đầu hàn tranh tính an vệ đại tổng quản bổ nhiệm là đại đô đốc tự mình hạ n g bọn hắn tự nhiên không dám phản kháng cũng không thể phản kháng nhưng bọn hắn cũng muốn để cái này hàn tranh biết không phải ngươi thành đại tổng quản chúng ta liền sẽ ngoan ngoan nghe ngươi mệnh lệnh bọn hắn đang chờ hàn tranh nhìn thấy tính an vệ rối bời một mảnh sau tức hồn hệ bộ dáng đâu đến lúc đó bọn hắn trở ra thu thập tàn cuộc ai nghĩ đến bọn hắn lại bị hàn tranh mấy bước liền ép ra ngoài trang diện trong lúc nhất thời xấu hổ đến cực điểm ngay tại hạ nguyên n g cung ba người vừa định muốn nói chút cái gì thời điểm hàn tranh bỗng nhiên nói ta biết các ngươi đối ta không phục lắm kỳ thật ta cũng lý giải mười ba vệ chính là đại đô đốc tâm phúc các ngươi cũng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tâm cao khí ngạo là khẳng định nếu là có một vị đức cao vọng trọng dương thần cảnh cường giả đến quản lý tinh a n g vệ các ngươi chắc chắn sẽ không có tâm lý kháng cự nhưng một cái giống như các ngươi đều là chân đang cảnh võ giả đến quản lý tinh áng vệ với lại tư lịch tuổi tắc cũng không bằng các ngươi các ngươi bằng cái gì chị c phục đổi ta ta cũng sẽ không chịu phục hạng nguyên cung ba người đều là hơi sưng sờ trước mắt người trẻ tuổi kia có chút không theo sáo lộ ra bài a hạng cái này trực tiếp liền đem mình trong lòng ba người lời nói nói ra hạng tranh hướng về phía ba người nết miệng vừa cười lộ ra hai hàng trắng l o á n chỉnh tề rằng dáng t ư ơ i cười thập phần rực rỡ cho nên mọi người r ứ t khoát một chút đánh một trận các ngươi cùng lên đi các ngươi thua ngoan ngoan nghe lệnh làm việc ta không yêu cầu các ngươi chịu phục chỉ yêu cầu các ngươi nghe lời ta thua chúng ta đi đại đô đốc nơi đó thừa nhận mình vô năng thỉnh cầu sa thải tình an vệ đại tổng quan chức hạ nguyên n g cung ba người lại bị hàn tranh lợi nói s ư ơ n g sờ từ hàn tranh xuất hiện đến nay một mực đều không có dựa theo bọn hắn sáo lộ đến ngược lại là các loại bất ngờ ngươi muốn cùng chúng ta ba người đồng thời đọc thủ ngươi xác định bao sung một mặt không dám tin mười ba vệ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bao sung ba người bọn họ mặc dù còn không sờ đến dương thần cảnh cánh cửa nhưng cũng đều là trần đan cảnh võ đạo tông sư bên trong người nổi bật hàn tranh nói muốn khiêu chiến bọn hắn một người bọn hắn tin hiện tại hắn lại muốn đồng thời k ê u chiến ba người bọn họ kẻ trước mắt này hoặc là liền là cuộc ọ n hoặc là liền là đ i rồi đồng thời ba người bọn họ còn có chút một chút tức giận cảm giác mình tựa như là bị coi thường đương nhiên xác định liệu nguyên hát vừa cười thanh em giống như người khác có chút tâm trầm hàn đại nhân cần biết đao kiếm không có mắt v ạ nhất n động thủ thời điểm thương tổn tới ngươi chúng ta nhưng sợ hãi ngươi cho chúng ta gắn một cái phạm thượng tội danh hàn tranh t h ẳ n g nhiên nói yên tâm nơi này nhiều người như vậy nhìn xem đâu ta hàn tranh m u ố n mặt một bên sở tinh hà mong muốn nói cái gì nhưng lại lập tức i miệng m hắn kiến thức qua hàn tranh t ự lực tại đan hải cảnh thời điểm liền dám đối cứng chân đan võ đạo tâm sư bây giờ hàn tranh cũng bước vào chân đ á n cảnh hắn thực lực sở tinh hà thậm chí đều có chút nhìn không h i ể u nhiều vậy thì mời lên sân tập luyện võ nghệ a hạ nguyên cùng ba người lướt nhau nhao nhao nhẹ gật đầu đã cái này hàn tranh mong muốn tự giấc lấy n ụ c á i k i a bọn họ liền thành toàn hắn dù sao cái này tỉ thí là hắn hàn tranh đi đầu mở miệng nhiều người như vậy nhìn xem đâu cũng không phải bọn hắn từng bước b ư ớ c bách coi như hàn tranh thua không nhận nợ cũng không quan trọng hôm nay hắn tại tất cả tính an vệ bên trong cũng đừng hỏng chỉ huy được một cái người tinh an vệ sân luyện tập võ nghệ cực lớn dài rộng lại có ngàn trượng trái phải lúc này bốn người bước vào trong đó trên mặt đất lập tức liền có trận p h á p bay lên đem chọn cái sân luyện tập võ nghệ bao phủ tránh cho lực lượng chấn động tràn lan ra ngoài hư hao kiến trúc hàn đại nhân mời đi hạ nguyên cung chặt tay ba người bọn họ nhìn như nhẹ nhõm nhưng kỳ thực mỗi người quanh thân khí thế đều dương cung mà không phát không động thì thôi động chính là thế kinh trời hạ nguyên cung ba người tuổi tác cũng không tính là quả lớn tối thiểu tại chân đan cảnh võ đạo tông sư bên trong đều xem như chính b ả o trang niên có thể tại tuổi tác như vậy liền bước vào chân đan cảnh đồng thời tiến vào mười ba vệ bên trong trở thành phố tổng quản ba người này mỗi cái có thể nói đều là trải qua bất chiến chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý bọn hắn vẫn là hiểu không ai sẽ n ỡ ngẩn đến đang chém giết thời điểm còn cuồng bọc chủ quan dù là bọn hắn cũng không cho rằng hàn tranh có thể thắng qua mình ba người hàn tranh cười cười phúc chốc q u a n thân lại đột ngột buộc phát ra một cỗ cực h ạ n kinh người tràn đầy khí huyết đến cái kia cố kinh người cực h ạ n khí huyết lực s ô n g thẳng lên trời thậm chí kém chút đem cái kia diệt ma ti bên trong trận pháp toàn bộ no bạo hàn tranh quanh thân phạm v ì ba t r ư i n g bên trong đã triệt để bị một cỗ chói mắt hào quang màu đỏ bão phủ đây không phải chân nguyên hoặc là cơ ư n g khí mà là đơn thuần đến cực hạn thậm chí đã thực chất hóa khí huyết lực lúc này hàn tranh máu thịt kinh mạch thậm chí cũng bắt đầu kịch liệt tăng gọn chống đỡ cái kia kéo dài tính vô cùng tốt huyền kim thôn sư giáp đều phát ra từng tiếng kim loại kịch liệt ma sát thanh âm trong chốc nhóm này hàn tranh ở trong mắt hạ nguyên n g cung đơn giản không giống như là cái một c á n người mà là một đầu tản g a giữ tận hung lệ khí tức thái cổng hoàng cự thú đại long tượng ma ha vô lựa thiên hàn tranh q u n h thân đã ngưng tụ ma ha v trong đó khí huyết bạo phát đến hắn nhục thân đủ khả năng tiếp nhận thực h ạ n từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hiện tại hàn tranh cùng hắn ngày xưa tại cái kia thần sứ trong trí nhớ bản thân nhìn thấy qua một chút thái cổ cự thú cũng không có khác nhau chút nào bước ra một bước toàn bộ tính an vệ nơi đóng quân đều phát ra một tiếng đinh thai nước góc nổ v ằ n g đến giống như động đất đ ư ơ n g theo lấy hàn tranh nhanh chân đánh tới chất đoán g tốc độ kia cũng giống như sầm đánh c ũ khí thế kia đơn giản dọa người vô cùng thủ bao sung hét lớn một tiếng quanh thân đồng dạng khí huyết tăng gọn hùng hồn màu đen tương khí tại quanh người hắn trả ngập bản thân hắn cũng là chuyên tu nhục thân võ giả. bất quá hắn tại đục thân bên trên tu vi cùng lúc này hàn tranh so sánh vậy đơn giản liền là t i ể u vu gặp đại vu chỉ bằng hàn tranh loại uy thế này bào sung một cái người căn bản là ngăn không được cho nên hắn trước tiên quát trói thai lên tiếng để hạ nguyên n g cung cùng liếu nguyên cùng một chỗ giúp hắn ngăn cản nhưng bào sung vừa mới quay đầu người nhất thời trận tròn mắt hạ nguyên n g cung cùng liếu nguyên tại hàn tranh xuất thủ trong nháy mắt cũng đã lóe đến xa xa độc lưu hắn lại tới cứng kháng uy thế vô cùng cường đại hàn tranh bào sung thầm mắng một câu c ù n độ gào thét một tiếng quanh thân cái kêu màu đèn cơ khí bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể trong nháy mắt trên người một tôn tràn đầy vô cùng gấu to hư ảnh hiện lên ở phía sau hắn hai mắt đỏ tươi phà ả phất có chống trời dung chuyển đất lực b à o sung tu luyện ma hùng hám địa tâm kinh chính là một môn tập hợp luyện thể c ù n g c ô đọc khí huyết vào một thân cường đại p h á p môn cái này ma hùng hám địa tâm kinh nếu là tu luyện đến cực h ạ n coi là thật có thể hóa thân thượng của ma hùng lấy tuyệt cường lực lượng dung chuyển mặt đất b à o sung môn công pháp này mặc dù còn không tu luyện tới cực h ạ n nhưng lực lượng uy thế cũng là đầy đủ kinh người thậm chí hắn đều từng theo một tôn lấy lực lượng lấy xưng vượn lớn yêu quân đấu sức mạnh mẽ đem đối phương sẽ thành hai đoạn lúc này hàn tranh tay nắm ấm quyết quanh thân phật âm phạn sướng thanh âm đ ố n g nhiên giáng lâm vô biên màu vàng phật quan g bên trong một tôn bốn tay phạm thiên thần vương hư ảnh sau lưng hắn mơ hồ lại hiện ra đại phạm thiên thần vương ấn mở vô lượng tiên điệp cái này có thể xưng lực lượng cực hạn giống như tái tạo thiên địa phạm thiên thần vương ấn rơi xuống trong khoảnh khắc liền đem b ả o xung quanh thân lực lượng triệt để đánh nát hắn cái kia ngưng tụ toàn thân cực hạn khí huyết lực lượng gấu to hư ảnh tại hàn tranh trước mặt thậm chí liền trong nháy mắt đều không chịu được nổi triệt để sụp đổ tiệt diệt vào xung nhục thân cực, kỳ cực hạn, nhưng lúc này ở hàn tranh cái kia một cái đại phạm thiên thần vương ấn phía dưới hắn lại cảm giác mình bị một cỗ mở một thế giới mới kinh khủng lực lượng chỗ c h â n áp toàn bộ thân thể đều rất giống m u ố n chia năm xẻ bảy bào sung toàn bộ người trực tiếp bị hàn tranh cái này ấn một cái đánh bay ra ngoài hung hăng đâm vào sân luyện tập võ nghệ trận pháp phía trên thậm chí để trận pháp đều hứng chịu tới một cỗ to lớn lực trúng kích phát ra từng tiếng nổ vang dòng lớn máu tươi từ trong miệng chạy xuôi mà ra bào sung run sợ nhìn về phía hàn tranh mặt mũi tràn đầy không dám tin đồng dạng đều là chân đan cảnh đối phương làm sao có thể ngưng luyện ra cường đại như thế lực lượng như thế c đây là người nếu không phải kinh thành diệt ma ti trận pháp nghiêm ngặt bất luận cái gì yêu ma đều sẽ bị trận pháp bức bách hiện ra nguyên hình hắn lúc này đơn giản nghi ngờ hàn tranh là yêu ma biến h à n h giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 426 đánh cái bàn tay cho cái táo ngọt chương 426, đánh cái bàn tay cho cái táo ngọt t ì n h an vệ ba cái phó tổng quản thực lực cơ hồ đều là tại sản sản với nhau chỉ bất quá ba người am hiểu phương hướng khác biệt b a o s u n g vừa đối mặt liền bị hàn tranh doanh thổ hết u y cái này mang cho hai người khắc lực chủng tích là vô cùng to lớn khi thật hạ nguyên cung cùng liễu nguyên thật đúng là không phải cố ý đi bán bảo sung mà là hai người bọn họ nhục thân tu vi bình thường đương nhiên không muốn đi cùng hàn tranh cứng đ ố i cứng cho nên hai người dự định để bảo sung đi đầu ngăn chở hàn tranh một k í c h bọn hắn thì là tại phía sau đánh giết hàn tranh trực tiếp một k í c h liền đem hàn tranh giải quyết nhưng ai nghĩ đến bước đầu tiên này liền xuất hiện vấn đề bảo sung hắn vậy mà không thể chống đỡ được hàn tranh mà lúc này hạ nguyên cung cùng liễu nguyên đã xuất thủ mong muốn thu tay lại cũng không kịp hạ nguyên cung cầm trong tay một thanh đen nhánh t r ọ n kiếm muốn lên uy thế kinh người vô cùng lúc này hắn một kiếm kia rơi lập mấy trăm t r ư ợ n g kiếm khí ngang qua t h i ê n địa giống như khai thiên hướng về hàn tranh đánh tới thiên huyền đoạn nhạc trảm một kiếm này thế lớn l ự c nặng nuôi kiếm nặng gào thét t h i ê n địa chỉ có một kiếm nhưng lại đem hàn tranh quanh thân phạm vì trăm t r ư ợ n g né tránh xê dịch không gian toàn bộ phong kín liêu nguyên nhìn như cùng cái bậy quỷ nhưng hắn xuất thủ lại là tàn nhẫn đến cực điểm đ ư ơ n g theo lấy liêu nguyên tay nắm ấ n quyết hàn tranh d ư ớ i chân lập tức vô số âm quỷ u hồn quân quanh phát ra từng tiếng thê lương gào thét kêu dên đến cơ hồ là trong n h y mắt hàn tranh chung quanh trong vòng trăm triệu tận thành âm tả quỷ v cái kia cố đen nhánh vị khí thậm chí có thể ăn mòn cướp đoạt chân nguyên lực thậm chí cả đi ảnh hưởng võ giả tam hồn thất phách huyền âm kỷ thuật vô gian quỷ vực hàn tranh đột nhiên trở lại trong tay thiên ma biến lại hiện ra nhưng lại chỉ mở ra t ầ n g thứ nhất p h o n g cấm ngập trời ma khí mãnh liệt đồng thời bản nguyên sát ý nhập thể đ ư ơ n g theo lấy hàn tranh trong tay cựu mục đồ sinh đao chém xuống màu đỏ thâm đao mang giống như l à t út thiên địa trực tiếp đem hạ nguyên cung một đao chém bay ra ngoài cùng lúc đó hàn tranh quanh thân càng thêm mãnh liệt ma khí cùng phật quang đồng thời nổ tung hắc t i ê n như lai ma phật tướng lực đống nhiên bạo phát trực tiếp đem chúng quanh cái kia chút âm tà ác quỷ tất cả đều xé rách thành một miệng hàn tranh đưa mắt nhìn sang liễu nguyên liễu nguyên cái kia khuôn mặt tái nhợt tràn đầy là vẻ kinh ngạc thân hình hắn khé động quanh thân đều bị âm tà quỷ khí chỗ che lấp giống như hóa thành một đạo nhẹ nhàng sương mù màu đen điên cùng hướng về phía sau thoát đi nhưng phúc chốc đ ư ơ n g theo lấy một đạo màu đỏ tươi huyết mang lóng lánh mà đến hàn tranh một cái tay nhẹ nhọm xuyên qua cái kia màu đen sương mù cường đại khí huyết lực trực tiếp đem liễu nguyên quanh thân quỷ khí triệt để xé x đem nó sách tới trước mắt mình đại nhân tham mạng liễu nguyên nhịn không được mở miệng x i n h khoan dung hắn lực lượng là nhất bị hàn tranh khắt chế liễu nguyên không theo quy tắc bình thường chủ tu cũng không phải là đơn thuần võ đạo còn có cái kia quỷ dị huyền âm quỷ thuật nhưng cái này huyền âm quỷ thuật lực lượng lại bị hàn tranh cái kia một thân vô cùng cường đại kinh người khí huyết áp chế gắt đao một khi bị hàn tranh c ậ n thân hắn cơ hồ liền như là cái con gà con không có chút nào chống cự lực thậm chí chỉ cần hàn tranh tay bóp trong khoảnh khắc liền có thể bắt gãy cổ của hắn liễu nguyên trước kia bị vứt bọ tại bãi tham a trong cơ thể bị âm q u khí xâm lấn b ố n là sống không được mấy ngày may mắn hắn được nửa đường chấp hành nhiệm vụ trở về diệt ma ti huyền giáp vệ y ế u mang về diệt ma ti bên trong đồng thời tu luyện võ đạo lúc này mới có thể lấy võ đạo lực gáp chế vị khí đồng thời tu hành cái này âm vị lực b ấ t quá thân thể bị âm vị lực xâm lấn liễu nguyên thọ nguyên b ố n sẽ phải so bình thường cùng giai võ giả phải kém một mạng lớn hắn cũng không muốn như thế không hiểu ra sao cả chết tại hàn tranh trong tay mặc dù hắn biết nơi này là diệt ma ti hàn tranh khẳng định là sẽ không giết hắn nhưng hắn cũng không dám đi c ư c hàn tranh có hay không đánh nóng nội dứt khoát là cùng bọn hắn giao thủ hàn tranh còn không đến mức nóng nội nghe được cái kia liếu nguyên cầu xin tha thứ hàn tranh trực tiếp một tay đem vứt xuống đi một bên đồng thời nhìn về phía dây rửa lấy đứng lên hạ nguyên n g cung hạ nguyên n g cung đối đầu hàn tranh ánh mắt lập tức đánh run một cái đội v à n g nói đại nhân thuộc hạ nhật n h u a thuộc hạ phục lúc này hạ nguyên n g cung nhìn về phía hàn tranh trong ánh mắt không còn có kiệt ngạo bất tuân có chỉ là run sợ cái này hàn tranh rốt cuộc là lấy ở đâu quái vật địa phương diệt ma ti người hiện tại đều như vậy biến thái sao hắn có thể rõ ràng cảm g i á được hàng tranh trên thân cũng không có dẫn động thiên địa lực rèn luyện qua nguyên thần k h í tức cái này chứng minh hàng tranh còn không có sở đến dương thần cảnh cánh cửa theo chân bọn họ đều là chân đan cảnh mà thôi cho nên nói hàng tranh cái này thân kinh khủng đến cực điểm lực lượng không có một tơ một hào là tới từ bên ngoài tất cả đều là hắn tự thân tích lũy lực lượng cái này càng thêm kinh khủng tất cả mọi người là chân đan cảnh cái này hàng tranh tích lũy lực lượng cũng không tránh khỏi quá mức không hợp t h ó i thường so sánh cùng giai chân đan cảnh võ giả cơ hồ là nghiền ép một dạng tồn tại hạ nguyên cung ba người mặc dù không dám nói mình là chân đan cảnh võ giả bên trong người nổi bật nhưng tối thiểu cũng có thể sắp xếp đến trung thượng lưu cái này hàn tranh lấy một địch ba bọn hắn đều không có mảy may lực đánh trả cùng d a i ở trong ngoại trừ cái kia chút trên giang hồ kinh tài tuyệt diễm nhân vật chỉ sợ coi là thật không có đ ị c h thủ có chơi có chịu kinh khủng như vậy chiến lược đủ để nghiền nát bọn hắn hết thể kế bật hạ nguyên cung bao xung còn có liệu nguyên ba người đồng loạt hướng về phía hàn tranh thi lễ cung kính nói chúng ta có chơi có chịu còn xin hàn đại nhân thứ tội đừng quản bọn hắn đấy lòng phải trang chịu phục tối thiểu bên ngoài tính ba vị chân đan cảnh phó tổng quản đều bị đánh thẳng hại như vậy h ú n g chi là người khác đã là có chơi có chịu các ngươi lại có tội gì ta trước đó chưa hề đến qua kinh thành diệt ma thi cũng đối mười ba vệ không hiểu rõ cho nên còn muốn dựa vào các ngươi mười ba vệ không có bất kỳ biến hóa nào trước kia thế nào về sau vẫn là thế nào ta muốn chỉ là các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành đại đô đốc giao xuống nhiệm vụ không cô phụ diệt ma thi không cô phụ tỉnh an vệ thanh danh nghe được hàn tranh nói như vậy hạ nguyên n g cung bọn hắn đều thở dài một hơi bọn hắn lo lắng nhất kỳ thật liền là hàn tranh n ú n g tay tỉnh an vệ nội bộ về lợi hiện tại xem ra cái này hàn tranh vẫn là giảng đạo lý cho dù là thắng bọn hắn cũng không có lung tung chỉ huy đ o ạ t quyền đánh một cái bàn tay cho cái táo ngọt ă n hàn tranh không hề động bọn hắn cũng đã xem như cho bọn hắn một cái táo ngọt tinh an vệ tại hạ nguyên cùng ba người mệnh lệnh dưới lần nữa tập kết sở tinh hà mấy người cũng đều bị sắp xếp vào tinh an vệ bên trong trở thành đơn độc một đội sở tinh hà thì là đội trưởng hàn tranh thô sơ giản lược nhìn lướt qua tinh an vệ thành viên âm thầm nhẹ gật đầu tinh nhuệ tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ toàn bộ tinh an vệ bên trong yếu nhất đều là huyền cương cảnh võ giả với lại bộ phận lớn đ giống như là trước đó diệt ma ti thôi trạch viễn loại kia một đạo diệt ma ti bên trong tuấn kiệt nhân vật tại t ì n h an vệ bên trong c h ỉ có thể coi là tên lính quèn mà thôi với lại cái này t ì n h an vệ t i n h khí thần cũng đều thập p h ầ n hư hãn mỗi người trên thân đều mang nhàn nhạt sắc khí rất rõ ràng đều là trải qua bách chiến sàng chọn đi ra không phải loại kia chủ nghĩa hình thức hàn tranh xuất ra cái kia hồ sơ nói đại đô đốc lệnh ta điều tra kho vũ khí một án các ngươi nhưng cũng biết hạ nguyên n g cung gật đầu nói biết được đó là cái rất khó giải quyết mặt án sáu đại chỉ huy sứ b ê n kia cũng không nguyện ý tiếp chính là bởi vì bọn hắn không nguyện ý tiếp vụ án này mới sẽ rơi xuống trên tay của ta ta đối kinh thành không tính hiểu rất rõ ba người các ngươi vừa b ậ n theo giúp ta đi một chuyến cái kêu binh khí ti lan g trung đảm phương trong nhà đi đầu điều tra một phen nói xong hàn tranh lại liếc mắt nhìn sở tinh hà nói sở minh cũng cùng ta cùng đi chỉ là đơn thuần điều tra không cần đến toàn bộ tĩnh an vệ đều dòng chống thua chiến xuất động động tác quá lớn khó tránh khỏi sẽ đánh cỏ k i n h rắn cái kêu binh khí ti lan g trung nhà ở kinh thành bốn mươi chín phường bên trong phường nhà can tòa này phô trợ mặc dù không tính là trung tâm kinh thành nhưng cũng coi là tương đối tới gần khu vực trung tâm giá phòng không tính quá thấp cái kia binh khí ti làng trung đàm phương chỉ là một cái ngũ phẩm trung cấp qua biên quan không lớn không nhỏ ở lại đây cũng là xem như phù hợp hàn tranh đi vào cái kia đàm phương trong nhà lúc đối phương trong nhà còn mang theo cờ trắng gõ mở cửa về sau hàn tranh nhìn thấy bên trong đi tới người có một chút kinh ngạc mở cửa là một tên ngoài ba mươi thiếu phụ tư thái nở nang dung mạo thanh lệ vũ mị bởi vì cái gọi là muốn xinh đẹp một thân hiếu lúc này cái kia phu nhân mặt toàn thân áo trắng t ư n g đó mắt bộ kia điểm đạm đáng yêu bộ dáng còn coi là thật có loại góa phụ quen thuộc cảm giác dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương bốn trăm hai mươi bảy thanh quan chương bốn trăm hai mươi bảy thanh quan chư vị đại nhân đây là muốn làm cái gì cái kêu phu nhân nhìn thấy ngoài cửa nhiều như vậy người m ặ c huyền giáp diệt ma ti huyền giáp b ệ trên mặt lập tức lộ ra thất kinh biểu lộ đến giống như c h ấ n kinh bé thỏ trắng cũng không trách nàng sợ hãi đàn phương phạm phải chuyện nhưng thật ra là có thể chu cựu tộc chỉ bất quá dưới mắt vụ án này nói hoàn tất chưa hoàn tất nói chưa kết thúc bên ngoài cũng kết thúc cho nên tạm thời cũng không người đến động nàng nhưng lại không có nghĩa là về sau không ai sẽ động nàng l i ê u nguyên sau lưng hàn tranh thấp giọng nói đại nhân nữ nhân này liền là đảm phương vợ phan xảo lương hàn tranh nhẹ gật đầu đối phan xảo nương nói phu nhân chớ có kinh hoàng chúng ta tới chỉ là muốn hỏi thăm một chút đàm phương bản án chứ bị đại nhân mời đến a phan xảo nương đem mọi người đưa đến trong phòng hàn tranh quan sát một chút sân nhỏ cùng phòng còn tính là rộng rãi sạch sẽ không có cái gì quá giới hạn hoặc là quá kỳ quái địa phương hết thệ đều cực kỳ phù hợp đàm phương một cái không có tham ô quan ngũ phẩm phong cách cho đám người bưng lên một l y trà về sau phan xảo nương đỏ h ồ n g mắt nói mấy v ị đại nhân từ khi nhà ta phu quân sau khi chết đã trước, trước sau sau tới mấy đám người có các ngươi diệt ma thi có thuận tiên phủ n h a dịch còn có đô sát b về người hết thẻ nô、no、g i a đều nói vô số lần nhà ta phu quân phạm vào tội lớn ngập trời chết có ý nghĩa nô、no、g i a cái gì cũng không biết nhưng nếu như phía trên mong muốn liên lụy thân quyến nô、no、g i a cũng là sẽ không trốn cái kêu phan xảo nương một bộ lã c h ả ướt át bộ dáng thật là có một chút ta thấy mà yêu cảm giác chỉ bất quá ở đây mấy người nhưng đều là từ diệt ma ti vô số nhiệm vụ núi thây biển máu ở trong giết ra đến ai đều sẽ không đối nữ s ắ c động dùng bao quát trẻ tuổi nhất kinh nghiệm ít nhất sở tinh hà đều là như thế hàn tranh thản như nói phu nhân chớ có sợ hãi chúng ta tới chỉ là điều tra cũng không phải đ ị tội trước đó người hỏi là trước kia người, chúng ta cũng muốn tự mình hỏi qua mới có thể trong lòng hiểu rõ không、phải. Xin hỏi phu nhân, ngươi rằng trước hỏi kia hỏi mới hiểu phải. hỏi thể phu cho là ta tự rõ có qua đến những người kia yêu cầu đều là đàm phương có hay không cùng bên ngoài cấu kết có hay không gặp qua cái gì nhân vật khả nghi các loại dừng lại một lát phan xảo nương nhỏ rộng thì thầm nói phu quân hắn là người tốt đồng dạng cũng là cái thanh quan vũ phẩm quan ở kinh thành mặc dù chức vị không cao lắm nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp cái khắc quan ngũ phẩm trong nhà đều là trái ôm phải ấp nhưng phu quân lại không chút nào muốn tái giá một cái tiểu tiếp nô ra không còn coi như nô ra đ ề c ậ p muốn cưới cái thiết thất phu quân đều không đáp ứng sợ nô ra thụ những nữ nhân khắc khí còn có phu quân mặc dù chỉ là cái binh khí t i lan trùng nhưng binh khí t i thế nhưng là cái chất béo cực lớn bộ môn nhưng phu quân nhưng xưa nay cũng chưa từng tham ô qua một bút bạc bao quát toàn này nhà đều là phu quân dùng những năm gần đây để giành đến độc lộc thậm chí nô ra còn bán sạch một chút đồ cưới lúc này mới mua lại mà lại phu quân hắn cực nặng h ế u đạo mới vừa ở kinh thành đâm dễ liền mong muốn đem trong nhà cha mẹ từ quê quán tiếp đến hưng phúc không nghĩ tới ta cha mẹ chồng lại bị văn hương giáo cái k i a c h ú t tà giáo ác tặc bắt lấy dùng để uy hiếp phu quân từ xưa trung hiếu không thể song toàn phu quân hắn cả ngày đều sống ở trong thống khổ không muốn để cho cha mẹ xảy ra chuyện nhưng cũng không muốn phụ lòng triều đình v g chồng cho nên rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lựa chọn tự sát lấy toàn bộ trung hiếu nói xong phan xảo nương hai mắt đ ấ m lệ khóc thốt thít lên nhìn n à n g bộ dáng này hàn tranh cũng không tốt lại hỏi cái gì liền trực tiếp tạm biệt rời đi ra đàm phương trong nhà hàn tranh đối mấy người hỏi các ngươi nhìn ra cái gì tới bào sung h t h á t v ừ a t g ư ờ i cái này cô gái nhỏ dáng dấp rất duyên dáng ta thích hắn liền là người thô cậy một cái từ tiếng vào diệt ma ti đến nay am hiểu liền là chém chém giết riết mà không phải tra án loại chuyện này l i ê u nguyên khinh thường nhìn bào sung một chút liền biết dùng nửa người dưới suy nghĩ ngươi dùng đầu vóc suy nghĩ ngươi lại có thể nhìn ra cái gì đổ vào đến bào sung lập tức liền nổi giận l i ê u nguyên h í p mắt nói cái kia trong nhà chết qua người chết qua không chỉ một người hàn đại nhân ta đối âm bị tử khí thập phần mất cảm điểm ấy đại nhân ngài tuyệt đối có thể tin tưởng ta hạng nguyên cung lắc đầu nói c u n g có thể là chủ nhà trước trong nhà có người chết cũng có nói kinh thành p h o n g ở đội chủ rất nhanh ta ngược lại thật ra cảm giác cái k i a phan xảo nương khóc có chút giả nàng trông thật là chết rồi nhưng vấn đề là đảm phương cái chết hắn đều mảy may đều không cân nhắc đến cho mình vợ lưu lại cái gì lời nhắn ví dụ như để nàng nên rời đi trước kinh thành a loại hình nàng lại còn đau lòng như vậy mình chồng hàn g tranh trầm giọng nói nói không sai không riêng gì cái này phan xảo nương có chút giả đảm phương hành động cũng có chút vấn đề hắn nói mình là bị văn hương giáo lấy cha mẹ bất hiếp lúc này mới trộn bận trong kho vũ khí binh khí đồng thời lại cảm thấy mình hổ thẹn triều đình cho nên xấu hổ tự sát nhưng các ngươi đ ừ n g q u ê n cái này đàm phương tốt xấu là cái ngũ phẩm quan ở kinh thành mặc dù chỉ là ngũ phẩm nhưng có thể ở lại kinh thành làm quan cái nào không phải khoa cử bên trong trong thiên quân vạn mã giết ra đến nhân tinh hắn nếu thật là tâm hướng triều đình nhưng còn muốn bảo toàn cha mẹ hoàn toàn có thể lặng lẽ đem tin tức báo cho triều đình đến lúc đó triều đình bên này tự nhiên có người tiếp nhận kết quả hắn lại một mực cứ như vậy chỉ ngây ngốc chịu văn hương giá uy hiếp cuối cùng xấu hổ tự sát cái này bình thường sao đàm phương hành động căn bản là đứng không đứng nền móng hạng t nguyên h chút một liền nhìn cung phát cái tín hiệu thời gian qua một lát một tên hơn năm mươi tuổi diệt ma giáo hí liền nhanh chóng dẫn mấy tên văn bản dẫn đội đến đây phường nhạc an diệt ma giáo hí đường thông gặp quà chư vị đại nhân đường thông thái độ rất cung kính bọn hắn loại này ngày bình thường nhiều nhất liền là tuần nhai huyền giáp vệ cùng diệt ma ti tổng bộ bên trong tinh nhuệ nhất mười ba vệ so ra đơn giản liền là cách biệt một trời ngươi ngày bình thường phụ trách cái này p h ư ơ n g nhạc an đối với đàm phương người này giải như sâu cái này chút p h ố trợ bên trong huyền giáp vệ ngoại trừ bình thường tuần nhai bên ngoài cũng muốn phụ trách giám sát các nơi động tĩnh p h ố trợ bên trong một chút quan viên thậm chí cả một chút đại thương nhân các loại kỳ thật cũng đều tại bọn hắn trong phạm vi giám sát đường thông hơi có chút hiếu kỳ nhìn lén một chút hàn tranh tề trương vũ thủ lệnh phát hạ về phía sau toàn bộ kinh thành diệt ma ti đều biết có cái gọi là hàn tranh từ bên ngoài đến người trẻ tuổi chấp trưởng tinh ngắn vệ hiện tại xem xét cái này hàn tranh quả nhiên tuổi trẻ b ấ t quá đường thông cũng là rất có tự mình hiểu lấy người ta trẻ tuổi như vậy cũng đã cô động c h â n đàn thành võ đạo tông sư được đại đô đốc coi trọng quản lý tinh ngắn vệ mình đã nhiều tuổi còn muốn ở chỗ này tuần n a i t h ú c ngựa đều là không đuổi kịp người ta đương nhiên sẽ không sinh ra cái gì ý nghĩ đ ấ u kỵ đến đường thông trầm tư một lát nói trước đó chỉ là thông lệ giám sát kho vũ khí một án về sau chúng ta mới cố ý đem đàm phương ngày bình thường làm việc và nghỉ ngơi chi tiết đều cho chỉnh lý quy n ạ p một l ư ợ n g đàm phương người này tại kho vũ khí vụ án phát sinh trước đó liền là cái phổ thông không thể lại phổ thông trung tầng quan viên không tham ô không kết đảng không cao đ i ệ u thậm chí đều không có cái khác làm quan loại kiêng n ạ o khí đối dân chúng bình thường cũng đều là k h á c h khí với lại nó trong nhà cũng là tác phong một mạng thậm chí liền cái hạ nhân đều không mua đều là hai vợ chồng lo liệu v i ệ c nhà cái này đàm phương cùng hắn vợ phan xảo nương cũng là vợ chồng rất ân ái ngay bình thường cơ hồ đều là như hình bới bóng thậm chí phan xảo nương mua thức ăn hắn đều bội tiếp chung quanh cái kia chút bán đồ ăn bách tính đều tán dương đàm phương là một người đàn ông tốt chỉ là không nghĩ tới một người vốn l u ô n nhân hậu đôi khi có thể đ ô n g nhiên trở nên bạo lực cái này đàm phương cũng dám làm ra bực này chu cựu t ậ c truyện hàn g tranh khẽ nhớ mày nói cái này đàm phương trên thân coi như thật tìm không thấy mảy may gì thường cho dù là một chút xíu chỗ bẩn đều không có đường thông suy nghĩ một chút nói nếu như cứng rắn nói còn có một cái cái kia chính là đàm phương mỗi tháng đều sẽ chọn mấy ngày binh khí t i làm việc t h ô n g thả thời điểm đi tuy phương lâu tìm cô nương bất quá cũng không nhiều mỗi tháng cũng liền như vậy hai ba lần còn đều là trốn việc đi đến xuống ban thời gian lập tức liền về nhà bồi mình phu nhân với lại cái kia túy phương lâu cũng không phải cái gì đ ỉ n h tiêm lớn thanh lâu tìm cô nương m ớ i mười l ư ợ n g bạc mà thôi có chút tài sản dân chúng đều đi nổi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 428 phan xảo nương chương 428, phan xảo nương kỳ thật đường thông mảy may đều không cảm giác đàm phương đi đi dạo thanh lâu là cái chỗ bẩn nam nhân m à đơn giản liền là điểm này yêu thích huống hồ đàm phương bản thân cũng là không lớn không nhỏ con nhi đi dạo cái thanh lâu thật đúng là không phải cái đại sự gì với lại người ta đi dạo còn không phải cái gì quá đắt thanh lâu vừa đến thời gian liền về nhà bồi lao bà cái này tại đường thông xem ra thậm chí đều có chút đất ức thậm chí bọn hắn cái này chút diệt ma ti tầng dưới c h ó t huyền giáp vệ qua đều so đàm phương tới n h u ẩ n thường thường liền đi một chuyến đi vậy so đàm phương đi tùy hương lâu cấp cao một chút ngươi nói cái này đàm phương mỗi tháng đều sẽ đi thanh lâu hàn tranh k h ẽ n h ữ mày đường thông kinh ngạc nói cái này có v ẻ n h ư không phải cái gì nghiêm trọng vấn đề a với lại hàn đại nhân cái kia thanh lâu chúng ta cũng tra xét tối thiểu bên ngoài là không có bất cứ vấn đề gì hàn tranh h í mắt nói, vừa rồi cái kia phan xảo nương nói đàm phương đối nàng như thế nào như thế nào tốt thậm chí nàng mong muốn cho đàm phương cưới tiểu thiếp đàm phương đều trực tiếp cự tuyệt các ngươi cũng nói cái kia đàm phương phan xảo nương vợ chồng như thế nào như thế nào ân ái đã như vậy lời nói hắn lại vì sao nhất định phải đi thanh lâu đâu đường thông trần trờ một chút nói hoa nhà không thơm bằng hoa dại bào sung cũng ở một bên hh t t cười dâm nói cái kia tiểu nương tử thật là vận bị mười phần bất quá nam n h â n mà một con đường đi quá nhiều muốn đổi con đường đi cho dù là đường xấu tư vị kia cũng là không giống nhau mà đi cái kia tuy phương lâu nhìn một chút hàn tranh trừng mắt liếc bảo sung đối phương lập tức i miệng m trước đó hắn nhưng là bị hàn tranh cái kia một cái đại phạm thiên thần vương ấn đánh ra bóng mờ lúc này đối hàn tranh còn có chút e ngại đâu đường thông nghe vậy lập tức mang theo hàn tranh đám người đi tới túy phương lâu cái kia túy phương lâu không phải cái gì quá tốt thanh lâu chỉ có ba tầng cao cô nương cũng chỉ có như vậy hai ba mươi cái lộ ra cũng có chút cũ kỹ rách nát trong đó cô nương cũng không giống cái khác thanh lâu như vậy chủ yếu cái thanh lệ lịch sự tao nhã ngược lại từng cái đều rất diễn tục chủ yếu một cái nhiệt tình không bị cản trở tư thế nhiều hoa văn rộng ngọn gió nào đem diệt ma ti chưa bị đại nhân t ổ i tới ngài các vị đại g i a quan lâm ta túy phương lâu các cô nương đều là có phúc ba đời a các vị yên tâm ta cái này treo bảng hiệu hôm nay ta cái này túy phương lâu đều vì các đại nhân phục vụ túy phương lâu tú bà là tên hơn bốn mươi tuổi dung mạo vũ mị trung niên nữ nhân tựa như một viên trái cây chín mọng toàn thân trên giới đều tản mát ra một cỗ thành thục mê người phong vận tướng mạo thậm chí muốn so bộ phận lớn túy phương lâu cô nương đều trên dáng túy phương lâu loại này không lớn thanh lâu nhỏ ngày bình thường làm đều là một chút tiểu q n tiểu thương nhân thậm chí cả bộ khoái tiểu lại loại hình sinh ý diệt ma ti đó cũng đều là đại nhân vật có thể tới vào xem các nàng t ù y phương lâu một lần nói là có phúc ba đời tuyệt đối không phải thổi phồng có thể cùng diệt ma ti huyền giáp vệ dựng vào như vậy một chút xíu quan hệ các nàng t ù y phương lâu về sau đều có thể tốt quá rất nhiều tối thiểu cái kia chút đầu đường côn đồ cùng huyện nha bộ khoái cũng không dám đến đánh gió thu đi một bên ta diệt ma ti huyền giáp vệ há lại loại kia ban ngày ban mặt chơi gái h ạ n g người chúng ta là điều tra một vụ án đường thông một mặt trinh khí binh khí ti lang trung đàm phương là các người tuy phương lâu khách quen đem thường xuyên tiếp đón đàm phương cô nương kia kêu, kêu đi ra chúng ta đại nhân muốn hỏi chút lời nói tú bà trên mặt lộ ra một k i a sợ hãi phàm là cùng diệt ma ti nhấc lên bản án vậy nhưng hơn phân nửa không phải cái gì tốt bản án vị đại nhân này chờ một lát ta cái này hơn người một lát sau một tên người mặc áo đỏ hơn hai mươi tuổi rắn người mỹ lệ nhưng tướng mạo diễm tục nữ tử bị tú bà mang theo tới nàng gọi tiểu hồng đàm phương lần đầu tiên tới tuy phương lâu điểm chính là nàng sau đó mỗi lần tới đều là điểm tiểu hồng nhìn thấy cái tia tiểu hồng ở đây nam tính đều không tự giác lắc đầu nữ nhân này tướng mạo d i ễ m tục bình thường cùng cái k i a phan xảo nương căn bản là không có cách nào so liền xem như hoa nhà không thơm bằng hoa dại vậy cái này kém cũng q u á xa đàm phương trông coi phan xảo nương thật đúng là hạ thủ được hàn tranh hỏi đàm phương tới tìm ngươi đều làm cái gì tiểu hồng cười hì hì nói vị đại nhân này hỏi thú vị nam nhân này đến thanh lâu làm cái gì còn cần đến nói sao đường thông n h ữ n g mày vừa định răn dậy liền bị hàn tranh khoắt tay áo ngăn lại vậy ngươi đối đàm phương người này ấn tượng như thế nào ngươi cảm giác hắn là cái dạng gì người tiểu hồng nhún vai một cái nói đại khái là cái người sợ vợ đi mặc dù là cái lạc quan nhưng cũng thật đáng thương sợ vợ bắt đầu nói từ đâu khách nhân khác đều là buổi tối tới chỉ có đàm đại nhân chuyên môn chọn tới ban ngày đồng thời vừa đến nha môn lúc tan việc liền lập tức rời đi sợ lao bà hắn biết với lại vị kia đàm đại nhân mỗi lần tới đều cùng nhẫn nhị n rất lâu đoán chừng trong nhà lao bà hắn cho tới bây giờ đều không cho hắn đụng lúc này mới đói k h ắ t thành bộ dáng kia mỗi lần chạy thời điểm hắn đều là lưu l u y ế n không rời thậm chí ta đều cảm giác hắn sợ hãi về nhà mấy người lấy nhau đồng đều cảm giác có chút không thích hợp cái kia phan xảo nương cùng đàm p ư ơ n g một bộ ân ái vô cùng bộ d làm sao có thể liền trong phòng sự t ì n h đều không có hạ nguyên cung đ ô n g n h â n hỏi ngươi sao có thể xác định đàm phương là nhẫn nhị nổi lâu mà không phải người ta vốn là thiên phú dị bẩm tiểu hồng cười hư nhẹ nói vị đại nhân này nô ra thế nhưng là ăn chén cơm này ta đã gặp nam nhân đồ chơi kia không thể so với các người gặp qua người ít đàm đại nhân thực lực gì ta vẫn là biết thậm chí ta đều có thể khẳng định dựa dẫm vào ta sau khi đi hắn liền không có đụng q u a n nữ nhân hàn tranh đẫu n h i n nói đàm phương một lần cuối cùng đến có hay không nói với ngươi qua cái gì tiểu hồng lắc đầu nói có chút khách nhân xong việc nhanh liền luôn yêu thích lôi kéo ta kéo đông kéo tây đ à m cái gì nhân sinh triết lý có chút khách nhân cũng chỉ là làm việc đàm đại nhân liền là cái sau có đôi khi hắn thậm chí một câu đều không nói đi lên liền kéo người ta quần áo xong việc liền đi một lần cuối cùng đàm đại nhân cũng không nói cái gì bất quá ta giống như có thể cảm giác được hắn giống như rất sợ hãi rất sợ hãi bộ dáng chúng ta xong việc về sau đàm đại nhân lần này lại cho thêm ta một trăm lượng b ạ c còn nói để cho ta đi c h ỗ thân bất quá nô ra không có, có ý tốt nói cho hắn biết nô ra tại cái này tuy phương lâu một tháng liền có thể lừa hơn một trăm lượng đồ đần mới đi chuột thân đâu nghe xong về sau h à n g tranh lập tức nói trở về cái kêu phan xảo nương có vấn đề ở đây mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc đều đã nghĩ đến cái gì trước đó bọn hắn đều cảm thấy đàm phương cùng nhà mình phu nhân tình cảm vô cùng tốt nhưng bây giờ biết được nhiều như vậy chi tiết bọn hắn lại cảm giác có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cái kêu phan xảo nương chỉ sợ một mực đều không phải là đàm phương phu nhân mà là phái tới giám thị hắn chỉ cần đàm phương về nhà cái kêu phan xảo nương liền một tấc cũng không rời g á m thị lấy hắn song p ư ơ n g là vợ chồng giả đối p ư ơ n g cũng tự nhiên sẽ không để cho hắn lên giường cho nên đàm phương mới chỉ dám ở công vụ thông thả thời điểm trốn việc đi thanh lâu phát tiết một chút với lại mảy may cũng không dám trì hoãn thời gian mấy người dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đàm phương nhà hàn tranh trầm giọng nói phong tỏa chung quanh tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân c ư ơ n g khí trực tiếp liền đánh nát cái kia nhà cửa chính phan xảo nương kinh ngạc nhìn về phía phá cửa mã vào hàn tranh cặp kia điểm đạm đáng yêu trên ánh mắt lập tức bịt kín một tầng hơi nước đại nhân ngài đây là làm cái gì là bệ hạ chuẩn bị muốn liên lụy cửu tộc sao hàn tranh cười lạnh một tiếng không nói hai lời trong tay cơm khổ thẳng đến cái kia phan xảo nương trong chốc lát phan xảo nương cái kia đ i ề m đạm đáng yêu ánh mắt lập tức hóa thành một cố lạnh lùng ngắn sắt thon dài tay trắng bung lên vô số màu đỏ thấm ma kiếm lập tức uy sái mà ra đem hàn tranh cương khí bàn tay khổng lồ trực tiếp x o a n giết chân đăng cảnh cái này phan xảo nương vừa ra tay uy năng cực mạnh lại là một vị chân đăng cảnh võ đạo tổng sư nhưng hàn tranh không rõ ràng là trên người đối phương có gì loại bí pháp vậy mà đem mình khí tức c ẩ n tảng tốt như vậy phải biết trước đó thuận thiên phủ nha môn đến qua đô sắt viện cũng tới qua nhưng lại đều không có phát hiện cái này phan xảo nương biết võ công bọn hắn không phát hiện thì cũng tôi đi nhưng hàn tranh bọn hắn thế nhưng là bốn vị trần đan cảnh võ đạo tông sư vậy mà mặt đối mặt đều bị nữ nhân này lừa rồi cái này liễm tức bí pháp đơn giản kinh khủng chỉ bất quá liễm tức bí pháp mạnh hơn lúc này một khi bại lộ liền cũng lại không sinh cơ hàn tranh tay nằm ấn quyết quanh thân phật âm phản xướng thanh â m bỗng nhiên giáng lâm vô biên màu vàng phật quan g bên trong một tôn bốn tay phạm thiên thần vương hư ảnh sau lưng hắn mơ hổ lại hệ ra c ố này cực hạnh người khí thế lực lượng lập tức tràn ngập toàn bộ sân nhỏ đống nhiên rơi xuống phát ra một tiếng đinh thai nhức ó p tiếng vang đại phạm thiên thần vương ấn, mở vô lượng thiên p h ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín huyết ma giáo dư nghiệt chương bốn trăm h g i mươi chín g huyết ma giáo dư nghiệt n hàn t h a n h dùng huyết ảnh phù quang đại pháp thời gian dài như vậy hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm cái này tuyệt đối liền là huyết ảnh p h ủ quang đại pháp với lại còn giống như là huyết ảnh p h ủ quang đại pháp thăng cấp bản hàn tranh vận dụng huyết ảnh phù quang đại pháp chỉ có thể thân hóa huyết ảnh mà cái này phan xảo nương lại là trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo huyết ảnh mỗi một đạo đều có chính nàng bản nguyên khí tức thậm chí ngay cả hàn tranh đều không thể phân biệt nữ nhân này là huyết ma giáo dương nhiệt tiến huyền không đông như nói nữ nhân này dùng là huyết thần kinh bên trong huyết ảnh phù quang đại pháp cùng huyết ảnh phân thần đại pháp tổ hợp mỗi một đạo huyết ảnh đều là nàng chân thân chỗ huyết ảnh tùy ý phân tán tổ hợp trừ phi đem nó tất cả huyết ảnh đánh tan bằng không liền không cách nào đem nó chấm giết ngày xưa huyết ma giáo cao thủ tại diệt ma ti cùng thiên nhất môn xoắn giết phía dưới tổn thương thảm trọng không nghĩ tới bây giờ lại còn có loại này dòng chính cao thủ tại hàn tranh một k í c h này đại phạm thiên thần vương ấn rơi xuống chỉ là đem hai cái gần mà đi huyết ảnh đánh tan hắn bay người đối bên ngoài quất lên chớ có thả chạy một đạo huyết ảnh tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp đ ổ i kịp một đạo huyết ảnh trong tay thiên ma biến ra khỏi cỏ lệnh leo âm hàn ma khí ngang qua trời cao trực tiếp liền đem một đạo huyết ảnh trả vỡ nát phía sau hạ nguyên cung đám người năng lực ứng biến cũng đều là cực nhanh vội vàng hướng cái kia huyết ảnh công tới bất quá huyết ảnh phù quang đại pháp tốc độ vốn là cực nhanh cái kia huyết ảnh phân thần đại pháp lại vô cùng kỳ dị coi như ở đây mấy người toàn lực xuất thủ vậy mà cũng vẫn là đã bỏ sót hơn mười đạo huyết ảnh trốn qua vòng vây về sau cái kia hơn mười đạo huyết ảnh lại lần nữa hợp thành phan xảo nương bộ dáng bất quá sắc mặt thoáng có chút tái nhuận nàng lúc này dung mạo vẫn là như vậy nhưng lại trở nên yêu diễm lạnh lẽo tựa như một đoá mang độc hoa hồng các người đám này diệt ma ti chó đen động tác ngược lại là rất nhanh nhưng muốn bắt ta tiếp sau a rêu cận đám người một câu phan xảo nương lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh qua trong dây lắt liền biến mất không thấy gì nữa. bao sung nổi giận mắng thiện nhân kia tìm chết bị lao tử bắt được lao tử nhất định phải làm chết nàng hàn tranh không có đi đổi u bởi vì hắn phát hiện cái này phan xảo nương thi triển huyết ảnh phủ quang đại pháp tốc độ vậy mà so với chính mình nhanh hơn ba điểm mình đ u ổ i cũng là đổi u không kịp lao yến ngươi khi đó truyền thụ cho ta huyết ảnh phủ quang đại pháp thời điểm có phải hay không tháng t ố n ữ nhân này tu vi khẳng định không bằng ta nhưng làm sao tốc độ so ta còn muốn nhanh tiến huyền không tức giận nói lao tử giấu cái rắm cái này huyết ảnh phủ q a n g đại pháp vốn là huyết ma giáo công pháp nữ nhân kia tu luyện qua huyết thần kinh tuyệt đối là huyết ma giáo dòng chính truyền nhân lấy huyết thần kinh tôi động huyết ảnh phù quang đại pháp mới là bình thường cách dùng đây chính là người ta mình công pháp tốc độ nhanh hơn người không bình thường tiểu tử ngươi mình chơi đập hiện tại còn tới toán trách ta quả thực là b u ồ n cười hàn tranh lần này là thật có chút sơ sót dẫn đến thả chạy cái này phan xảo nương chuẩn s á c điểm tới nói không phải hàn tranh sơ sẩy mà là hắn quá mức tự tin hàn tranh ngay từ đầu cũng cảm giác cái này phan xảo nương có vấn đề nhưng lại không thể tin được đối phương lại có tu vi mang theo thực lực còn như thế mạnh mẽ ở đây thế nhưng là có bốn vị ngưng luyện chân đan võ đạo công sư tại khoảng cách gần như vậy bên dưới bốn người vậy mà đều không thể nhìn ra đối phương tại ẩn dấu lực lượng một mực đều coi là đối phương là người bình thường cho nên không đáng để lo p h ư ơ n g nhạc a n t r u n g quanh đều có diệt ma ti người tuần tra một người bình thường có thể chạy trốn tới đâu đây nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại mấy người thậm chí đều có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác cũng may mắn cái này phan xảo nương dưới ban ngày ban mặt không dám đối diệt ma ti người xuất thủ Bằng không khoảng cách gần như vậy đối phương nếu là muốn xuất thủ đánh lén ngoại trừ hàn tranh ai cũng đỡ không nổi lao yến ngươi cũng không nhìn ra cái kêu phan xảo nương có vấn đề tiến huyền không khẽ hừ một tiếng nói ta hiện tại chỉ có không c h ọ n vẹn dương thần đương nhiên nhìn không ra nếu là ta thời kỳ đ ỉ n h phong nữ nhân này tuyệt đối đừng n g h ĩ ở trước mặt ta ra vẻ huyết ma giáo công pháp quỷ dị khó lường nghe nói bọn hắn có một môn hoán huyết đại pháp có thể đem toàn thân mình khí huyết đều đổi thành cái khác người mạnh hơn khí huyết từ đó tăng lên thực lực bất quá no giáo chủ chơi sập đem mình khí huyết đổi thành yêu m a máu tươi trở nên không người không yêu thành bái vật nhưng môn công pháp này dưới tình huống bình thường vẫn rất có dùng cái t i ê phan xảo nương hẳn là ẩn giấu một phần người bình thường khí huyết mang theo lấy hoán huyết đại pháp thay đổi người bình thường khí huyết tại các ngươi xem ra đương nhiên liền là người bình thường chờ các ngươi sau khi đi lại đem khí huyết đ ổ i thần không biết quỷ không hay vậy cái này công pháp chẳng phải là không có nhược điểm đối phương hoàn toàn có thể tùy ý lẫn vào người bình thường ở trong tiến huyền không cười lạnh nói thế gian này làm sao có thể không có nhược điểm công pháp hoán huyết đại pháp đ ổ i chỉ là khí huyết cũng không phải tam hồn thất phách dương thần cảnh cường giả rèn luyện nguyên thần đối với tam hồn thất phách cảm giác l ư c xa so với người thường càng mạnh chờ ngươi đến dương thần cảnh tự nhiên cũng có thể liết thấy thấu đối phương lúc này hạ nguyên cung đi tới nói đại nhân nữ nhân này tựa như là huyết ma giáo dương n g h i ệ t hẳn là cái này trộm đi kho vũ khí binh khí là huyết ma giáo mà không phải văn hưng giáo bất luận là huyết ma giáo hay là văn hưng giáo đều là triều đình trọng điểm đả kích tà giáo hai cái này kỳ thật không có gì khác biệt hàn tranh lắc đầu nói tuyệt đối không thể nào là huyết ma giáo huyết ma giáo đã bị ta diệt ma t i cùng đạo môn đại phái thiên nhất môn đánh cho tà n phế hiện tại chỉ còn lại có một chút dương n g h i ệ t không nổi lên được sóng gió cái này phan xảo nương hẳn là chỉ là phía sau người kia phái tới phụ trách giám thị đàm p ư ơ n g làm việc người mà tôi đi trong phòng đảo lộn một cái nhìn xem có hay không đầu mối gì mọi người đi tới trong phòng tìm kiếm một phen thậm chí đều kém chút đảo sâu ba thước cũng không có bất luận cái gì phát hiện kỳ thật không có phát hiện mới là bình thường đàm phương chết đã có mấy ngày phan xảo nương hoàn toàn có thời gian đem bất cứ chứng c ứ gì triệt để tiêu hủy với lại hôm nay hàn tranh bọn hắn còn tới một chuyến diệt ma ti tới cửa phan xảo nương càng hẳn là cảnh giác đương nhiên sẽ không lưu lại chứng cứ hạ nguyên cung trầm giọng nói đại nhân dưới mắt không có bất kỳ chứng cớ nào Ta c ả mười thấy chúng ta hẳn là toàn thành truy huyết bắt chúng hẳn chỉ yêu cái cần nã nữ, giáo ma là kêu đ ợ c có đối đối nghiêm nhiên phương phương hình thấn, thể thẩm ư vấn n g trà tất ra đối người sau an lưng đến. Tình an vệ ba người này bên trong, hạng nguyên cung kỳ thật bình thường nhất một cái, cũng là muốn nghiêm cái, là làm thật một túc nhất kỳ vệ i c cái. một Mười ba vệ là đại đô đốc đ ề trương vũ dòng chính vệ đội bọn hắn có lẽ kiệt ngạo bất tuân có lẽ tùy tiện tự đại nhưng có một chút lại là không thể nghi ngờ cái kia chính là bất luận thời điểm nào bọn hắn đều sẽ giữ nghiêm diệt ma ti một p ậ n một lòng làm việc không giống địa phương khác bên trên huyền giáp vệ vì bản thân tư lợi liền đem c hàn cái tranh nhẹ gật đầu nhưng như cũng là nhìn một phía mang theo vẻ suy tư hạ nguyên cung nói là lão luyện thành thuộc lợi cũng là ổn thỏa nhất cách làm nhưng hàn tranh cũng không cho rằng cuối cùng có thể bắt được cái kêu huyết ma giáo yêu nữ đối phương đã chạy trốn vậy lần sau tất nhiên càng thêm cẩn thận với lại huyết ma giáo cái kia yêu nữ có hoán huyết đại phát tại dương thần cảnh phía dưới căn bản là không phát hiện được đối phương tu vi cũng không thể vì tìm kiếm một cái huyết ma giáo yêu nữ để dương thần cảnh cường giả đi tuần nay g a trọng yếu nhất là kinh thành quá lớn 49 tòa p h ố trợ ngàn vạn nhân khẩu mong muốn tìm một cái người đơn giản liền làm mò kim đáy biển cho nên hàn tranh vẫn là muốn ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm một cái nhìn xem có thể hay không tìm tới chút dấu vết để lại nhưng tương tự hạ nguyên cung cái kia ổn tỏa phương pháp cũng có thể đi thử một chút đúng lúc này hàn tranh trợn nhìn thấy cái gì mở miệng hỏi đường đại nhân cái kia đàm phương trong nhà có người khác thường xuyên đến sao đường thông hơi s ữ n g sở không có hắn thân tộc đều tại nơi khác với lại ở trong quan trường bởi vì điệu t h ấ p thanh liêm có vẻ hơi cứng nhắc cho nên cùng những đồng liêu khác quan hệ đều bình thường cũng không ai sẽ đến trong nhà hắn làm khách tối thiểu xung quanh h u y ề n giáp vệ hồi ức cơ hồ không có người sẽ đến đàm phương trong nhà làm khách vậy cái này giấu chân là ai hàn tranh bỗng nhiên chỉ vào cái bàn phía dưới hai cái nhàn nhạt dấu chân hỏi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm ba mươi có d á m hay không t r a chương bốn trăm ba mươi có d á m hay không t r a đàm phương trong nhà còn tính là gọn gàng và sạch sẽ nhưng từ khi đàm phương sau khi chết giống như liền không có cẩn thận quét d ọ n qua cho nên rơi xuống một tầng bụi đất lúc này hàn tranh chỉ cái bàn phía dưới có hai cái nhàn nhạt dấu chân không nhìn kỹ thậm chí đều thấy không rõ vừa rồi đám người điều tra thời điểm cũng chỉ là tại bên ngoài nhìn thoáng qua cũng không có dấm lên khối đất kia bên trên cho nên cũng không thể nào là ở đây huyền giáp vệ kinh thành diệt ma ti cái này chút huyền giáp vệ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bọn hắn nhìn vấn đề ưa thích đứng tại phương diện cao hơn bên trên có đôi khi ngược lại sẽ xem nhẹ những chi tiết này đường thông nằm dạp trên mặt đất cẩn thận quan sát dưới dấu chân này trầm giọng nói dấu chân này không phải đạm vương quan văn mang giày dưới đáy so sánh bình bất luận là giày vải vẫn là ủng ra đều chủ yếu nhẹ nhàng mà dấu chân này lại là có đặc chế phòng trượt đường vân g i ấ m cực sâu hẳn là chiến giáp giày sắt g i ấ m ra đến đ ă n ký bất quá cũng không phải ta diệt ma ti dấu chân ta diệt ma ti huyền giáp chính là n h ạ giáp không xứng giày sắt mà làm à u đen da thu giải quan đây cũng là quân đội bên trong người chỗ lưu lại dấu chân tiêu ất người đi hậu cần nơi đó đem quân đội tất cả giấy sắt kiểu dáng thác cấn xuống đến lần lượt từng cái so sánh tốc độ phải nhanh đường thông cái này phường nhạc can diệt ma giáo hí mặc dù thực lực khẳng định là không bằng mười ba vệ bên trong tinh nguyện bất quá hắn đối với kinh thành giải thế nhưng là muốn so mười ba vệ phải mạnh hơn hắn tranh chỉ là phát hiện một cái khả nghi dấu chân hắn vậy mà liền có thể từ cái này một đôi dấu chân bên trong phân tích ra nhiều đội như vậy đến một tên xem ra vẫn chưa tới hai mươi tuổi còn có chút lộ ra ngây ngô tuổi trẻ h u y ề n giáp vệ liền lên tiếng lập tức quay người đi ra ngoài ước chừng sau một giờ tiểu ớt liền cầm một đống bản dập trở về đám người lần lượt từng cái so sánh rốt cuộc tìm được cùng dấu chân tiết như đúc bản dập đường thông kinh thì nói như dấu chân này là chế thức quan quân dạy chiến còn có chút không dễ tìm cho lắm nhưng dấu chân này phía trên ấn có một cái nho nhỏ giản lược hồ văn chỉ có kinh thành bốn thành c h ấ n thủ tướng quân dạy chiến mới là bộ dáng như vậy cứ như vậy có hiểm nghi liền chỉ có bốn người bốn thành c h ấ n thủ tướng quân c h ấ n thủ đông nam tây b ắ c bốn tòa cửa thành bởi vì bọn hắn thân phận đặc thù cho nên ngày bình thường là sẽ không đi người khác vị trí khu vực phòng thủ phường nhạc an tới gần thành nam thuộc về thành nam chấn thủ tướng quân vị trí khu vực phòng thủ thuộc hạ có chín mươi phần trăm chắc chắn có thể xác định dấu chân này liền là thuộc về thành nam chấn thủ tướng quân công tôn nguyên đại chu phát triển ba ngàn năm đám này làm quan đều ưa thích làm một chút công trình mắn mũi hiện lộ rõ ràng một cái mình thân phận địa vị điểm ấy ngay cả diệt ma ti cũng không thể ngoại lệ ví dụ như mười ba vệ bên trong cái k i a chút chưa tới dương thần cảnh đại tổn g quản liền sẽ ở h u y ề n kim thôn sư giáp càng thêm cái t r ư ớ c xích tinh sư đồng lấy hiện lộ rõ ràng địa vị mình biểu thị mình cùng cái khác chấn thủ đô ý không giống nhau mà quân đội thì là càng thả bản thân thận không thể một cái quân một cái áo giáp kiểu dáng k i n hàn t h h bốn tranh c hiếm mắt suy tư chốc lát nói c h o n g kho vũ khí thiếu đi nhiều như vậy binh khí đảm phương thân là binh khí ti lan trung hắn có thể đem trông coi kho vũ khí binh sĩ rời có thể tại khoản phía trên làn bộ nhưng hắn một người thư sinh là thế nào đem binh khí chuyên trở ra ngoài cho dù có người phối hợp hắn nhưng bận ra kinh thành cũng là một việc khó ra khỏi thành thời điểm nếu là bị người tra được cái kia trên cơ bản là chắc chắn phải chết như thế lượng lớn binh khí áo giáp cũng không có khả năng dựa vào túi càn khôn chuyên trở ra ngoài trừ phi đối phương có mấy chục ngàn cái túi càn khôn mang theo bất quá liền xem như cuối cùng toàn bộ đại chu lực lượng cũng không có khả năng s i ê u tập đến nhiều như vậy túi càn khôn cho nên binh khí này hoặc là liền còn giấu ở kinh thành hoặc là cũng đã sáng loáng ra khỏi thành như công tôn nguyên theo chân bọn họ là một đám vậy liền có thể lý giải công tôn nguyên là thành nam c h ấ n thủ tướng quân vốn là phụ trách kiểm tra thực hư lui tới thương đội có hắn né tránh ở bên trong binh khí vận ra kinh thành dễ như t r ở bàn tay cái này công tôn nguyên tại đàm vương sau khi chết lại cố ý tới gặp phan xảo nương một chuyến có thể là thương nghị tiêu hủy chứng cứ hoặc là thương nghị về sau muốn thế nào trộm cắp binh khí nhưng bất luận là loại kia đều đủ để chứng minh tại cái này kho vũ khí một án bên trong hắn cấp bậc thế nhưng là còn cao hơn đàm phương nhiều hạ nguyên cung thấp giọng nhắc nhở một cái hàn đại nhân ta diệt ma ti cùng quân đội quan hệ còn tính là không sai mặc dù có đôi khi cũng tranh công nhưng bộ phận lớn thời điểm vẫn là muốn phối hợp với nhau hán lời này là muốn nhắc nhở một chút hàng tranh nếu là thật sự muốn t r a công tôn nguyên còn cần chú ý một chút đối phương đứng sau l ư n g thế nhưng là toàn bộ đại chu quân đội hàng tranh trầm giọng nói quan hệ không tệ thì sao dù là vụ án này phía sau có thông tin h ê quan hệ cũng muốn t r a được cái này ngày đầu tiên liền t r a được có huyết ma giáo dư nghiệt lẫn vào trong đó còn có quân đội với tư cách nội ứng nếu là lại t r a được nói không chừng sẽ còn cha ra cái gì đổ bật đến nhưng vấn đề là ai cũng biết vụ án này phiền phức khó giải quyết cho nên cũng không nguyện ý tiếp nhận nếu không vụ án này cũng rơi không đến trên tay của ta vẫn là câu nói kia đại đô đốc để cho ta tới quản lý tính an vệ liền là muốn đối diện với mấy cái này phiền phức bằng không bằng cái gì bằng vào ta tư lịch lại có thể quản lý tính an vệ cũng là bởi vì người khác không dám làm chuyện ta hàn tranh dám làm các vị vụ án này tương lai có lỗi gì để loạn ta chịu trách nhiệm lập xuống công lao thì là toàn bộ tính an vệ hạ nguyên n g cung trầm giọng nói đã hàn đại nhân nói như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không sợ vậy liền cha đến cùng bào sung cũng là niết niết m i ệ n g nói hàn đại nhân ngươi trước đó một chiều đem ta đánh bại ta đây chịu phục nhưng ngươi bây giờ coi thường chúng ta này chúng ta coi như có chút không phục mười ba vệ chính là đại đô đốc tâm phúc tinh nhuệ n làm liền là người khác không dám làm chuyện lần nào nhiệm vụ đám huynh đệ chúng ta không đều là lên núi đao xuống biển lửa xuất sinh nhập tử hoàn thành hàn đại nhân ngươi dám tra chúng ta tự nhiên cũng như thế dám tra ngay cả tính cách che lấp nhất l i ê u nguyên đều cười lạnh nói chúng ta mười ba vệ nhưng cho tới bây giờ cũng không biết sợ cái chữ này viết như thế nào hàn tranh hiện tại cũng đã nhìn ra cái này mười ba vệ bên trong người mỗi cái đều là tinh nhuệ nhưng n cũng mỗi cái đều là kiệt ngạo bất tuân gan to bằng trời hàng người hàn tranh ngay từ đầu nếu là không có tại lực lượng tuyệt đối phía trên tin phục bọn hắn mong muốn quản lý t ì n h an vệ còn coi là thật là một việc khó một bên đường thông các loại tuần thành h u y ề n giáp vệ nhìn cũng là nhiệt huyết sôi chảo chỉ tiếc bọn hắn thực lực có hạn đ ờ i này đều không biện pháp tiến vào mười ba vệ ở trong đường đại nhân còn muốn làm phiền n g ư y i giúp chúng ta t r a một chút cái kia thành nam chấn thủ tướng quân công tôn nguyên động tĩnh đường thông đội b ằ nói hàn đại nhân chờ một lát chúng ta cái này đi thăm dò nói xong đường thông đ ộ i vàng phân phó mấy tên huyền giáp vệ xuống dưới điều tra một lát sau liền có người tới h ồ i báo nói công tôn nguyên lúc này không có ở đằng trực mà là tại cùng định viễn hầu thế tử từ thiên tinh tại hạc minh lâu ăn cơm cái kia định viễn hầu thế tử lại là lai l ị gì hạ nguyên n g c ũ n g nói định viễn hầu một mạch sớm nhất có thể truy tố đến ngày xưa ta đại chu vừa mới dựng nước thời điểm từ ra tổ tiên từng theo theo đại chu thái tổ bình định thiên hạng cuối cùng được phong làm định viễn hầu thế tập bóng thế mặc dù không tính là khai quốc đại tướng nhưng cũng là có chút thanh danh manh tướng nhất lưu đến tiếp sau những năm này định viễn hầu cùng bộ phận lớn hơn quý thế gia dần dần thiên hướng về mục nát suy sụp trong nhà đệ tử trong quân đội lực ảnh hưởng cũng đồng dạng nhỏ đi rất nhiều bất quá trước đây ít năm đương đại định b i ế n hầu từ cao viễn t ổ n g quân chinh phạt phản loạn ngược lại là lập xuống một chút công vân khiến cho định b i ế n hầu một mạch lại có chút quật khởi xu thế hiện tại định b i ế n hầu một mạch nha tại đông đảo h â n quý bên trong cũng là có thể xếp tới trung thượng lưu chúng ta là hiện tại liền đi cha vẫn là chờ công tôn nguyên cùng cái kia từ thiên tinh tách ra về sau lại đi cha hàn tranh trầm giọng nói hiện tại liền đi đã xác định công tôn nguyên có hiểm nghi cái kia hết thệ cùng công tôn nguyên có tiếp xúc người liền đều có hiểm nghi hàn tranh vừa muốn chuẩn bị đi lại đối đường thông nói đường đại nhân lần này các ngươi cũng không c ầ n tới chân chính động thủ liền giao cho chúng ta đến xử lý làm phiền các ngươi chờ cùng đại đô đốc báo cáo lúc các ngươi công lao khổ lao ta đều sẽ viết lên cảm ơn hàn đại nhân đường thông đội vàng chắp tay thi lễ nhìn xem hàn tranh bọn hàn khí thế hùng h ổ rời đi đường thông đ ỗ n g nhiên liếc về một bên tuổi trẻ nguyền giáp vệ tiểu ớt chính một mặt ước mơ ghen tị nhìn xem hàn tranh đám người bóng lưng làm sao thâm mộ người ta mười ba vệ vi phong tiểu ớt không có ý tứ nhẹ gật đầu đường thông cười ha hạ vỗ đối phương bả vai nói đ ờ i ta là không có cơ hội liền ta độ tuổi này mong muốn gia nhập mười ba vệ người ta cũng không cần ngươi còn trẻ chớ cùng đám kia tên g ả o hoạt lười biếng thật tốt tu hành tương lai ngược lại là có cơ hội bất quá ngươi cũng đừng xem người ta uy p h o n g đó cũng là dùng mệnh đọ sức đến l i ề n hiện tại bọn hắn muốn làm chuyện ta thế nhưng là liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm ba mươi mốt tiểu hầu ra từ thiên tinh chương bốn trăm ba mươi mốt tiểu hầu ra từ thiên tinh hàn tranh có thể cảm giác được trẻ tuổi huyền giác vệ ghen tị ánh mắt hắn ngược lại để hàn tranh nhớ tới sơn nam đạo dương thiên kỷ nhưng hàn tranh nhưng cũng không nghĩ qua muốn để bạt đối phương cái gì tiến vào diệt ma ti liền muốn thời khắc chuẩn bị cùng yêu ma liều mạng mà tiến vào mười ba vệ cái kia càng là nguy hiểm gì đến cái gì h uy phong là h uy phong nhưng vậy cũng đều là dùng mệnh đỏ sức đến cho nên hết thệ đều là muốn nhìn tạo hóa người tuổi trẻ kia nếu là tương lai thật có lần này tạo hóa nói không chừng hàn tranh thật đúng là có thể tại mười ba vệ trông được đến hắn lúc này hàn tranh cùng hạ nguyên n g c u n g bọn bốn người cũng là thẳng đến hạt minh lâu mà đi trên đường hạ nguyên cung hỏi qua hàn tranh muốn hay không triệu tập cái khắc tính an vệ nhân thủ trực tiếp đem hạt minh lâu cho vây lên hàn tranh trực tiếp cự tuyệt dưới mắt công tôn nguyên cũng chỉ là có hiểm nghi mà không phải có xác định chứng cứ chứng minh đối phương có tội động tĩnh não quá lớn không thỏa đáng thật làm thành diệt ma ti cùng quân đội xung đột cũng không tốt kết thúc h Thú u ố n hồ đối phương là l ẻ loi một mình đến dự tiệc cũng không cần đến nhiều người như vậy độc thủ mười lăm phút về sau hàn tranh đám người liền đến hạt minh lâu bên ngoài h ạ c minh lâu ở vào trung tâm kinh thành khu vực chính là một tòa chủ yếu lịch s ự tao nhã xa hoa quán rượu nó tầng cao nhất còn nuôi n ố t mấy con dị t r ù n g hạt trắng tròn tên mới gọi là h ạ c minh lâu lúc này h ạ c minh lâu tầng cao nhất ghế lô bên trong đầy b à n chân tu mỹ thức trước một tên công tử áo gấm cùng một tên người mặc màu vàng sáng dự cao giáp trung niên quân nhân đang tại đối ẩm hai người này chính là định viễn hầu thế tử từ thiên tinh cùng thành nam trấn thủ tướng quân công tô nguyên n mà từ thiên tinh sau lưng còn đứng lấy ba tên đạo sĩ từng gái trên thân khí tức tính mịch việt o căn cơ nội tỉnh dị thường thâm hậu tiểu hầu ra chuyện này kéo nhiều ngày như vậy ngươi cũng hẳn là cho ta một câu trả lời hợp lý đi từ thiên tinh tướng mạo dương cương t u ấ n giận mặc dù tuổi trẻ nhưng lại lộ ra một cỗ trầm ổn ý hắn một bên cho công tôn nguyên r ó t rượu vừa thản nhiên nói thuyết pháp công tôn tướng quân muốn cái gì thuyết pháp công tôn nguyên vô ý thức quan sát b ố n phía âm thanh lạnh l ù n g nói tiểu hầu ra ta giúp các ngươi làm thế nhưng là chuyện rơi đầu chuyện bây giờ làm đến một nửa ngươi hứa hẹn ta đổ đ ầ u cũng không thể chỉ cấp một nửa a từ thiên tinh đem chén rượu đưa tới công tôn nguyên trước người thản nhiên nói công tôn tướng quân ngươi ta nhận ra không phải một ngày hai ngày nói chuyện làm việc phải bằng lương tâm người giúp chúng ta làm việc chúng ta làm sao từng xử tệ qua ngươi những năm gần đây quân đội nhân sự thay đổi b ố n thành trấn thủ tướng quân ở kinh thành thế nhưng là tiêu chuẩn công việc béo bở bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí này nếu là không có chúng ta ngươi cho rằng ngươi có thể tại trên vị trí này ở lâu như vậy sao chỉ sợ sớm đã bị đá đến chân yêu quan ă n ha cát đi cùng yêu ma liều mạng còn có ngươi miền chân bảo thể cần đại lượng đan dược bí bảo đến rèn luyện thân thể mới có thể đại thành những năm gần đây chúng ta lại cho ngươi bao nhiêu linh dược đan dược mà công tôn tướng quân ngươi lại muốn càng ngày càng nhiều làm việc cũng là càng ngày càng không chăm chú mấy lần trước vận chuyển binh khí ra khỏi thành thậm chí kém một chút liền bị người trông thấy còn có lần này là ai cho ngươi đi gặp phan xảo đương ngươi cũng đã biết bạn nhất để cho người ta phát hiện ngươi hành t u n g chúng ta hết thể bố trí liền để hợp lý câu nói sau cùng từ thiên tinh quát trói hai mà ra chén rượu trong tay vậy mà ẩm vang nổ tung công tôn nguyên tức giận nói kho vũ khí cháy binh khí mất đi lớn như vậy bản án phát nổ đi ra ta có thể không nóng này sao được ta cho các ngươi t r u y ề n tin tức kết quả lại không người để ý đến ta ta có thể tìm tới liền chỉ có nữ nhân kia các ngươi có thể làm cho đàm phương làm dê thế tội Ta làm sao biết một sao làm n g à y kia, các n g ư ơ i sẽ không để cho ta cũng h o ta c làm dê thiên thế tội. Từ thiên tinh phía sau biết a phía ra tên đạo sĩ trong mắt tôn mắt một từ t nguyên nhìn công ánh vòng đạo sĩ sắc h về cơ, lộ ê n tinh lại khoát tay áo. Coi như bọn hắn muốn khoát tay lại Coi i áo. g công cũng tôn nguyên, kho ô n ban ngày g giữa thể đọc thủ. Ngươi cũng biết kho vũ khí một án là lớn như vậy bản án lớn như thế bản án chúng ta không đem tất cả đầu đôi u đều giải quyết ngươi cũng đã biết sẽ liên lụy ra bao nhiêu người thời gian như thế vội vàng chúng ta lại làm sao có thời giờ đến a n bảy ngươi đầu này tuyến bên trên người Công tôn tướng con chỉ tôn đuôi tướng ngươi trung ứng nhất, cần tại đầu khi ô n g c sâu mùa hơi liền từ u y tiên tinh trấn nhảy dưới t r an nói công tôn tướng con ngươi yên tâm đáp ứng ngươi đổ vật là không thể thiếu chỉ bất quá bây giờ chúng ta thật sự là không có thời gian đến xử lý cái này chút chờ danh tiếng vừa qua ngươi muốn chúng ta đều có thể cho ngươi công tôn nguyên m u ố n chính là cái hứa hẹn này hắn vẻ mặt tươi cười lại cho từ thiên tinh rót một chén l í n rượu đưa lên nói tiểu hầu ra bất giận ta cái này không phải cũng là sốt u ruột mà hiện tại tiểu hầu ra ngươi câu nói này ta liền yên tâm ngay tại từ thiên tinh còn muốn nói chút cái gì thời điểm bên ngoài người giữ cửa bỗng nhiên quát trói thai một tiếng nhà ta tiểu hầu ra đang tại trong đó y ế n khách người không có phận sự cấm chỉ đi vào từ thiên tinh bọn hắn trao đổi sự tình đều là rơi đầu đồ vật một câu cũng không thể để ngoại nhân nghe được cho nên từ tiến vào cái này ghế lô bắt đầu bọn hắn liền bố trí xuống ngăn cách thanh â m c h ậ t pháp bên ngoài cũng phái người trông coi hàn tranh đám người người mặc diệt ma ti huyền giác bọn hắn vậy mà cũng dám cản hạ nguyên cung đám người trên mặt đều lộ ra một chút vẻ âm trầm kinh thành thế nhưng là diệt ma ti quyền hành mạnh nhất địa phương ngoại trừ long vũ ti cái kia chút người trong hoàng thất mình không tốt đậu dám thiên ti đám kia tên đ i ê n mình không thể đậu ngoài ra còn có cái gì mình không dám hàn tranh xông bào sung đưa mắt liếp ra ý qua một cái, bao người không có phận sự không thể vào bên trong cái này kinh thành ngoại trừ h o à n g c u n g còn không có ông ta không thể vào bên trong địa phương b à o sung toàn bộ người giống như một đầu hung hãn cự thú g ọ t thẳng đụng tới thủ vệ hai người đều là quân đội xuất thân cao thủ đều có huyền c ư ờ n g cảnh tu vi nhưng ở bào sung cái này va chạm phía dưới thậm chí liền mảy may chống cự lực đều không có giống như hai cái bóng ra bị đụng bay ra ngoài ngay tiếp theo m ư ớ n phòng cửa chính cũng là chia năm xẻ bảy từ thiên tinh sau lưng một tên đạo sĩ một tay phất lên tay g i n g thùng thỉnh tay áo ở trong huyền ảo chân nguyên cương khi trùng trùng điệp điệp lưu chuyển mà đến đón lấy cái kia hai cái người nhưng nhìn kỹ hai người này trực tiếp bị b à o xung đ ụ n g chia năm xẻ bảy đã thành hồ lô máu từ thiên tinh trợt vỗ bàn một cái phẫn độ quát các ngươi diệt ma ti cũng quá mức cản rỡ đi dưới ban ngày ban mặt nói đ ộ n thủ liền đ ộ n thủ còn có vương pháp sao còn có pháp luật k ỳ cương sao tiểu hầu ra bất giận ta diệt ma ti hôm nay không phải nhằm vào tiểu hầu ra ngươi mà là muốn dẫn vị này thành nam chấn thủ tướng quân công tôn nguyên tiến đến tra hỏi đối phương liên lụy đến kho vũ khí mất trộm đại án đại đô đốc đối nó cực kỳ trọng thị chúng ta thật sự là không dám trì hoãn ngoài cửa hai người kia là tiểu hầu ra thủ hà ngươi tha thứ ta nói thẳng quá không có ánh mắt diệt ma ti cha án có tùy cơ ứng biến quyền lực ưu tiên cấp cao hơn hết hạy trừ long vũ ti dám thiên ti bên ngoài tất cả mọi người đều muốn phối hợp bọn hắn nếu là đi vào thông truyền một tiếng thì cũng thôi đi ngay trước mặt chúng ta còn dám nói cấm chỉ đi vào nói câu không dễ nghe gọi là không biết sống chết hàn tranh cười tủm tìm nhìn xem từ thiên tinh nhưng nói ra lời nói lại là phách lối vô cùng đi vào kinh thành diệt ma ti về sau hàn tranh cơ hội là lập tức liền thích nơi này chỉ có ở kinh thành diệt ma ti diệt ma ti uy thế quyền hành mới là lớn nhất địa phương diệt ma ti bởi vì thực lực không đủ muốn đối cái này tông môn thỏa hiệp đối cái kia thế ra nhựa bộ có đôi khi thậm chí còn muốn ngồi nhìn yêu ma tàn phá b ờ bãi mà trong kinh thành ngoại trừ long vũ ti cùng giám thiên t i diệt ma ti quyền hành chính là mạnh nhất diệt ma ti muốn tra án bất luận kẻ nào mặc kệ ngươi là thân phận gì cho dù là hoàng thân quốc thích cũng là phải phối hợp điều tra đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa trên thực tế bộ phận lớn diệt ma ti bên trong cao tầng làm việc cũng là sẽ có có chừng có mực dù sao đều là muốn ở kinh thành pha trộn bọn hắn có thể không đắc tội liền cũng sẽ không đắc tội quá nhiều người b ấ t quá hàn tranh nhưng là không còn cái này lo lắng đại đô đốc dùng hắn cũng là bởi vì hàn tranh ở kinh thành không có bất cứ quan hệ nào sẽ không lo trước l o sau do dự hắn liền là một thanh khoái đao có thể chạm phá trong kinh thành cái này phức tạp quan hệ thế cục dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 432. không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi sao chương 432. không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi sao từ thiên tinh sắc mặt tâm trầm công tôn nguyên lúc này lại có chút h o ả n g chuẩn xác điểm tới nói nghe được diệt ma ti ba chữ này sau hắn liền có chút hoàng công tôn nguyên thế nhưng là rõ ràng biết mình rốt cuộc đã làm cái gì cái kia không riêng gì chuyện rơi đầu thậm chí là có thể chu cựu t ộ c chuyện chỉ là hắn không biết diệt ma ti vì sao a sẽ t r a được mình từ thiên tinh cũng nói mình là tại kho vũ khí một á n bên trong là thuộc về ở giữa cái kia một vòng đầu đôi mới có thể t r a được không có lý do có thể tìm tới mình mới đúng công tôn nguyên vô ý thức nhìn về phía từ thiên tinh từ thiên tinh hít sâu một hơi âm thanh lạnh l ù n g nói các ngươi diệt ma ti còn coi là thật là rất v y phóng một lời không hợp liền muốn đ ọ c thủ các người nói công tôn tướng quân cùng kho vũ khí một án có quan hệ có cái gì chứng cứ sao một cái dấu chân tự nhiên là làm không được chứng cứ nhưng chỉ cần bắt công tôn nguyên cái kia chứng cứ liền có hàn tranh thản như nói mang công tôn tướng quân đi về hỏi lời nói sau không thì có chứng cứ bất quá ta rất y ế u kỳ tiểu hầu ra ngươi ở chỗ này cùng công tôn tướng quân lại tại mưu đồ bí mật cái gì công tôn tướng quân cũng không nói chuyện đến viên ngươi ở chỗ này vì hắn giải thích sao cho cười tại các ngươi diệt ma thi trong mắt hai cái người cùng một chỗ ăn một bữa cơm liền gọi là mưu đồ bí mật sao ngư đồ bí mật có tại hạc minh lâu loại này quán rượu ngư đồ bí mật sao từ thiên tinh hử l ệ n h nói công tôn tướng quân chính là ta định b i ế n hầu một mạch bộ hạ cũ ta cùng hắn nói giao tình thì thế nào lúc trước từ thiên tinh sở dĩ tìm công tôn nguyên làm việc cũng là bởi vì hắn là mình cha từ cao v i ệ n bộ hạ cũ đương nhiên công tôn nguyên cũng không có tại từ cao v i ệ n giới trướng ở lại quá lâu song phương quan hệ cũng không có gần như vậy bất quá bởi vì có tầng này quan hệ từ thiên tinh lại cùng công tôn nguyên liên lạc giao lưu tình cảm cũng thuộc về bình thường cũng không có cái gì quá khả nghi địa phương hàn tranh nhìn chằm chằm từ thiên tinh một chút hắn lần này mục tiêu chỉ là công tôn nguyên mặc dù cái này từ thiền tinh cũng là rất khả nghi nhưng không có trực tiếp chứng cứ cũng bắt không được đối phương diệt ma ti trong kinh thành làm việc xác thực có thể ngang ngược càn rỡ một chút nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi nhất định phải có lý có cứ mới được vậy tại hạ liền muốn cùng tiểu hầu ra ngươi nói tiếng xin lỗi cái này giao tình các ngươi cũng không cần nói công tôn tướng quân cùng chúng ta về diệt ma ti đi một chuyến a i chuyến đi này ta đoán chừng trong thời gian ngắn khẳng định là không ra được công tôn tướng quân hôm nay chính là ta khác nhân lúc khác các người mang đi công tôn tướng quân ta mặc vệ nhưng hôm nay như là tại ta trên bàn rượu để cho các người mang đi công tôn tướng quân ta cử thiên tinh thậm chí cả ta định viễn h ầ một mạch mặt để nơi nào các người diệt ma ti muốn bắt người có thể nhưng lại duy trì có không thể tại hôm nay ở chỗ này bắt người từ thiên tinh cố ý làm ra bộ dáng như vậy đến dù là ngày sau có người nói lên hôm nay chuyện này từ thiên tinh cũng có thể đem chuyện này biến thành đánh nhau vì thể diện mà không phải mình cố ý muốn bao che công tôn nguyên tuổi trẻ có tuổi trẻ chỗ tốt h ắ n từ thiên tinh liền xem như lại có lòng dạng cũng như thế là người trẻ tuổi không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi sao hắn nhất thời khí thịnh cũng không tính lớn tội a mà cùng lúc đó từ thiên tinh sau、so、lưng cái kêu ba tên i đạo sĩ cũng cùng nhau tiến lên trước một bước quanh thân khí thế bỗng nhiên bắn ra ba người này thình lình đều là chân đan cảnh võ đạo công sư hàng tranh hay mắt cái này định viễn hầu phủ nội tỉnh còn coi là thật là không cản á hạ nguyên cung sau lưng hàn tranh bí mật truyền tâm nói đại nhân cẩn thận cái này từ thiên tinh gia hỏa này cũng không phải cái gì hoàn khố con cháu mà là kinh thành hơn quý thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có tuấn kiệt nhân vật hán c h a t ử cao viễn đ ỉ n h phong nhất thời điểm đã từng bước vào qua dương thần cảnh được phong làm trinh nam đại tướng quân bình định phương nam man tộc phản loạn bất quá về sau bởi vì trọng thương tu vi n g a xuống đành phải dỡ xuống trong quân chức vụ ai đều coi là từ cao viễn sau khi trọng thương định viễn hầu một mạch lại đem suy sụp nhưng người nào biết từ thiên tinh lại đứng ra nâng lên định viễn hầu một mạch cờ lớn đem hắn định viễn hầu một mạch trong quân đội nhân mạch quan hệ đều kế thừa xuống tới hắn chưa tới ba mươi cũng đã bước vào chân đăng cảnh với lại kiếm pháp siêu quẩn còn đã từng tiến về trong quân rèn luyện xoắn i ế p kinh ngoại ô tê i n c ư ớ c thu được định viễn hầu dưới chương cái kia chút tướng tá tán thành kinh thành đều gọi hô hắn là b í c huyết h thần kiếm tiểu hầu gia còn có từ thiên tinh sau lưng ba cái kia đạo sĩ nhìn đạo bảo tượng như là bên ngoài kinh thành phủ vân sơn b ạ c h vân quan đạo sĩ không biết làm sao cùng từ gia lăn lộn đến cùng một chỗ đi hàn tranh híp mắt đánh giá từ thiên tinh ngay từ đầu cái này từ thiên tinh tự thân tu vi nội liễm hàn tranh thật đúng là không có phát hiện đối phương lại là chân đ a n cảnh tồn tại lúc này từ thiên tinh k h í thế bắn ra lúc này mới t r i ể n lộ ra một thân tu vi kinh thành quả thật không hổ là kinh thành trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư tại ngoại giới một đạo bên trong khả năng đều không có một cái nhưng ở trong kinh thành lại tùy tiện đều có thể đụng phải một cái các ngươi định viễn hầu phủ mặt mũi trọng yếu nhưng ta diệt ma ti bản án lại quan trọng hơn công tôn nguyên hôm nay ta còn coi là thật không phải bắt không thể cũng được liền để ta lĩnh giáo một chút ngươi vị này bích huyết thần kiếm tiểu hầu ra kiếm pháp tiếng nói vừa ra hàn tranh bước ra một bước quanh thân khí huyết lập tức điên cuồng bánh liệt tăng gọn đại long tượng ma ha vô lượng thiên phía dưới hàn tranh toàn bộ người giống như hóa thân cái kia thái cổ cự thú toàn bộ người quanh thân đều tản mát ra một khúc ự c hạn kinh khủng lực lượng chấn động tay nắm ấn quyết bốn tay phạm thiên thần vương hư ảnh ở sau lưng hắn lại hiện ra ấn một cái rơi xuống toàn bộ hạc minh lâu đều phản g phát động đất chấn động kịch liệt lên đại phạm thiên thần vương ấn mở vô lượng tiên đ i ệ hàn tranh cái này ấn một cái cũng không phải hướng về phía công tôn nguyên một người đi mà là sẽ tại trận cái kia năm tên chân đ a n cảnh võ đạo tông sư toàn bộ đều bao phủ ở bên trong sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành ngập trời kiếm khí chém về phía hàn tranh phía sau công tôn nguyên cắn r ă n g một cái từ trong túi c ả n k h ô n lấy ra một thanh thanh long yến nguyện đào đến chiến trận binh quang ngưng tụ cũng như thế chém về phía hàn tranh dưới mắt loại tình huống này hắn tuyệt đối không thể bị hàn tranh mang đi một khi tiến vào diệt ma ti lấy diệt ma ti thủ đoạn chỉ sợ hắn liền khi còn bé đái dầm chuyện đều sẽ bị diệt ma ti bức cho hỏi ra vì kế hoạch hôm nay chỉ có ngăn lại hàn tranh mình đi đầu thoát đi để từ thiên tinh đi hỗ trợ vận hành vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi mới có thể thoát khỏi diệt ma ti từ thiên tinh sau lưng cái kia ba tên bạch vân quan đạo sĩ cũng là đồng thời xuất thủ bọn hắn tay nằm ấ n quyết quanh thân chân nguyên cương khí lưu chuyển tam phương đạo ấn ở giữa không trung ngưng tụ khí cơ hợp nhất hóa thành â m dương đại trận đón hàn tranh đại phạm thiên thần vương ấn mà đến lấy một đ ị năm hàn tranh toàn lực xuất thủ nhưng đại phạm thiên thần vương ấn cái kia cường đại lực lượng uy thế bỗng nhiên b ạ m p h á t vậy mà trực tiếp đem năm người này lực lượng toàn bộ áp chế toàn bộ hạc minh lâu tầng cao nhất đều tại cố lực lượng này phía dưới hầm vang nổ tung năm người trực tiếp bị bay đến trên đường dài lúc này cái kia trên đường dài phạm vi vài dặm bên trong đã là không có m ư ờ a i sớm đã bị hạ nguyên cung gọi tới phụ trách cái này một phố trợ diệt ma giáo l í thanh tràng trước khi đến bọn hắn liền làm xong động thủ chuẩn bị để tránh nộ thương đến dân chúng vô tội hàng tranh bay bổng rơi xuống thân hình vậy mà giống như sao băng rơi xuống phát ra một tiếng chói thai nổ vàng đến đồng thời hạ nguyên cung đám ba người cũng là đồng thời xuất thủ công hướng bạch vân quan cái kêu ba tên đạo sĩ b a o sung cười gần một tiếng các người đám này lỗ mũi trâu lao đạo không thật tốt tại bên trong bạch vân quan n h ậ m kinh đến kinh thành trộn rộn cái gì đã mong muốn tìm chết ông ta liền thành toàn các ngươi b à o s u n g ba người trực tiếp cùng cái kia bạch vân quan ba tên đạo sĩ chiến đấu cùng một chỗ cơ hội là trong nháy mắt liền chiếm cứ t h ừ a phong tại diệt ma ti bên trong bọn hắn bị hàn tranh một chiêu đánh bại mặc dù có vẻ hơi bất tức nhưng ở bên ngoài bọn hắn thế nhưng là danh tiếng lấy l ừ n g diệt ma ti mười ba bệ tại đồng bậc chân đan cảnh võ giả bên trong bọn hắn mặc dù không dám nói mình là đ ỉ n h tiêm tồn tại nhưng bọn hắn cũng đều là trải qua vô số nhiệm vụ chém giết tinh nhuệ n thực lực tuyệt đối phải s o bộ phận lớn chân đan cảnh võ đạo tông sư càng mạnh t thiên tinh lúc này càng là mặt mũi tràn đầy rún sợ diệt ma thi cái gì thời điểm ra như thế một vị tuổi trẻ lại thực lực cường đại cao thủ cường đại như vậy lực lượng như thế hùng hồn khí huyết lực đơn giản liền là hình người yêu ma công tôn nguyên tu luyện cũng là nhục thân công pháp nhưng cùng hàn tranh so đơn giản liền là cái rắt rưởi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm ba mươi ba giết người bịt miệng chương bốn trăm ba mươi ba giết người bịt miệng từ thiền tinh tuổi còn trẻ liền bước vào chân đ ă n g cảnh thành t i ể u võ đạo tông sư vị trí bên ngoài càng là chống lên định viễn hậu phủ chính là trong kinh t h à n công nhận tuấn kiệt nhân vận cũng không phải là cái gì công tử bột nhưng lúc này đối mặt hàn tranh, từ thiên tinh l ạ i như cũ cảm thấy một c â cực hạn áp lực đập vào mặt. từ thiên tinh t r ư ờ n g kiếm trong tay xoay một cái, giống như đ l y trời tinh mang d á n g lâm, vô số kiếm khí vai qua trời cao, mang theo cực hạn lạnh tấu x ư ơ n g sắc nhọn chém về phía hàn tranh. một bên công tôn nguyên trợ n quá t một tiếng, quanh thân khí huyết sôi trào thiêu đốt lên, trong tay t h a n h long yến n g u y ệ t đ a o chém xuống trong ngày mắt, lực lượng khổng lồ giống như khai sơn, n h u c lên trên t r ă m chước cực hạt đào mang đến. h à tu luyện huyền chân bảo thế cũng là một môn ý năng cường đại luyện thể phát môn, chỉ bất quá lực lượng này nha, cứ tương hàn tranh quanh thân chân nguyên lưu chuyển cơ ư n g khí hét giận dữ thiên yêu chân đang tại hàn tranh cái kia màu vàng mênh mông trong đan hải điền cùng u lưu chuyển lên cường đại đến cực điểm chân nguyên cơ ư n g khí tràn lan mà ra cố lực lượng kia đơn giản giống như thái sơn áp đỉnh một tiếng vượt ma g i ậ n gào âm thanh đột một sau lưng hàn tranh v ă n g lên song trường rơi xuống vượt ma c h ấ n hải bất luận là từ thiên tinh cái kia giống như tinh hà mênh mông vô số kiếm khí vẫn là công tôn nguyên cái kia cực hạn lực lượng một đao đều bị hàn tranh triệt để chấn áp đứng mũi chịu xào công tôn nguyên lúc này một mụ máu tươi phun ra mặt mũi chản đầy run sợ từ thi s á t mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh tiểu hầu gia tha thứ ta nói thẳng người cái này kiếm pháp có chút phù phim A, đồ ăn liền luyện nhiều mà hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu hắn lời này cũng là không riêng gì trào phúng mà là thật cảm giác cái này cái gì bích huyết thần kiếm tiểu hầu gia có chút danh không đúng với thực bộ thiên ca tại đan hải cánh lúc hắn kiếm đạo tạo nghệ đều muốn mạnh hơn từ thiên tinh cùng bộ thiên ca so sánh cái này từ thiên tinh kiếm pháp thật đúng là đồ ăn có thể kỳ thật đây cũng là hàn tranh có chút oan hổn từ thiên tinh ở kinh thành thậm chí cả toàn bộ trên giang hồ từ thiên tinh sắc mặt tối đen tay trái bỗng nhiên lướt qua mũi kiếm dòng lớn mánh liệt khí huyết nhiễm tại trên mũi kiếm trong một chớp mắt rét lệnh kiếm ý hôn tạp sôi trào khí huyết thỏa thích tại trên mũi kiếm múa lên một kiếm đâm da máu đào trời xanh kiếm ý vô biên công tôn nguyên cũng là trợ n quát một tiếng tự thân khí huyết điên cùng kịch liệt thiêu đốt lên trong tay thanh long yến nguyệt đao phía trên mánh liệt cơ ư n g khí hóa thành hắc long n ả y múa hướng về hàn tranh tuân ra mà đến thiên ma biến hiện lên ở hàn tranh trong tay tầng thứ hai phong cấm trực tiếp mở ra trong nháy mắt mánh liệt ma khí trong nháy mắt quán chú hàn tranh toàn thân s á t ý vô biên nhập thể cựu mục đồ sinh đao thi triển mà ra một đao chém xuống mạnh liệt ma khí cùng cái kia màu đỏ tươi s á t ý vô biên rung hợp tản sát thiên h ạ hắc long vỡ vụt hàn tranh một đao kia trực tiếp chạm phá công tôn nguyên huyền chân bảo thể ở tại trên ngực lưu lại một từ thiên tinh trong tay cái kia điệu binh cấp b ậ c trường kiếm đều dưới một kích này vỡ vụn thành từng mảnh nhưng hắn trước người lại nổi lên một đạo hừng hực kia quang giúp đỡ hắn ngăn lại hàn tranh một kích này từ thiên tinh trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng đánh không được căn bản là không có biện pháp đánh cái này hàn tranh đơn giản liền là cái quái vật lực lượng nội t ì n h làm sao có thể thâm hậu như thế bình thường có được như thế lực lượng chân đang cảnh võ giả khẳng định làm họ tới dương thần cảnh cánh cửa có thể mượn dùng một chút t i ê n địa lực mới có thể có được như thế lực lượng giống như là phương hạ ca nhưng hàn tranh rõ ràng còn không sờ đến dương thần cảnh cánh cửa chỉ bằng mượn mình lực lượng liền như thế c hắn không phải là tu luyện hai cái chân đ a n đi ra lại nhìn bạch vân quan cái kia chút ba cái đạo sĩ bọn hắn trạng thái cũng là tràn ngập nguy hiểm hạ nguyên c u n g đám người thực lực chiến l ự c đều cường đại dị thường vừa giao thủ chính là áp chế trạng thái bọn hắn hiện tại cũng có chút không chịu nổi tiểu hầu ra ta đã nói rồi hôm nay công tôn nguyên ta là thiết yếu muốn dẫn đi ngươi ngăn không được công tôn nguyên vừa phun máu vừa hướng từ thiên tinh lộ ra cầu khẩn ánh mắt hôm nay hắn nếu là bị đưa đến diệt ma ti đi vậy cơ hổ là chắc chắn phải chết diệt ma ti có chút âm độc thủ đoạn không quản ngươi là tu vi gì đơn giản có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong từ thiên tinh hít sâu một hơi hàn đại nhân ngươi coi thật xác định công tôn nguyên hắn cùng kho vũ khí một án có quan hệ hàn tranh thản n h â n nói tóm lại có ta chứng cứ chứng minh hắn cùng kho vũ khí một án có liên lụy cụ thể còn muốn thẩm qua mới biết được từ thiên tinh bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười q u ỷ gì đến không cần thẩm bực này phạm pháp loạn kỳ c ư ờ n g gan to bằng trời hàng người chịu tội đang chém tiếng nói vừa ra từ thiên tinh trong tay một đạo kiếm khí lạnh leo đống nhiên ngưng tụ đâm về công tôn nguyên một màn này quá nhanh hàn tranh phản ứng đã coi như là rất cấp tốc nhưng hắn vừa mới chuẩn bị kiếm khí kia cũng đã đâm vào công tôn nguyên giữa lưng cái kia lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt liền đem công tôn nguyên tâm mạch triệt để x é rách công tôn nguyên không dám tin nhìn về phía t ử thiên tinh trong nháy mắt cũng đã không có bất luận cái gì sinh cơ hắn trước một khắc còn tại cầu khẩn t ử thiên tinh cứu mình nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng muốn tính mạng mình lại chính là t ử thiên tinh hắn tranh sắc mặt tâm trầm hắn cũng không nghĩ tới cái này t ử thiên tinh đã vậy còn quá hung ác ra tay như vậy quả quyết tiểu hầu ra coi là thật thủ đoạn cao cường bên đường giết người bịt miệng n g u y ê cân nhắc qua hậu quả sao hiện tại hàn tranh đã trăm phần trăm có thể xác định cái này kho vũ khí một tán người sau lưng liền là từ thiên tinh ít nhất từ thiên tinh cũng là trong đó trọng yếu nhất một vòng nếu không hắn không đến mức tại chỗ ra tay á c độc liền đem công tôn nguyên diệt khẩu từ thiên tinh cười lạnh nói cái gì giết người bị miệng ta đây rõ ràng là quân pháp bất vị thân đã hàn đại nhân ngươi nói cái này công tôn nguyên là kho vũ khí một tán tội nhân ta nén d ậ n phía dưới đem nó chu sát lại có cái gì sai lầm công tôn nguyên là cha ta bộ hạ cũ là dựa vào lấy ta định viễn hầu phủ để bạn lúc này mới có thể ngồi lên thành nam trấn thủ chức vị tướng quân lần này là ta định viễn h ầ u phủ biết người không rõ ta sẽ để cho cha dân bản tấu t h ỉ n h tội vậy phần bệ hạ muốn làm sao giáng tội ta định viễn h ầ u phủ cái này không nhọc hẳn đại nhân người quan tâm nói xong từ thiên tinh trực tiếp vung tay lên mang theo ba người kêu lão đạo sĩ rời đi hàn g tranh liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ thiên tinh trầm giọng nói các ngươi nói ta hiện tại nếu là cưỡng ép đem từ thiên tinh mang về đến diệt ma ti thẩm vấn sẽ như thế nào hạ nguyên cung giật này mình vội văn nói đại nhân ngươi tỉnh táo ngàn vạn không thể làm như vậy a định viễn hậu mặc dù không tính là đỉnh tiêm văn quý nhưng ở đông đảo h â n quý bên trong cũng là sắp xếp bên trên danh hảo nhân duyên cũng không tệ nếu là có chứng cứ chúng ta bắt cũng liền bắt nhưng bây giờ dù là biết rõ từ thiên tinh cùng kho vũ khí một án có quan hệ không có chứng cứ chúng ta một khi bắt từ thiên tinh liền la đắc tội toàn bộ h â n quý tập đoàn đại chu trên trăm công hầu võ tướng h â n quý thực lực cũng không kém ta diệt ma ti a đại nhân ngươi có thể nghĩ một hồi nếu là ta diệt ma ti mười ba vệ phó tổng quản tại không có bất cứ chứng c ứ gì điều kiện tiên quyết bị quân đội người bắt đại đô đốc đều sẽ đích thân ra mặt đòi hỏi công đạo chớ hoảng sợ ta cứ như vậy nói chuyện sẽ không lộ mãng như vậy hàn tranh mới tới kinh thành đối với kinh thành một chút q u i củ thật là không như vậy quen thuộc cũng có chút không để ý đến từ thiên tinh trình độ tàn nhẫn giết công tôn nguyên một chuyện có thể lớn có thể nhỏ tùy ý chu sắc thành nam trấn thủ tướng quân định viễn hầu phủ cũng muốn nỗ lực cực lớn đại giới mới có thể bãi mình chuyện này nói lớn chuyện ra là từ thiên tinh tự tiện giết triều đình tướng quân tất nhiên bị người b ạ n h tội thậm chí định viễn hầu phủ cũng dễ dàng hàng tước nhưng nói nhỏ chuyện đi là từ thiên tinh hành động theo cảm tính bởi vì công tôn nguyên cũng coi là định viễn hầu mạch này võ tướng từ t h i ê n tinh biết đối phương phạm pháp loạn kỳ c ư ớ n g nhất thời tức giận đem nó chu sát nhiều nhất xem như hắn tuổi trẻ khí thịnh tóm lại hậu quả lớn nhỏ đều muốn nhìn định b i ế n hầu tại triều đỉnh phía trên nhân mạch có được hay không như thế nào vận hành chuyện này nhưng bất luận là loại kia kết quả đều tốt qua để hàn tranh đem công tôn nguyên mang về đến diệt ma ti bên trong thẩm vấn chỉ cần công tôn nguyên chết đường dây này liền triệt để gây mất không có chứng cứ hàn tranh nhưng không làm gì được hắn định b i ế n hầu một mạch g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn m b ạ c h vân quan chương bốn bạch vân quan cái này từ thiền tinh cũng là quả nhiên là cái nhân vật ra tay thật đúng là đủ hung ác hạ nguyên cung cảm thán một tiếng đối l i ê u nguyên hỏi ta nhớ được ngươi không phải có thể ngưng tụ người sắp chết tam hồn thất phách sao có thể hay không đem công tôn hoàng âm hồn ngưng tụ ra thẩm vấn bài câu l i ê u nguyên kiểm tra một hồi công tôn nguyên thi thể nhẹ nhàng lắc đầu nói công tôn nguyên chết quá đột ngột cộng thêm kiếm k h í kia quá mức sắc nhọn cường đại ngay cả tam hồn thất phách đều trực tiếp bị xoắn giết đ ư n g tưởng rằng người chết đều có thể hóa thành t h chỉ có cái kia chút t o à khí cực nặng hoặc là chết tại nơi hội tụ âm khí người mới có thể hóa thành mà võ giả khí huyết cường đại chân nguyên cương khí lực lượng bốn là đối âm tà quỷ vật có nhất định tác dụng c ắ t chế chết tại võ giả trong tay ngươi tam hồn thất phách cũng biết tổn thất vẫn d i ệ t trừ phi ngươi đến dương thần cảnh dẫn động thiên địa lực rèn luyện thành dương thần mới có thể đ ụ c thân chết mà hồn bất d i ệ t hàn tranh trầm giọng nói chớ có phí sức từ thiên tinh mặc dù rõ ràng liền là giết người bị miệng nhưng chúng ta còn coi là thật không làm gì được hắn hắn thả rằng chịu trên l ư n g tự tiện giết một vị thành nam trấn thủ tướng quân tội danh cũng không muốn để cho chúng ta nắm được án có thể nghĩ s a lương của hắn liên quan lớn bao có đại nhân ỏ chủ yếu l hiện n những n h h k tại nên làm cái gì luôn theo dõi từ tiên h tinh sao hạ nguyên trong cung ba người đều nhìn về hàng tranh manh mối tại công tôn nguyên nơi này gây mất nhưng cũng may bọn hắn biết t ử thiên tinh tuyệt đối tham dự vào việc này ở trong cho nên hiện tại con đường duy nhất liền tại t ử thiên tinh trên thân nhưng trở ngại t ử thiên tinh thân phận bọn hắn còn không biện pháp tới cứng vậy cũng chỉ có thể luôn theo dõi t ử thiên tinh chờ lấy đối phương chủ động lộ ra chân ngờ đến hàn g tranh lắc đầu nói luôn theo dõi t ử thiên tinh vô dụng hôm nay về sau t ử thiên tinh chỉ sẽ càng thêm cẩn thận với lại đại đô đốc đem vụ án này giao cho chúng ta đến xử lý mặc dù không có quy định chúng ta bao lâu thời gian đem bản án phá nhưng chúng ta luôn không tốt kéo thời gian mấy tháng a từ thiên tinh nơi này không có thu hoạch nhưng lại không có nghĩa là người khác nơi đó không có thu hoạch vừa rồi mấy cái kia đạo sĩ là bạch vân quan cái kia bạch vân quan thực lực như thế nào cùng từ thiên tinh lại có quan hệ thế nào hạ nguyên c ũ n g nói phù vân sơn ngay tại bên ngoài kinh thành ba mươi dặm nó trên núi có một tòa chùa miếu một tòa đạo quan theo thứ tự là la phủ tự cùng bạch vân quan cái này một chùa một quan nói thực lực mạnh mẽ cũng là mạnh nó chủ trì cùng quán chủ đều có dương tần h cảnh tu vi môn hạ chân đan cảnh võ đạo tông sư cũng không ít tu vi như vậy nếu là đặt ở trên giang hồ cũng còn tính là không sai nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành chút thực lực ấy liền có chút không đáng chú ý cho nên bất luận là la phủ sơn hay là bạch vân quan kỳ thật đều không phải là dựa vào võ đạo n ổ i danh trong kinh thành một chút quan lại quyền quý thường xuyên vào xem hai nhà này bãi phật cầu đạo thương hỏa ngược lại là rất c h à n đầy song phương cũng có một chút cạnh tranh về phần bạch vân quan cùng từ thiên tinh quan hệ nha hai cái này bên ngoài có vẻ như không có quan hệ gì bạch vân quan m u ố n là dựa vào trong kinh thành cái này chút quan lại quyền quý mà sống cho nên cùng một chút vân quý thế ra quan hệ cũng không tệ từ thiên tinh lúc trước lúc bởi còn trẻ còn từng tại b ạ c h vân quan lốc qua một đoạn thời gian tu hành qua một chút thông dụng đạo giá p h á p môn cho nên bên cạnh hắn có b ạ c h vân quan đạo sĩ kỳ thật cũng không tính quá mức kỳ quái kinh thành có không ít quan lại quyền quý cũng đều sẽ mời b ạ c h vân quan đạo sĩ đến giảng kinh hàn tranh hiếp mắt nói từ thiên tinh bên người có b ạ c h vân quan đạo sĩ không kỳ quái nhưng kỳ quái là ba cái kia b ạ c h vân quan đạo sĩ vậy mà sẽ vì từ thiên tinh xuất thủ cùng ta diệt ma ti là địch dựa theo lời ngươi nói cái này bệnh vân quan chạy ở kinh thành quan lại quyền quý ở giữa hẳn là cực kỳ l a cá mạnh bị gạo bạo vi tiền hiện tại b ọ chúng, chúng ta tới trước đó công tôn nguyên nói với từ thiên tinh cái gì ai cũng không biết nhưng chỉ bằng từ thiên tinh cuối cùng mạo hiểm giết công tôn nguyên điểm ấy giữa bọn hắn nói chuyện tuyệt đối không đơn thuần chuyện bí ẩn như vậy t ử thiên tinh vậy mà cũng có thể làm cho cái kê mạch vân quan đạo sĩ biết được song phương quan hệ có thể Từ t h i ê nghe t i tạm thời h k ô n được n g đ hàn tranh tiểu nói này mấy người lập tức phản ứng lại bạch vân quan ba cái kia đạo sĩ biểu hiện thật là có chút không đúng tương đương khả nghi nhưng hạ nguyên cung trần trờ một chút nói thế nhưng là đại nhân bạch vân quan q u á n chủ thanh tịnh tử chính là dương thần cảnh đại tông sư chúng ta mấy người liên thủ đều không đánh được đối phương nếu là muốn động bạch vân quan dựa vào chúng ta t ì n h an vệ khẳng định là không đủ chỉ sợ phải cần thỉnh cầu đại đô đốc điều động dương thần cảnh cao thủ trợ giúp hàn tranh thực lực rất mạnh điểm ấy hạ nguyên n g cung thừa nhận nhưng hàn tranh liền xem như mạnh hơn hắn cũng như cũng không có sở đến dương thần cảnh cánh cửa thực lực cùng dương thần cảnh tồn tại so vẫn như c ũ là cách biệt một trời cho nên muốn động bạch vân quan nhất định phải dương thần cảnh đại tông sư xuất thủ nhưng vấn đề là hiện tại kinh thành diệt ma ti bên trong một cái người một gian hàng chuyện nếu là có dương thần cảnh chấn phủ sứ có thể quản vụ án này vụ án này cũng rơi không đến hàn tranh trên đầu hiện tại đi cùng đại đô đốc thỉnh cầu trợ giúp cái này cùng thừa nhận mình vô năng không có gì khác biệt không cần đến phiền phức đại đô đốc cái kia phủ vân sơn bên trên lại không chỉ một dương thần cảnh tồn tại hạ nguyên cung xứng sở ngài là nói l à p h ụ tự hàn tranh cười như không cười nói ta vẫn rất ưa thích cùng hòa thượng liên hệ tin tưởng đám kia hòa thượng hẳn là rất nguyện ý phủ vân sơn bên trên chỉ có một nhà thế lực nói xong hàn tranh đối sở tinh hà nói sở、hình. ngươi bây giờ cầm ta thủ lệnh lập tức trở về tỉnh an vệ triệu tập nhân thủ tỉnh an vệ toàn thể xuất động tại phủ vân sơn bên dưới trợ lệ ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi đầu tiến về phủ vân sơn hạ nguyên cung nhìn thấy hàn tranh trực tiếp làm quyết định cũng không có lại thuyết phục cái gì nhưng hắn như cũng không cho rằng la p h ủ tự đám kia hòa thượng sẽ đứng tại hàn tranh bên này có thể ở kinh thành chung quanh khai tông lập phái cái nào không phải nhân tinh một dạng nhân vật bọn h ắ n a m hiểu nhất chính là mọi việc đều thuận lợi mượn gió bẻ măng lại thế nào khả năng để hàn tranh mượn đao giết người phù vân sơn khoảng cách kinh thành không xa bốn người trực tiếp buộc phát ra tốc độ lớn nhất mười lăm phút thời gian cũng đã đến p h ù vân sơn dưới chân bởi vì khí hậu nguyên nhân phù vân sơn đỉnh núi quanh năm đều có một tầng hơi mỏng s ư ơ n g mù bao phủ cách xa nhìn lại giống như là đỉnh núi xuyên thẳng trong mây có loại trong mây tiền cảnh cảm giác cái này phù vân sơn mặc dù không tính hữu mỹ nhưng cảnh sát hợp lòng người lại khoảng cách kinh thành gần như vậy cũng không trách hương hỏa tràn đầy phù vân sơn phía nam là bạch vân quan ánh sáng mặt trời nhiều mũi cảnh sát cũng càng tốt phía bắc là la phù sơn hai bên đều có một đầu lên núi thông đạo bất quá vẫn là phía nam b ạ c h vân quan chiếm cứ địa lợi khách hành hương nhiều hơn một chút hàn g tranh đám người bước vào la phụ tự trước sân môn hai tên thủ vệ tiểu hòa thượng đội vàng đi tới hỏi xin hỏi các vị diệt ma ti đại nhân đến ta la phụ tự là dân hương vẫn là có giải quyết việc công la phụ tự lui tới đều là kinh thành quan lại quyền quý cái này thủ vệ tiểu hòa thượng thậm chí có thể thông qua đối phương ngôn ngữ liền đánh giá ra đối phương đại khái địa vị bọn hắn cái này la phụ tự cái khác công h ầ u đều đến qua nhưng duy trì có diệt ma ti không có tới qua điều này cũng làm cho b ọ n hắn hơi cảm giác có chút khẩn trương diệt ma ti tới cửa chỉ sợ không có chuyện tốt tá hàn tranh cười cười lộ ra hai hàng trắng loãng chỉnh tề răng lộ ra thập phần ánh nắng hòa ái chớ hoàng sợ chúng ta không phải tới tìm các ngươi la phụ tự phiền phức làm phiền hai vị tiểu sư phụ đi bẩm báo một tiếng liền nói diệt ma ti t ì n h an vệ đại tổng quản hàn tranh cầu kiến các ngươi la phụ tự phương trượng tuệ hải thiền sư giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm ba mươi lăm không từ thủ đoạn hàn tranh đi qua trưởng miếu không nhiều chuẩn xác điểm tới nói hắn cũng chỉ đi qua sơn nam đạo đại bí tự khi thật luận đến nội tình thực lực đại bi tự đều mạnh hơn qua la phụ tự la phụ tự mặc dù cũng có dương thần cảnh cấp bậc đại tôn g sư nhưng đó là dựa vào la phụ tự nhiều đời như vậy chủ trì cùng kinh thành quan lại quyền quý tạo mối quan hệ phát triển hưng h ò a tích lũy tài nguyên lúc này mới rốt cục ở đời trước ra một vị dương thần cảnh đại tôn g sư toàn bộ la phụ tự trong lịch sử ngoại trừ sáng lập ra môn phái tổ sư chỉ có đương đại chủ trì tuệ hải thiền sư cùng đời trước chủ trì là dương thần cảnh còn lại cũng chỉ là chân đang cảnh m à thôi đồng thời đại bi tự còn có chấn tự thần binh tại công pháp cũng muốn mạnh hơn la phụ tự hiện tại đại bi tự chỉ có một vị dương thần cảnh đại tông sư mới là không bình thường ngày xưa đại bi tự thời kỳ đình phong thế nhưng là ra qua pháp tướng cảnh cường giả bất quá luận đến chùa miếu quy mô cái này la phủ tự lại xây muốn so đại bi tự càng thêm lộng lẫy những tòa đại điện kia mái tre nhưng đều là tốt nhất ngói lưu ly trong điện bất luận cái gì một tòa tượng phật đều là kim thân đ ú c kim loại thậm chí ngay cả tượng la hán đều là kim thân trong chùa cái kia chút đãi khách tăng nhân tại võ đạo phía trên có lẽ thường thường nhưng từng cái đều trắng trắng mập mập nhưng mảy may đều không giống như là ăn chay bộ dáng hàn tranh bị thủ vệ đệ tử dẫn tới một gian phòng nghị sự bên trong một tên mặt mũi h i ề n l à n h nhìn xem liền đ ứ ớ c cao vọng trọng lao tăng từ trong đó đi tới hướng về phía hàn tranh đ ắ n g người hai tay chắp tay trước ngực thi lễ a di đạp phật bật tăng gặp qua diệt ma ti chư vị đại nhân không biết chư vị đại nhân đến ta la phụ tự cần làm chuyện gì tuệ hải thiền sư thái độ rất khiêm n h ư ờ n g hắn mặc dù là dương thần cảnh đại công sư nhưng ở cường giả này xuất hiện lớp lớp kinh thành là l o n g ngươi cũng phải quật lại dương thần cảnh cũng không có hành, hành kinh thành tư cách hàn tranh cười cười nói người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta cũng liền không cùng tuệ hải thiền sư ngươi đánh lời nói sắp bén hôm nay ta tới là muốn đưa các ngươi la phụ tự một trận tạo hóa phú quý tuệ hải thiền sư khẽ nhữ mày trên giang h ồ người nào không biết diệt ma ti tính tình diệt ma ti tới cửa còn có thể đưa một trận phú quý đưa ngươi vào hát ngục còn tạm được a di đạp h ậ t ta la phụ tự từ trước đến nay đều không tham dự bất luận cái gì giang hồ phân tranh chỉ cầu bình an tại cái này phủ vân sơn dâng lễ phụng ngã phật hư hỏa cái này tạo hóa phú quý ta la phụ tự cũng không muốn hàn đại nhân vẫn là cho người khả ca nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tuệ hải thiền sư tính cảnh giác cực mạnh thậm chí đều không muốn cho hàn tranh cơ hội nói chuyện nhưng hàn tranh lại phối hợp nói ra tuệ hải thiền sư ngươi trước chớ có chối tử cái này tạo hóa nếu là toàn bộ phù vân sơn ngươi cũng không muốn phù vân sơn một chùa một quan bạch vân quan hương hỏa một mực đều muốn so n g ư ơ i la p h ụ tự cường thịnh thực lực cũng muốn so n g ư ơ i la p h ụ tự càng mạnh một bậc một núi không thể chứa hai hồ tự nhiên cũng k h ó chứa hai phái chớ nói chi là đạo phật hai phái tương lai bạch vân quan phát triển càng ngày càng mạnh nơi nào còn có người la phủ tự chỗ dung thân chỉ sợ đến lúc đó các ngươi cung phụng phật tổ đều muốn đổi thành đạo tôn bất quá cái kia chính b ạ c h vân quan tìm đường chết liên lụy đến một cọc đại án bên trong ta bây giờ liền muốn đi b ạ c h vân quan điều tra án này còn hy vọng l à phụ tự phối hợp chỉ cần tuệ hải thiền sư giúp ta giải quyết hết b ạ c h vân quan cái này phủ vân sơn chẳng phải là người la phụ tự một nhà độc đại tuệ hải thiền sư sau khi nghe xong liền do dự đều không có do dự nói thẳng xin lỗi hàn đại nhân vần tăng là người ngoài coi trần liền giang hồ phân tranh đều không muốn dính bảo thống chi là triều đình đủ loại phân tranh tuệ hải thiền sư nghe xong là triều đình bản án trong đó tất nhiên liên lụy cực lớn hắn liền càng thêm không muốn dính bảo một khi làm không cẩn thật bọn hắn la phụ tự sẽ phải gặp nạn bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện có chút phú quý cơ duyên không cần cũng được với lại dưới mắt diệt ma ti đã để mắt tới bạch vân quan bạch vân quan tương lai tất nhiên hay là không may bị diệt ma ti để mắt tới nhẹ thì nguyên khí đ ạ i thường nặng thì phá nhà diệt môn đến lúc đó cái này phù vân sơn còn không phải mình một nhà định đ o ạ n dù sao động thủ hay không bạch vân quan đều phải xui xẹo hắn cần gì phải đi đổi tới giúp diệt ma ti tuệ hải thiền sư mặt ngoài mặt mũi hiền l n h tựa như là có đạo cao tăng trên thực tế tâm tư này tính toán thế nhưng là rất khó khéo lúc này hạ nguyên cung ba người đều là âm thầm lẫn đầu hàn đại nhân thực lực mặc dù cường hãn nhưng vẫn là có chút quá trẻ tuổi làm việc có chút quá mức ngây tơ tuệ hải thiền sư tốt xấu là dương thần cảnh đại t ô n g sư quản lý lớn như vậy một tòa chỗ miếu lại thế nào có thể là hạng đơn giản hàn tranh mong muốn dựa vào một chút ngôn ngữ dụ hoặc liền để tuệ hải thiền sư xuất thủ cái này không thực tế mà lúc này hàn tranh nghe được tuệ hải thiền sư nói như vậy cũng không có tức giận chỉ là cười như không cười nhìn về phía tuệ hải thiền sư tuệ hải thiền sư n g u y ê có chút không biết điều a tuệ hải thiền sư vừa rồi cái kia c ò n mặt mũi hiền lành sắc mặt lập tức trầm xuống dáng tươi c ư ờ i tiêu tán giống như kim cương trừng mắt trong nháy mắt một cỗ cực mạnh cảm giác g á p b á c h cũng đã đánh tới hàn đại nhân ta kính ngươi là diệt ma ti đại tổng quản g nhưng ngươi cũng c h ư a có khinh người quá đáng hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói bạch vân quan phạm tội theo lý mà nói ta là không nên tìm các ngươi la phụ tự vất quá chúng ta một khi đi thăm dò bạch vân quan cuối cùng đạt được chỗ tốt liền nhất định là các ngươi la phụ tự hết lần này tới lần khác ta người này liền là keo kiệt như vậy không thể gặp người khác không làm mà hưởng lời nói thật cùng tuệ hải thiền sư ngươi nói đi chuyện này các người la phủ tự rút cũng phải rút không rút cũng phải rút mong muốn không làm mà hưởng ngồi đợi chỗ tốt không dễ dàng như vậy các người la phủ tự nếu như không ra tay ta liền cũng đem bọn người la phủ tự cũng với tư cách đối tượng điều tra trực tiếp điều động tình an vệ tiến đánh các người la phủ tự hiện tại mười ba vệ ngay tại phủ vân sơn dưới chân tập kết đâu hàn đại nhân ngươi đây là đang tìm chết coi như ngươi là diệt ma ti mười ba vệ đại tổng quản cũng không thể như thế làm ẩu ngươi làm như vậy đơn giản liền là hại người không lợi mình hàn tranh cười lạnh một tiếng nói tuệ hải thiền sư nói đúng ta đây chính là hại người không lợi mình tuệ hải thiền sư hẳn là cũng nghe nói qua kho vũ khí mất trộm một án diện ma ti bên trong không người g i á m tiếp cho nên đại đô đốc đem vụ án này ném vào trên đầu ta để cho ta ngày quy định phá án và bắt giam không phá được vụ án này ta chịu lấy phạt không riêng làm không được cái này m ớ i ba vệ đại tổn quản thậm chí còn muốn bị đẩy đi đến cái kia chút chim không thèm bị địa phương đi ta bốc lên lớn như thế phong h i ể m các ngươi la phụ tự lại có thể ở một bên ngồi hưởng ngư ông đắc lợi bằng cái gì các ngươi la phụ tự không xuất lực ta phá vụ án này cơ hội liền cực kỳ xa lời mình kết quả chú định sẽ không tốt đã như vậy ta vì sao a không thể đem ngươi la phụ tự cùng một chỗ kéo xuống nước. t u ệ hải thiền sư rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn tĩnh, chỉ vào hàn tranh tức miệng mắng to, vô s ỉ đến cực điểm. ngươi đơn giản vô s ỉ đến cực điểm. trước đó hàn tranh tới thời điểm còn luôn miệng nói không phải tìm đến la phụ tự phiền phức, hiện tại hắn như vậy cũng không thể gọi tìm phiền thoái, đơn giản liền là đang đùa vô lại. tại đe dọa bọn hắn la phụ tự, diệt ma ti người t u ệ hải thiền sư cũng không ít tiếp xúc, có tính cách tâm tàn, có hông tàn, đương nhiên cũng có chính nghĩa lâm nhiên, quang minh lỗi lạc, nhưng lại duy trì có không có chiếc mắt hàn tranh d làm việc đơn giản liền là không từ thủ đoạn hàn tranh thản như nói cảm ơn khích lệ tuệ hải thiền sư ngươi bây giờ có thể làm lựa chọn rốt cuộc là rút vẫn là không rút tuệ hải thiền sư hận làm nghiến răng nghĩ lợi nhưng cũng không thể làm gì hàn tranh rõ ràng liền là đang đùa vô lại hắn cũng không dám cược hàn tranh rốt cuộc có hay không làm như vậy bạn nhất thật đem la phụ tự liên lụy đến vụ án này bên trong cái kia bùn rơi trong đúng quần không phải phân cũng là phân r i ú p tuệ hải thiền sư cắn q u a i hàm phun ra một chữ như vậy đến hàn tranh đứng dậy cười to tuệ hải thiền sư quả nhiên t ứ thời bất quá ngươi yên tâm ta có tuyệt đối nắm chắc bạch vân quân cùng kho vũ khí một án có quan hệ lần này bạch vân quân không chết cũng tàn thế từ nay về sau toàn bộ phủ vân sơn liền là các người la phụ tự một nhà đạo trợ ta h à n tranh làm việc nói lời giữ lời hôm nay nói là đến đem cho các người la phụ tự đưa phú quý liền là đến đưa phú quý cái kia bần tăng còn coi là thật phải cảm ơn hàn đại nhân bất quá loại này phú quý sau này không cần cũng được tuệ hải thiền sư sắc mặt rất tối cũng không có cách nào tiếp tục bảo trì cái gì cao tăng hình tượng h à n tranh thật cũng không để ý chỉ là cười nói vậy liền thiền phước tuệ hải thiền sư hiện tại liền tập kết la phù tự bên trong cao thủ chuẩn bị lên bạch vân quan ta bên này lập tức để tính an vệ người trực tiếp phong tỏa bạch vân quan d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm ba mươi sáu ta là tới d i ệ t môn chương bốn trăm ba mươi sáu ta là tới d i ệ t môn hạ nguyên n g cung ba người vừa đi theo hàn tranh xuống núi đầu đều có chút quá tải đến vấn đề này đã vậy còn quá liền h à n h tuệ hải thiền sư vậy mà thật thỏa hiệp lựa chọn g i ú p bọn hắn xuất thủ đối phó bạch vân quan hạ nguyên cung tại diện ma ti bên trong ở nhiều năm như vậy cũng là nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không gặp qua hàn tranh như vậy kỳ hòa thao tác b a o xung c à n g là nhịn không được nói hàn đại nhân ngươi sao có thể xác định tuệ hải cái kia lão hòa thượng nhất định lựa chọn đáp ứng vạn nhất nếu là hắn cự tuyệt đâu hàn tranh vừa đi vừa nói tuệ hải cái kia lão hòa thượng là sẽ không cự tuyệt tựa như ta ngay từ đầu nói với hắn như vậy ta có thể cho hắn cơ duyên phú quý hắn vì sao muốn cự tuyệt cái này lão hòa thượng tâm tư đơn giản liền là nghĩ không r a công không xuất lực ngồi thu ngư ông đ ấ lợi nhưng bị ta như thế uy h i ế hắn cân nhắc lợi và hại phía giới khẳng định chọn xuất thủ không xuất thủ ta liền đem hắn kéo vào v ũ bùn xuất thủ b ạ c h vân quan tất nhiên trọng t h ư ờ n g la phủ tự độc chiếm phủ vân sơn đạo tràng một nhà độc đại đơn giản như vậy lựa chọn chỉ cần là cái hợp cách tông môn người quản lý đều biết tính toán đương nhiên hàn tranh một chiêu này chỉ có thể dùng tại la phủ tự t r ê n thần dù sao diệt trừ bạch vân quan đối la phủ tự có chỗ tốt từ lớn cùng cái khác không thể làm trung thế lực chơi một bộ này người ta cũng sẽ không nung chiều ngươi dưới chân núi phủ vân sơn tĩnh an vệ đã toàn thể tập kết hoàn tất trước đó tại diệt ma ti tổng bộ thời điểm hàn tranh chỉ là cảm giác tính an vệ người đều là tinh、nguyện. mỗi tên huyền giáp vệ trên thân khí thế đều không kém mà lúc này bọn hắn tại ngoại giới tập kết thời điểm trên thân khí thế toàn bộ triển khai cơ hồ là bộc lộ tài năng giống như từng trôi ra khỏi vỏ mũi kiếm khí thế dọa người vô cùng hàng tranh vung tay lên nói thẳng lên núi vây công bạch vân q u a n đối với cái này chút tính an vệ bên trong tinh nhuệ không cần đến nói quá nhiều đường hoảng ủng hộ sĩ khí lời nói bọn hắn bản thân liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ mười ba vệ có khả năng cầm tới công vân ban thượng thế nhưng l à muốn so cái khác huyền giáp vệ càng nhiều trước đó hàn tranh bọn hắn đi la phụ tự thời điểm khách hành hương liền không ít trước hướng b ạ c h vân q có lúc lên núi khách hành hương rõ ràng càng nhiều một chút nhưng nhìn thấy diệt ma ti huyền giáp vệ thành quần kết đội lên núi cái kia chút khách hành hương sắc mặt đều biến đổi đội vàng thay đổi phương hướng trực tiếp xuống núi bọn hắn đại đa số đều là trong kinh thành quan lại quần quý biết diệt ma ti như thế thành quần kết đội đại biểu cho cái gì có chút biết được diệt ma ti nội bộ biên chế người càng là run sợ diệt ma ti vậy mà xuất động mười ba vệ mạnh vân quan cuối cùng là chọc tới chuyện lớn lúc này bạch vân quan dưới mặt đất một t ò a trong mặt thất hơn mười tên đạo sĩ ngồi vây quanh lấy tất cả mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng những đạo sĩ này có tuổi trẻ cũng có già nhưng đều không ngoại lệ đều là bạch vân quan nhân vật trọng yếu cái kêu ba tên hộ vệ lấy từ thiên tinh đạo sĩ trở lại bạch vân quan sau đem chuyện nói rồi một lượng bạch vân quan quan chủ thanh tịnh tử lập tức cảm giác chuyện có chút làm lớn chuyện thanh tịnh tử nhìn nó bộ dáng là có chút tiên phong đạo cốt khí chất trung niên đạo nhân bề ngoài rất tốt chính là bị không ít trong kinh thành đại thương nhân coi là tiên sư nhưng lúc này vị này tiên sư lại là cho mày đầy đ trong đó một tên trần đan cảnh lao đạo sĩ nói quán chủ tiểu hầu ra tại chúng ta trước khi rời đi nói rồi hắn sẽ đem hết t h ể chứng cứ đều tiêu hủy cam đoan sẽ không liên lụy đến chúng ta bạch vân quan một tên xem ra t u ổ i tắc không nhỏ đầu tóc đều có chút hoa dâm lao đạo sĩ hử lạnh nói hắn nói tiêu hủy liền có thể tiêu hủy một khi định viễn hầu phủ sẽ ra chuyện chúng ta bạch vân quan cũng tất nhiên phải t a o hương lúc trước ta liền nói rồi cùng cái kia chút trong kinh quyền quý hợp tác không khác tranh ăn với h ổ hiện tại tốt bọn hắn sự việc đã bại lộ nếu là đem ta bạch vân quan khai ra ta bạch vân quan tất nhiên chết không nơi t h ắ thân thanh tịnh từ thần sắc sư minh ngươi đây là đang trách cứ ta sao n g ư ơ i chớ có q u ê n ta bạch vân quan có thể có hiện tại thực lực như vậy dựa vào là cái gì tiến tới là cùng ngươi trong miệng những quyền quý kia tranh ăn với hổ sư phụ đi sớm nếu là không có bọn hắn ta không cách nào bước vào dương thần cảnh ta bạch vân quan sớm đã bị la phụ tự đ ằ n g kia con l ử a chọc cho ăn xong lau sạch còn có sư minh ngươi ngươi cho rằng dựa vào ngươi thiên phú đời này có thể s ở đến dương thần cảnh cánh cửa sao bây giờ ngươi có thể bước vào nửa bước dương thần cảnh là ta vì ngươi cầu đến đạo ẩn linh đan mới có thể để cho ngươi nâng cao một bước ta tranh ăn với hổ là vì cái gì còn không phải là vì ta bạch vân quan vì cái này p h ụ vân sơn đạo tràng lao đạo sĩ tia thần sắc có chút ngượng ngủng sư lệ ta không phải ý tứ này ta biết ngươi không có tư tâm bằng không cái tia đạo vẩn linh đ a n ngươi dùng tu vi có thể nâng cao một bước ta chỉ là sợ hai chúng ta bạch vân quan bị người xem như con rơi mà thôi cái tia phụ trách trộm vận binh khí quan biên đã bị bọn hắn xem như con rơi ném ra ta liền sợ chúng ta bạch vân quan cũng thành con rơi thanh t ị n h tử âm thanh lạnh lùng nói cái t i a binh khí ti lang trung đàm phương tử vừa mới bắt đầu liền là cái quân cờ mà thôi đương nhiên có thể tiện tay vứt bỏ nhưng ta b ạ c h vân quan nhưng cho tới bây giờ đều không phải là quân cờ không phải bọn hắn muốn vứt bỏ liền có thể vứt bỏ bọn hắn mong muốn để cho ta b ạ c h vân quan làm con rơi liền muốn làm tốt ta b ạ c h vân quan theo chân bọn họ cá chết lưới rách dự định chớ hoàng sợ dưới mắt thế cục còn chưa tới trình độ nguy cơ diệt ma ti đã bắt đầu khóa chặt định viễn hầu phủ cho nên hiện tại bọn hắn lực chú ý tất nhiên đều tại định viễn hầu phủ trên thân chờ lấy bắt lấy từ thiên tinh sơ hở trong khoảng thời gian này chính là chúng ta cơ hội trước đem bệnh vân quan bên dưới những vận kia xử lý sạch sẽ đem ta bệnh vân quan triệt để hái ra ngoài đúng lúc này dưới đất mật thất bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến một trận gấp rút tiếng đập cửa thanh tịnh tử tay áo vung lên đại môn mở ra bên ngoài đệ tử hoảng loạn nói quán chủ không xong diệt ma ti người đem chúng ta bạch vân quan bao vây hết mọi người tại đây sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi làm sao có thể diệt ma ti người làm sao có thể sẽ tới trước ta bạch vân quan thanh tịnh tử sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi không phải là định viễn hầu phủ thật đem bọn hắn xem như con rơi cho nên đem bọn hắn cho khai ra cái này cũng không đúng đều là mất đầu chuyện định viễn hầu phủ nếu là bán rẻ bạch vân quan hệ khi sâu một hơi thanh tịnh tử trầm giọng nói đi ra trước xe một m chút lúc này bạch vân quan bên ngoài một đ á m tịnh an vệ đã triệt để đem đạo quan này vây quanh đồng thời đem còn tại dân hương khách hành hương đều cho mời ra ngoài có thể tới bạch vân quan đều là một chút quan lại của quý hàn tranh để bọn hắn thái độ khiêm n h ư ờ n g một chút đương nhiên những người này cũng biết diệt ma ti đại biểu cho cái gì cũng đều rất thức thời rời đi ngược lại cũng có một chút không thức thời bất quá bảo sung đi qua quăng đối phương hai cái miệng động đối phương cũng liền trở nên thức thời hàn tranh đứng chắc tay đánh ra trước mắt bạch vân quan trước đó hàn tranh còn cùng hạng nguyên cung cẩn thận nghe nóng g qua la phụ tự cùng bạch vân quan quật khởi quá trình cái này phù vân sơn là một khối phong thủy bảo địa chính là tuyệt hảo đạo tràng vị trí hai nhà sáng lập ra môn phái tổ sư đều nhìn chúng nơi này tranh đấu một phen không phân thắng bại liền đành phải một nhà một nửa sáng lập bạch vân quan cùng la phụ tự ngay từ đầu thời điểm là la phụ tự chiếm cứ thơ phong bất quá từ khi thanh tịnh tử quật khởi về sau chính là bạch vân quan chiếm cứ thơ phong vị này bạch vân quan quán chủ tử khi quản lý bạch vân quan bắt đầu liền quyết đoán cải cách lại là đi kết giao quyền quý lại là đi kinh thành giảng đạo chỉ dùng thời gian mười mấy năm. cũng đã triệt để để bạch vân quan thanh thế siêu việt l à phụ tự trước mắt cái này bạch vân quan xây dựng tươi đẹp lịch sự tao nhã không mang theo mảy may khói lửa nhìn xem giống như là nhân g i a n t i ê n cảnh đạo gia thánh đ i ệ m trái lại la phụ tự các loại kim thân phật đà kim thân la hán mặc dù xa hoa nhưng lại lộ ra một cỗ tục khí vị tiêu t u ệ hải thiền sư lòng dạ tâm tư mặc dù cũng không ít nhưng đều là một chút chút n ư u kế làm việc rõ ràng không có thanh tịnh tử đại khí chỉ tiết vị này bạch vân quan quán chủ làm việc có chút quá đại khí đại khí có chút quá mức hắn lẫn vào loại này chuyện đủ để chu cựu tộc bên trong đến khẳ nhưng t ư ơ n g tự sơ ý một chút chính là phá nhà diệt môn kết cục đúng lúc này bạch vân quan bên trong hiện ra hơn năm trăm tên đạo sĩ thanh tịnh t ử tay trái đạo kiếm tay phải p h ấ t trần người mặc một thân màu xanh n h ạ t thái cực đạo bảo sát mặt trang nghiêm không giận tự uy hàn đại nhân vây quanh ta bạch vân quan là ý gì không biết ta bạch vân quan phạm vào cái gì phát làm trái với đầu nào luật hàn tranh biết miệng vừa cười lộ ra hai hàng trắng đoán chỉnh tề rằng không mang theo mảy may s ắ c ý nhưng nói ra lời nói lại là lệnh leo vô cùng ta tới làm cái gì thanh tịnh từ đạo trưởng còn không rõ ràng làm sao đương nhiên là đến diệt môn a g i y trắng c h ú c đạo hữu l u ô n vui vẻ b ê n những n g ư ờ i đạo h a n h tịnh tử chương 437 t h a n h t ị n h tử c h ư ơ n g 437, thanh tịnh tử hàn tranh nói như vậy trực tiếp rõ ràng để thanh tịnh tử sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ta bạch vân quan rốt cuộc đã làm sự tình gì để hàn đại nhân ngươi như vậy kêu đánh kêu giết vậy mà đi lên liền muốn d i ệ t môn liền xem như diệt ma ti cũng là muốn giảng đạo lý không thể không dạy mà chu thanh tịnh tử đẻ xuống trong lòng tức giận bình tĩnh mở miệng hàn tranh cũng là rất bình tĩnh nhìn về phía thanh tịnh tử các ngươi mạch vân quan làm cái gì chính các ngươi trong lòng rõ ràng ta lười nhác nhiều lời cũng không có nhiều lời tất yếu chứng cứ loại hình bộ vật diệt đi các ngươi mạch vân quan ta tự nhiên có thể tìm tới đương nhiên cũng có khả năng các ngươi đem cái kia chứng cứ ẩn tàng vô cùng tốt dù là diệt đi các ngươi mạch vân quan cũng cái gì cũng không tìm tới vất quá loại hậu quả này chính ta sẽ gánh chịu thanh tịnh tử đạo trưởng từ ngươi khi đó quyết định muốn làm chuyện này bắt đầu ngươi liền hẳn phải biết hậu quả hiện tại giả bộ hồ đồ cũng là vô dụng đạo gia giảng cứu thanh tĩnh vô b i ngay cả ngươi đạo hào đều là thanh tịnh tử chỉ tiếc ngươi còn chưa đủ thanh tĩnh nhất định phải lẫn vào cái này thế tục dòng lũ ở trong đi vậy sẽ phải làm tốt thịt nát xương tan đại giới bất quá ta người này thiện tâm ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội thành thật bàn giao kho vũ khí m ộ t án ta có thể cân nhắc chỉ chu ác thủ ngươi khẳng định hay là chết bất quá ta còn có thể cấp cho ngươi bạch vân quan lưu cái truyền thừa thanh tịnh tử cười lạnh nói hoang đường không có làm qua chuyện b ẩ n đạo lại vì sao muốn bàn giao h u ố n hồ hàn đại nhân b ẩ n đạo kính ngươi là diệt ma ti người mới đối ngươi k h á c h khí ngươi liền dương thần cảnh cánh cửa cũng còn không có sở đến cũng dám danh xưng muốn hủy diệt ta bạch vân quan quả nhiên là không biết bụi vị đã ngươi đều muốn hủy diệt ta bạch vân quan ta bạch vân quan cũng sẽ không n ể cổ liền đồ g ê gớm mọi người cùng đến chỗ chết ta bạch vân quan coi như ngày sau muốn bị diệt ma ti thành toán cũng muốn liều chết giết người cái này tuổi trẻ tỉnh an vệ đại tổn g quản để cho các ngươi diệt ma ti mười ba vệ biến thành mười hai vệ thanh thịnh tử đương nhiên sẽ không thật nghĩ liều mạng hắn thấy cái này hàn tranh trẻ tuổi như vậy liền bước vào chân đăng cảnh còn quản lý tỉnh an vệ chính là tiêu chuẩn diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuân tiện nhân vật như vậy khẳng định là tiết mệnh không muốn cùng mình đánh nhau chết sống thanh thịnh tử không kỳ vọng diệt ma ti sẽ thả mình nhưng chỉ cần đối phương cho mình thời gian hắn liền có thể liên lạc từ thiên tinh bọn hắn cứu viện bạch vân quan với lại bọn hắn thiết yếu m u ố n cứu bạch vân quân cũng không phải bọn hắn quân cờ hàn tranh thản như nói cùng đến chỗ chết ngươi sợ là không có cái này cơ hội tuệ hải thiền sư náo nhật nhìn không sai biệt l ắ m a nên đọc thủ tiếng nói vừa ra thanh tịnh tử sắc mặt lập tức biến đổi dưới núi số lớn la phụ tự võ tăng cũng x u ố n g lại hướng bạch vân quân nhìn số lượng chừng hai ba trăm người đều là la phụ tự tinh nhuệ n tuệ hải thiền sư cầm trong tay một thanh kim cương tiền trượng nhanh chân đi đến thở dài nói a di đ ạ phật thanh tịnh tử đạo trưởng ngươi đi lầm đường nhật ma không cần thiết một con đường đi đến đen a cần biết bể khổ không m ở quay đầu là bờ a thanh tịnh từ lúc này đã rốt cuộc không cách nào bảo trì trước đó cái k i a tiên phong đạo cốt bình tĩnh bộ dáng la phủ tự vậy mà lựa chọn ngay tại lúc này bỏ đá xuống giếng quả nhiên là đáng chết con lựa chọc ta quay đầu cha ngươi thanh tịnh từ i ậ n mắng một tiếng trong tay đạo kiếm chỉ hướng tuệ hải thiền sư âm thanh lạnh lùng nói từ nay về sau ta bạch vân quan cùng ngươi la phủ tự không chết không thôi tuệ hải thiền sư sắc mặt cũng lập tức trầm xuống không chết không thôi người ta hai phái vì tranh đoạt cái này phủ vân sơn đạo chẳng không đã sớm là không chết không thôi cục d i ệ n sao ngươi chính mạch vân quan chết sớm lẫn vào triều đình đại án bên trong không phải ta la phủ tự bỏ đá sổ giếng mà là thay trời hành đạo hắn tranh thản n h i ê nói n tuệ hải thiên sư chớ có nhiều lời tranh thủ thời gian động thủ đi hắn coi thường nhất liền là đám này hòa thượng làm việc lằng nhà lằng nhằng cũng nên tìm đạo đức điểm cao đến thẩm phán đối phương còn cái gì thay trời hành đạo bất đắc dĩ liền là bất đắc dĩ c h ứ cái gì lớn cánh tỏi a tuệ hải thiên sư hít sâu một hơi lần này không nói nhảm mà là quanh thân cách ra một vòng sáng chói chói mắt phật quang trực tiếp xuyên tấu h cái kia phủ vân sơn bên trên mây mù tựa như ánh sáng mặt trời núi vàng mỹ lệ vô cùng luận đến tu vi tuệ hải thiền sư cũng có dương thần cảnh trung k ỳ nội t ì n h cũng coi là thâm hậu bất quá tại hàn tranh xem ra cái này tuệ hải thiền sư lực lượng chấn động có vẻ như có chút yêu a đương nhiên đây không phải tuệ hải thiền sư vấn đề mà là hàn tranh vấn đề h ã n chân chính kiến thức qua đông đảo dương thần cảnh cường giả đại chiến chính là tại vây quét hát sơn lào yêu trận chiến kia ở trong bất luận là trần bá tiên hay là hát sơn lào、yêu、đều cường đại kinh khủng mặc dù trên danh nghĩa là dương thần cảnh nhưng tự thân sức chiến đấu trên thực tế đã đến gần vô hạn pháp tướng cảnh hàng tranh gặp qua bọn hắn xuất thủ vô ý thức liền đem bọn hắn coi là dương thần cảnh có tiêu trên thực tế hai cái này đều là chiến lược vượt qua cực hạ n biến hóa tuệ hải thiền sư loại lực lượng này mới xem như bình thường thanh tịnh tử kéo qua lão đạo sĩ kia hai mắt đỏ rực trầm giọng nói tính hư sư minh đợi chút nữa ngươi là ai đều không cần quản trực tiếp phá vây đi định biến hầu phủ tìm từ thiên tinh để hắn tới cứu ta bạch vân quan bằng không ta bạch vân quan một khi hủy diện ta liền đem những chuyện kia toàn bộ nói ra mọi người cùng nhau chết. Quán chủ ngươi. chủ thậm ĩ n hư tử không dám tin nhìn xem thanh tịnh Hắn h tử tin tử. t kỳ dám xem t ộ t m ự chí cũng k ô n g quá chịu phục c h ngay h mình cái này n cái à sư đệ. Rõ r tuổi tắt kết trung trước nhiều quả quán với i so sư vậy, vẫn vị chính còn chủ mình nhỏ như phụ trí lầm đem g đó o cho chí hắn. Thậm n g a cả thanh tịnh tử dương thần cảnh tu vi tĩnh hư tử đều không thế nào để ý hắn có thể bước vào dương thần cảnh còn không phải dựa vào cho cái kia chút trong kinh thành quyền quý làm việc bước lên phong h i ể m tranh ăn với hồ lúc này mới được đến nhưng bây giờ thanh tịnh tử lại muốn mình lưu lại ngăn chặn đám người để hắn đi phá vây cầu viện tĩnh hư tử là thế nào đều không nghĩ đến không có thời gian thanh tịnh tử q u á t lên bây giờ không phải là l ề mà l ề mề thời điểm lúc trước ta chẳng qua là cái ăn không no bên đường ăn mày là sư tôn cho ta một ngụ cơm no mới có ta thanh tịnh tử hôm nay b ạ c h vân q u ă n là sư tôn lưu cho ta chăm sóc ta không thể để cho nó cứ như vậy vì ở trong tay của ta tuệ hải cái kia lão lửa chọc khẳng định phải luôn theo dõi ta nơi này chỉ có người m ò tới dương thần cành cánh cửa diệt ma ti những người kia liền xem như liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi không cần quản người khác dùng tốc độ nhanh nhất phá bây tiếng nói vừa ra thanh tịnh tử trong tay đạo kiếm nhất chuyển trong chốc lát ngút trời đạo ẩn lưu chuyển hóa thành đ ầ y trời đạo kiếm trùng trùng điệp điệp hướng về tuệ hải thiền sư đánh tới thái vi hôn nguyên đạo kiếm tuệ hải thiền sư trước đó thật là bởi vì hàn tranh vô lại uy hiếp bị ép xuất thủ nhưng hắn lúc này chỉ cần xuất thủ liền sẽ không chần trừ mà là nhất định phải đem bạch vân quan triệt để đánh cho tàn phế thậm chí cả hủy diệt dù sao tử thù đều đã kết xuống song phương chính là không chết không thối kết cục cái này p h ù vân sơn đạo tràng chỉ có thể dung hạ được một cái tông môn miệm tục một tiếng phật hiệu tuệ hải thiền sư trợt quát một tiếng sau l ư n g phật quang tràn ngập bên trong một tôn kim cương hư ảnh nổi lên trong tay kim cương tiền trượng rơi đập phía sau hắn cái kia kim cương hư ảnh quanh thân cũng là phật quang hừng hực trong tay kim cương xử lặng không đập xuống đại kim cương l à phủ bị pháp đầy trời đạm ẩn cùng phật quang x e lẫn chân nguyên cùng cương khí nổ vang thanh âm vang vọng t h i ê t niệm tuệ hải thiền sư cũng không phải là lần thứ nhất cùng thanh tịnh từ giao thủ cái này hai phái minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy với tư cách trưởng môn bọn hắn cũng là lẫn nhau trong bóng tối giao thủ vô số lần nhưng trước đó chẳng qua là thăm dò chỉ có lần này song p ư ơ n g là hàng thật giá thật sinh tử chép riết tính an vệ người cùng la phụ tự người cũng đồng thời thẳng hướng bạch bất a n mà cái kia tính hư tử sau lưng bốn trôi đạo kiếm ngưng tụ mà ra mang theo tứ cực đạo vật lực thẳng hướng hàn tranh cùng hạ nguyên n g cung đám người ngay tại hạ nguyên n g cung đám người chuẩn bị đồng loạt ra tay lúc hàn tranh lại trầm giọng nói lao đạo sĩ này giao cho ta tới đối phó các ngươi giúp đỡ la phụ tự đi chấn áp bạch vân quan những đệ tử kia ngoan cố chống cự bạch vân quan những đệ tử này tại diệt môn giới áp lực có khả năng phát huy ra chiến l ư ợ c không thể nghi ngờ sẽ c ă n g mạnh la phụ tự đám kia hòa thượng ngăn không được hạ nguyên cung ba người do dự một chút nhưng cũng không nhiều lời cái gì lập tức hướng về bạch vân quan người đánh tới bọn hắn có thể chất vấn hàn tranh năng lực kinh nghiệm nhưng lại không có cách nào đi chất vấn hàn tranh thực lực mặc dù hàn tranh còn không sờ đến dương thần cảnh cánh cửa cũng không tính nửa bước dương thần cảnh nhưng chỉ bằng hắn cái kia thân cường hàn để biến hóa lực lượng nội tình liền hoàn toàn có tư cách cùng tính hư tử đánh một trận d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 438 vô địch thế chương 438, vô địch thế tính hư tử vốn cho là tính an vệ cái kia bốn v ị võ đạo tổng sư khẳng định phải toàn bộ xuất thủ ngăn lại hắn không nghĩ tới cuối cùng xuất thủ vậy mà chỉ có cái kia hàn tranh một người Hắn một cái ả m g i c đ ư ợ bình thường chân đan cảnh võ giả vậy mà cũng mong muốn một người một ngựa ngăn lại hắn đơn giản liền là tìm chết tính hư tử ánh mắt lộ ra một chút giữ tợn sát cơ đến mặc dù hắn nhiệm vụ thiết yếu là phá vây đi định viễn hầu phủ cầu viện nhưng ở phá vây trước đó hắn cũng muốn giết cái này mong muốn hủy diệt b ạ c h vân quan hàn tranh cảm nhận được tính hư t ử cái kia tứ cực đạo kiếm bên trong ẩ n chứa lực lượng hàn tranh trong tay thiên ma biến lại hiện ra t ầ n g thứ hai phong cấm trực tiếp mở ra đối với hiện tại hàn tranh t ớ i nói đối phó phổ thông đan h ả i cảnh đối thủ hắn thậm chí đều dùng không đến mở ra thiên ma biến t ầ n g thứ hai phong cấm nhưng nửa bức dương thần cảnh tồn tại đã có thể bị động dẫn động một chút thiên địa lực cũng là đáng giá hắn toàn lực xuất thủ bản nguyên sát ý n h ậ thể hiệu mục đồ sinh đao bỗng nhiên chém、xuống. màu đỏ thấm đao mang quét sạch t h i ê n địa, giữ t ậ n huyết sắt cùng bánh liệt ma khí hợp lại là một cái tia cỗ sức mạnh cường hãn rơi xuống trực tiếp đem tứ cực đạo kiếm phía trên đạo h â n tất cả đều xoắn riết chỉ là giao thủ một chiêu t ĩ n h ngư tử sắc mặt liền đột nhiên biến đổi cái này hàn tranh tự thân lực lượng nội tình làm sao có thể cường đại như thế đây là một cái đan h ả i cảnh võ giả đủ khả năng tu luyện được lực lượng nội tình sao trợ quát một tiếng t ĩ n h ngư tử quanh thân chân nguyên điên c u n g tiêu bớt lên âm dương nhị khí hóa thành vô biên đạo vân trần độc tay nắm kiếm quyết tĩnh ngư tử quanh thân bốn t r ô i đạo kiếm nhanh chóng múa lên trên đó âm dương lực lẫn nhau dung hợp lại bài xích lẫn nhau âm dương lực đụng nhau hóa thành mấy trăm triệu kiếm trận đ ổ lục hướng về hàn tranh vào đầu bao phủ mà đến âm dương tứ cực kiếm trận đ ổ tĩnh ngư tử một chiêu này cùng hàn tranh hắc thiên như lai ma phật tướng ngược lại là có chút cùng loại đều là lấy hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng lẫn nhau dung hợp c h ủ n g kích bộc phát ra càng mạnh lực lượng như thế hàn tranh quanh thân khí huyết sôi trào m á n liệt đại long tượng ma ha vô lượng tiên phía dưới vô biên khí huyết lực xông lên tận trời cái kia cũ cực hạn tràn đầy khí huyết hàn tranh khí huyết lực đã lớn mạnh đến mức cực hạn trình độ kinh khủng giống như thái cổ h ồ n g thú đấm ra một quyền vượt ma hét giận dữ rời núi trấn hải hai tôn trăm trượng rời núi bàn tay khổng lồ tại giữa không trung ngưng tụ mà ra mạnh mẽ đem cái kia âm dương lực triệt để xé rách chia cắt sau đó trấn hải đánh xuống một đòn cường đại đến cực điểm lực lượng tuyệt cường bá đạo phong cấm hết thảy trực tiếp đem cái kia kiếm trận đồ lục triệt để chấn áp phong cấm p h ú t chốc hàn tranh thân hóa huyết ảnh cơ hồ là thoáng qua ở giữa cũng đã đi tới tính hư tử trước người trong tay ma đao phía trên lạnh leo đao mang cùng ma khí múa lên, chém về phía tĩnh hư tử bồi dối phía dưới cầm trong tay hai thanh đạo kiếm chém về phía hàn tranh đã ẩn lưu chuyển ở giữa kiếm p h á p đó mặc dù phiêu m i ê u khó lường nhưng lại xen lẫn một chút cứng nhắc mặt khác hai thanh đạo kiếm cũng tại tĩnh hư tử điều khiển phía dưới từ hàn tranh phía sau một trái một phải hướng về hàn chém tới hàn tranh quanh thân màu vàng thần mang hừng hực sau lưng hai thanh đạo kiếm vừa mới chạm tại hàn tranh hộ thể cơ n g khí phía trên liền phát ra một tiếng v a n g r ò n có chân vũ cựu dương thánh thể tại loại này cấp bậc thế công thậm chí liền hàn tranh ra đều không phá hết phúc chốc hàn tranh quanh thân mãnh liệt ma kh phật quang cùng ma khí sen lẫn chiếu rọi trong nháy mắt liền đem cái kia hai thanh đạo kiếm trực tiếp đánh nát ma t ĩ n h hư tử cầm trong tay hai thanh đạo kiếm cũng cùng hàn tranh chém giết mấy chiều nhưng mỗi giao thủ một lần cái kia cố lực lượng khổng lồ liền đánh vào t ĩ n h hư tử trên thân để hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh thể nội khí huyết m á n h liệt cổ động thậm chí nội tạng đều tại c ố này cường đại lực lượng bên dưới bị sung kích lệch vị trí b ạ c h vân quan công pháp vốn cũng không lấy n ụ c thân chém giết làm chủ nó chủ tu chính là đạo pháp cùng đạo kiếm đạo pháp nội tình thâm hậu giai đoạn trước có lẽ tiến độ chậm chạp nhưng chủ yếu một cái hậu kỳ hậu t đ ạ thường thường mỗi một lần đao kiếm đụng nhau đều là đối tính hư tử đụng thân một chủng kích lớn hơn mười chiêu qua đi tính hư tử trong tay hai thanh đạo kiếm đột nhiên phát ra một tiếng gào thét giòn bằng đến trực tiếp bị thiên ma biến chỗ chặt đức tính h ư tử càng là tại hàn tranh một đao kêu bên dưới thổ huyết bay ra sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy nổi giận gầm lên một tiếng tính h ư tử quanh thân khí huyết điên cuồng thiêu đốt lên quanh thân đạo ẩn c ư ờ n g khí ngưng tụ thậm chí ngay cả nguyên thần lực đều đang thiêu đốt tính h ư tử còn không phải chân chính dương thần cảnh nhưng là hắn tam hồn thất phách đã từng trải qua thiên địa lực rèn luyện cho nên đối thiên địa lực có vô ý thức tính liên kết lúc này hắn liệu mạng thiêu đốt nguyên thần thậm chí thật dẫn động một chút thiên địa lực ra thân chung q u n h vô biên thiên địa lực chen trúc tiến vào hai mắt đều tách ra một cố dọa người thần mang đến thậm chí hắn cái k i a yếu đuối lục thân đều có chút không thể thừa nhận như thế tràn đầy thiên địa lực lúc này tính hư tử tay nắm bất quyết cường đại như vậy lực lượng trong nháy mắt hội tụ mà ra ngưng tụ ngập trời lực đ n g nhiên hướng về hàn tranh đánh tới đây không phải bất kỳ cái gì công pháp nhưng lại ẩn chứa tính hư tử khí huyết lực ngưng tụ toàn thân hắn tất cả đ ạ o ẩn cơ ư n g khí thậm chí cả bị hắn ngưng tụ đến thiên địa lực v y thế dị thường tràn đầy hàn tranh sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa quanh thân lực lượng đồng dạng hội tụ đến cực hạn thiên yêu chân đ a n tạ thể nội đi màu vàng tràn đầy đan hải trong nháy mắt phun trào ra cực hạn cường đại chân nguyên cơ ư n g khí tay nắm bất quyết tại cái kia cực hạn lực lượng phía dưới hàn tranh sau lưng trăm triệu phạm tiên thần vương hư ảnh lại hệ i n ra bốn tay kết ấn mang theo gào thét thiên địa cường đại v i thế ẩm vang rơi đập đại phạm tiên thần vương ấn mở vô lượng tiên đ ị a cực hạn lực lượng ấn một cái bỗng nhiên rơi đập cùng t ĩ n h hư tử lực lượng đụng nhau phía dưới lập tức bạo phát ra một cỗ đinh thai nhức góc độ vang cái kia cỗ kinh khủng lực lượng chấn động thậm chí tại giữa hai người hình thành mấy trăm triệu lực lượng gió báo nhìn nó vi năng thậm chí gần với tuệ hải thiền s bào sung ở một bên thấy đều là run sợ vô cùng lần trước tại tỉnh an vệ lôi đài đỏ sức hàn tranh kỳ thật vẫn là lưu thủ hàn tranh này g đó như cũng giống hôm nay toàn lực xuất thủ cái này ấn một cái phía dưới bào sung liền xem như không chết cũng muốn trọng thương đợi đến cái kia cố cường đại lực lượng gió bao t á n đi tính hư tử đã là s ắ p mặt chẳng bệnh thiêu đốt khí huyết cộng thêm thiêu đốt nguyên thần hắn lực lượng đã bạo phát đến cực hạ nhưng n vẫn là liệu bất quá cái này hàn tranh không đợi tính hư tử nghĩ ra biện pháp đối phó hàn tranh cũng đã bước ra một bước tay nắm v n quyết lại là một cái thế lớn lực nặng đại phạm thiên thần vân vấn hàn tranh lực lượng nội tình đơn giản liền cùng vô cùng vô tận như vậy lực lượng cường đại đến cực điểm tiêu hao cực hạn kinh khủng công pháp tại hàn tranh trong tay cơ hồ tựa như không có bất kỳ cái gì áp lực tính ngư tử dùng hết cuối cùng một chút lực lượng ngăn cản nhưng lại bị v a n h miệng phun máu tươi hai tay đã đứt gãy hàn tranh ánh mắt tỉnh táo đến cực điểm cận thân dập chân kết ấn rơi đập lại là đại phạm thiên thần vương ấn cuối cùng cái này ấn một cái rơi xuống tính ngư tử thậm chí liền một tiếng rú thảm đều không thể phát ra tới trực tiếp ngay tại hàn tranh cái này đại phạm thiên thần vương ấn phía dưới bị oanh thành một đoàn xương máu chém giết chân đan cảnh võ đạo tâm sư thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một trăm ngàn viên thanh tịnh tử lúc này đang cùng tuệ hải thiền sư kịch liệt giao thủ lấy song phương lần này không còn là thăm dò mà là l i ề u mạng chém giết cho nên hắn không có quá nhiều thời gian phân tâm đi xem phía dưới thế cục kết quả chờ hắn thật vất vả rảnh rỗi nhìn một chút chung quanh thế cục lại vừa hay nhìn thấy tĩnh hư tử bị hàn tranh oanh s á t một màn thanh tịnh tử mặt mũi tràn đầy không dám tin trong nháy mắt phân thần lại bị tuệ hải thiền sư kim cương thiền trượng đánh bay ra ngoài lập tức miệm phun màu tươi g i y trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bạch vân quan tác dụng chương 439, b ạ c h vân quan tác dụng tĩnh hư tử là bạch vân quan vị thứ hai có tư cách bước vào dương thần cảnh võ giả mặc dù mình vị sư minh này cách cục không lớn luôn cùng mình không qua được nhưng thanh tịnh tử nhưng xưa nay đều không có khó xử qua đối phương thanh tịnh tử đời này đều vì bạch vân quan mà sống đối với hắn mà nói chỉ cần bạch vân quan có thể phát triển lớn mạnh dù là để hắn đem chính mình cái này quán chủ vị trí giao cho tĩnh hư tử hắn đều không để ý nhưng ai nghĩ đến đã bước vào nửa bước dương thần cảnh tĩnh hư tử vậy mà không thể phá vây ra ngoài ngược lại bị hàn tranh giết chết lấy nửa bức dương thần cảnh đối mặt chân đăng cảnh kết quả của nó vốn phải là b ẻ gãy nghiền nát mới đúng thế nào lại là bộ dáng như vậy với lại lại nhìn cái khác bạch vân quan đệ tử cũng rất không lạc quan bạch vân quan đệ tử so là phụ tự đệ tử còn mạnh hơn một chút nhưng lại như thế nào đều mạnh mẽ bất quá diệt ma ti mười ba vệ loại này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ s o n g phương giao thủ bạch vân quan cơ hồ liền là bị treo lên đánh đã tử thương hơn trăm người thậm chí một vị võ đạo tông sư đều bị hạ nguyên n g cung chép giết thanh tịnh từ chật vật đối mặt với tuệ hải thiền sư thế công lần thứ nhất sinh ra cảm xúc hối hận đến có lẽ mình sư minh nói đúng hắn hiện tại liền là tại tranh ăn với hổ. mình mặc dù để b ạ c h vân quan nhanh chóng phát triển thậm chí sắp đem la phụ tự đ ẻ xuống nhưng cũng đem b ạ c h vân quan đưa vào t r o n g bước sâu mắt thấy hàn tranh muốn đối cái khác b ạ c h vân quan chân đ a n cảnh võ giả độc thủ thanh tịnh từ đột nhiên q u á t lên dừng tay ta nhận thua chỉ cầu hàn đại nhân ngươi có thể thả ta b ạ c h vân quan một con đường sống lưu ta b ạ c h vân quan một cái truyền thừa hắn như vậy hô hảo tuệ hải thiền sư nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ ngược lại tiến công càng thêm máy nghĩa lên mạnh vân quan lần này khẳng định là phải bị đánh cho tàn thế nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với la phụ tự tờ nói Chết mất l ỗ mũi châu mới là tốt đạo sĩ. h à n t r a n h nhìn t h o á n g q u a tệ h ả i tiến h sư, thầm nói cái này con lựa chọc c ò n coi là thật là tâm ngoan thủ là hoặc là không xuất t h ủ xuất t h ủ liền là chạy m u ố n để đối phương phá nhà diệt môn đi. Tệ h ả i tiến h sư, dừng tay a là m người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. b ạ c h vân quan nhường r a p h ủ vân sơn đạo t r à n g đã thành kết cục đ ã định, n g ư ơ i không cần đến hiện tại liền g ấ p đội tận giết t u y ệ t t a nói q u a c h ỉ chu s á t tà thủ, t h a n h t ị n h t ử sớm tối đều là một chết, nhưng không nên hiện tại chết, cũng không nên chết tại người tệ hai tiến sư trong tay. Nay được hàn cheng nói như vậy, tuệ hải thiền sư lập tức thu tay lại thở dài một tiếng nói a di đà phật trời cao có đức yêu sinh vận tăng cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt bất quá không có hàn đại nhân ngươi phân phó vận tăng cũng không dám tùy ý thu tay lại thanh thịnh từ hung giữ trường tuệ hải thiền sư một chút so với hàn tranh hắn càng hận hơn tuệ hải cái này dối trá đến cực điểm lão lựa chọc hàn tranh là diệt ma t i người song phương chỉ là lập trường khác biệt cho nên mới muốn ngươi chết ta sống mà cái này lão lựa chọc liền làm u ố n độc bá phủ vân sơn đạo tràng vẫn còn nói như vậy dối trá đơn giản buồn nôn đến cực điểm dừng tay thanh tịnh tử hướng về phía bạch vân quan người hét lớn một tiếng cái kia chút bạch vân quan đệ tử mặc dù không t ă m lòng nhưng cũng đành phải thuốc thủ chịu c h ó i sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu không công tử thương nhiều đệ tử như vậy hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu đối thanh tịnh tử nói thanh tịnh tử đạo trưởng ngươi liền xem như nhận vua lần này ngươi cũng là chắc chắn phải chết ngươi nhiễm chuyện nhân quả q u ả lớn triều đình muốn bàn giao diện ma ti cũng muốn một cái công đạo ngươi bị này bạch vân quan quán chủ tính mạng chính là bàn giao thanh tịnh tử trên mặt không vui không buồn đạo ra thanh tĩnh vô vi ta lại bị nhất thời tham n i ệ m dẫn động đáng đời có này một yết nhưng ta có thể chết b ạ c h vân quan một mạch truyền thừa không thể đoạn chỉ cần hàn đại nhân ngươi đáp ứng ta lưu ta b ạ c h vân quan truyền thừa ta nguyện ý đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng thậm chí có thể xung làm nhân chứng đi xác nhận định viễn h ộ i p h ụ hàn tranh trầm giọng nói b ạ c h vân quan người khác có thể không chết nhưng bọn hắn lại muốn từ bỏ phụ vân sơn thay cái khác sơn môn phát triển ta hàn tranh làm việc nói lời giữ lời đã đáp ứng t u ệ hải thiền sư muốn để phụ vân sơn trở thành hắn la phụ tự một nhà đạo tràng liền sẽ không đổi ý một bên vệ hải thiền sư cũng là thở dài một hơi hắn cũng là sợ hãi thanh tịnh tử đưa ra yêu cầu đến. hàn tranh đỗng nhiên nổi ý chỉ cần có thể chiếm cứ phủ vân sơn đạo tràng lần này hắn xuất thủ liền không tính thua thiệt thanh tịnh tử hung giữ trường t vệ hải thiền sư một chút thở dài nói không có vấn đề ta tin tưởng hàn đại nhân uy tín kỳ thật không cần hàn tranh nói thanh tịnh tử cũng biết để bạch vân quan rời đi phủ vân sơn minh vừa chết không ai tiếp tục che chở bạch vân quan bạch vân quan sớm tối sẽ bị la p h ủ tự con lựa c h ọ c ăn xong l a o sạch đạo thống tranh vô cùng t à n k h ố c hắn nhận thua chịu thua hàn tranh tối thiểu còn có thể thả hắn bạch vân quan một mạch một con đường sống nhưng đối diện nếu là la phụ tự cho dù là hắn nhận thua chịu t h a la phụ tự cũng biết đổi tận giết tuyệt hiện tại nói một chút đi các ngươi b ạ c h vân quan tại kho vũ khí một án bên trong đóng vai lấy cái gì nhân vật thanh tịnh t ử sắc mặt s á n g trắng thở dài một cái nói phụ trách vận chuyển trong kho vũ khí binh khí áo giáp đàm phương phụ trách xuyên tạc số sách điều đi trong kho vũ khí hộ vệ kỳ thật cũng không phải điều đi mà là kho vũ khí hộ vệ chia làm ba ban mỗi tám giờ thay phiên một lần thời gian đều là đàm phương phụ trách hắn chỉ cần hơi xuyên tạc một ít thời gian liền có thể để hai nhóm hộ vệ ở giữa trừ lại một đạo khe hờ đến ta bạch vân quan người liền tiến vào trong đó rời đi một bộ phận binh khí áo giáp ta bạch vân quan đệ tử thường xuyên sẽ vào kinh cho kinh thành quan lại quyền quý tố pháp sự cầu phúc các loại cần dùng đến các loại khai đàn đồ vật cái kia chút binh khí áo giáp liền giấu ở trong đó thành xe vận ra kinh thành là tuyệt đối sẽ không sinh nghi với lại công tôn nguyên sớm đã bị từ thiên tinh mua được cái này n g ư ờ i cũng biết cho dù có người sinh nghi công tôn nguyên cũng có thể đem nó ngăn lại như thế lặp lại hơn ba năm thời gian chúng ta cũng không có để cho người ta nắm được c n cái này phía sau màn chủ mưu rốt cuộc là ai không biết hàn tranh cho mày không biết Thanh tịnh tử c ư ờ i k h ổ n ó i phải ta chết kết cục, làm sao đã đ là làm hẳn n cục, g dấu đâu. diếm ta là thật h k ô người biết. đại Hàn nhân n g ơ đương i binh tiên biệt nhiên cũng có chính vũ nhìn trộn vận thông lớn, n g thể kho khí khí ra, đây là là ư biết người ít tốt. ta càng càng Cũng liên hệ cho tới bây giờ đều biết từ thiên tinh một người thậm chí hắn cha từ cao viễn đều không có ra mặt qua nhưng ta cảm giác việc này từ cao viễn cũng là nhất định biết được từ thiên tinh thanh niên văn k i ệ t thật là cái nhân vật có năng lực cũng có gia tâm nhưng chuyện này cũng tuyệt đối không phải hắn có tư cách chủ đạo hắn liền xem như có lá gan này cũng không có thực lực này h à n tranh ngược lại tin tưởng thanh tịnh từ lời này hắn chỉ muốn tại b ạ c h vân quan nơi này cầm tới định viễn hầu một mạch chứng cứ thật không nghĩ qua có thể đảo ra cái này chân chính phía sau chủ mưu vậy ngươi trên thân nhưng có định viễn hầu phụ để ngươi vận chuyển binh khí chứng cứ thanh tịnh từ gật đầu nói đương nhiên là có trộm vận đi ra binh khí áo giáp cũng là có số lượng từ thiên tinh cũng sợ hai ta b ạ c h vân quan tư tảng cho nên để phòng chúng ta đây mỗi lần từ đàm phương nơi đó trở đi cái này chút binh khí và áo giáp số lượng đàm p ư ơ n g sẽ không nói cho chúng ta chỉ sẽ nói cho từ thiên tinh mà sau khi chúng ta trở về còn muốn mình kiểm kê số lượng nói cho từ thiên tinh song phương số lượng thẩm tra đối chiếu chính xác sau mới có thể tiếp tục trộm b ậ n binh khí áo giáp ta bạch vân quan có sổ sách tại từ thiên tinh xác định số lượng sau thì là sẽ ở sổ sách phía trên làm xuống tiêu ký chúng ta đưa cho đàm phương xác nhận hắn mới sẽ cho chúng ta lần tiếp theo trộm b ậ n binh khí áo giáp thời gian cái kia sổ sách bên trên mặc dù không có từ thiên tinh tên chỉ có một cái chúng ta nội bộ hiểu được nó hàm nghĩa tiêu ký nhưng trên thực tế cái kia sổ sách chất liệu ta động một chút tay chân có thể thời gian g i i lưu lại võ giả khí t ư c từ thiên tinh động nhiều lần như vậy phía trên kia đã triệt để lưu lại từ thiên tinh khí thức chỉ cần là dương thần cảnh võ giả tuyệt đối có thể phân biệt ra được hàn tranh cười như không cười nói chỉ sợ từ thiên tinh đều không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ ở loại địa phương này lưu lại một tay thanh tịnh tử đ ạ o trưởng ngươi cái này lòng dạ tâm tư cũng không s o tuệ hải thiền sư muốn n g ta tuệ hải thiền sư có chút bất mãn nhìn thoáng qua hàn tranh này làm sao còn đem mình cho mang tới thanh tịnh tử không để ý tới hàn tranh t r e o t r ọ n g chỉ là thản nhiên nói ta bạch vân q u a n không phải quân cờ nhưng cũng muốn đề phòng người khác bắt chúng ta làm quân cờ có thứ này tại Ta bốn ạ c h v trăm bốn mươi giang sơn đổi chủ khả năng chương bốn trăm bốn mươi giang sơn đổi chủ khả năng có thể bước vào dương thần cảnh liền không có một cái là nhân vật đơn giản đối phương khả năng không thích suy nghĩ nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ không suy nghĩ từ thiên tinh còn tưởng rằng mình có thể nắm bạch vân quan trên thực tế hắn lại trong bóng tối sớm đã bị bạch vân quan cho nắm nếu là không có ngoại ý muốn phát sinh cái này sổ sách cả một đời đều sẽ không thấy hết nhưng nếu là một khi xuất hiện cái gì ngoại ý muốn định b i ế n hầu một mạch chuẩn bị tá ma giết l ử a vậy cái này sổ sách ngày hôm sau liền sẽ được đưa đến diệt ma t i đại đô đốc trước bàn bất quá thanh tịnh tử lưu như thế một tay ngược lại là cho hàn tranh cực lớn tiện lợi bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại hoàn toàn có thể luôn theo dõi từ thiên t ì n h vậy các ngươi từ kho vũ khí bên trong trộm b ậ t đi ra binh khí chuyển đến chỗ đó mong muốn cho ai hôm nay hàn tranh nếu là có thể đem cái này chút mất đi binh khí đều cho đ u i trở về cái kia hàn tranh công lao nhưng lớn lắm ai cũng không cho cái k i a chút binh khí áo giáp bây giờ ngay tại ta bạch vân quan dưới mặt đất cất giữ lấy điểm ấy cũng là ta châu n g h i hoặc không biết đối phương tại sao phải đem những binh khí này tồn tại tại ta bạch vân quan một mực đều không có vật dụng thanh tịnh tử cũng là lộ ra vẻ không hiểu t r ộ n b ậ n binh khí áo giáp đương nhiên là vì làm đại sự hiện tại thời cơ chưa tới không sử dụng có thể nhưng tối thiểu muốn tìm một cái nơi an toàn cất giữ đặt ở bạch vân quan loại này khoảng cách kinh thành gần như vậy địa phương xem như chuyện gì xảy ra ở nơi nào mang ta đi nhìn xem vì phòng ngừa thanh tịnh tử tạm thời lật lọng trở mặt hàn tranh trực tiếp đeo lên tuệ hải thiền sư cùng đi tuệ hải thiền sư cũng không có cự tuyển hắn hiện tại hận không thể triệt để đem bạch vân quan hủy diện đương nhiên không thể để cho thanh tịnh tử lại xoay người lưu lại cái k h á c huyền giáp vệ canh chừng bạch vân quan người hàn tranh trực tiếp mang lên hạ nguyên n g cung bọn hắn đi theo thanh tịnh tử đi tới bạch vân quan bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất cái tia địa cung cực sâu dọc theo cầu thang một mực hướng phía dưới giống như đi thẳng đến phủ vân sơn ở giữa lòng núi chỗ sâu nhất là một tòa to lớn cửa sắt có tam trọng trận pháp phong cấm thanh tịnh tử mở trong này thình lình đều là xếp chỉnh t ề binh khí áo giáp với lại chân bóng như mới rất rõ ràng bạch vần quan người thỉnh thoảng liền muốn đến bảo dưỡng một phen đại chu kinh thành kho vũ khí ra bên trong chứa đựng binh khí nhưng đều là c ự c phẩm trong thực phẩm cho dù là phổ thông p h ả m binh vậy cũng đều là thiền truy bách luyện đi ra đặc biệt là trong đó còn có rất lớn một bộ phận người binh đều là dùng đến cấp cho cho sĩ quan tướng t a sử dụng còn có cái kia chút áo giáp cũng không phải bình thường thủ thành binh sĩ sử dụng đơn bạc khơi giáp mà là từng cỗ toàn thân trọng giáp đại chu lập quốc mới bắt đầu quân địch không riêng gì cái khắc cắt cứ thế lực còn có cái kia chút đ ụ c thân cường đại hung tàn yêu ma cái này chút toàn thân trọng giáp chính là vì cho cái kia chút yêu ma chuẩn bị mặc vào thứ này đơn giản giống như là cái hình người sắt thép yêu ma vì thế cường đại dị thường bất quá thứ này nặng đến mấy trăm cân chỉ có trong c â n cái kia chút mức vào hậu thiên đỉnh phong tinh nhuệ mới có tư cách mặc vào bình thường binh lính mặc vào có thể trước đem mình đ ể chết trong này bất luận là binh khí vẫn là áo giáp từng cái đều giá trị cực cao cái này chút đồ vật cộng lại chỉ s ợ đều nhanh gặp phải đại chu một năm thuê má hàn tranh thở dài ra một hơi chấm giọng nói ta giống như biết vì sao a cái kia phía sau chủ mưu muốn đem cái này binh khí áo giáp đặt ở bạch vân quan bên trong vì sao thanh tịnh t ử nhìn về phía hàn tranh bởi vì nơi này rời kinh thành gần nhất hàn tranh trên mặt lộ ra một chút không h i ể u biểu lộ một khi kinh thành biến cố chỉ cần có đầy đủ nhân thủ lập tức liền có thể từ bạch vân quan bên trong lấy ra binh khí áo giáp đến chống d i ố n g liền có thể biến ra một trăm ngàn đại quân t i n nhuệ y n các ngươi có thể tưởng tượng một chút này sẽ là cái gì cảnh tượng ở đây sắc mặt đống nhiên biến đổi sẽ là cái gì cảnh tượng đương nhiên là vây khốn kinh thành giang sơn đội chủ một bên t u ệ hải thiền sư lúc này trong lòng càng là may mắn không thôi may mắn mình cuối cùng lựa chọn giúp đỡ hàn tranh cùng một chỗ hủy diện bạch vân quan b â n g không nếu là một ngày kia cái này phủ vân sơn nội bộ những binh khí này lại thấy ánh mặt trời dù là hắn la p h ủ tự cùng những binh khí này một chút xíu quan hệ đều không có cũng phải bị nó liên lụy hạ nguyên n g cung đám người lúc này trên mặt lại là hiện ra vẻ mừng như liên kho vũ khí mất đi binh khí tìm được hơn nữa còn là tại phủ vân sơn loại này cực kỳ mẫn cảm vị trí cái này tất nhiên là thông thiên đại án bản án cha được nơi này t h thật bọn hắn cũng đã có thể cùng đại đ ô đốc giao nộ cái này công h â n tất nhiên là sẽ không thiếu hàn tranh sờ lên cảm suy nghĩ rốt cuộc là ai lá gan vậy mà lớn như vậy văn hương giáo nói muốn tạo phản đây chẳng qua là nói một chút mà thôi nhiều nhất chiếm cứ một đạo hai đạo không đáng để lo nhưng dưới mắt cái này phía sau màn chủ mưu ở kinh thành chung quanh bố trí cái này chút thế nhưng là thật muốn để cái này hoàng bị đ ổ i chủ hàn tranh b ô n g nhiên nhìn về phía tuệ hải thiền sư trầm giọng nói còn muốn tiền phức thiền sư ngươi một chuyện cuối cùng chúng ta muốn đi định b i ễ n h ầ u phủ đánh từ thiên tinh một cái trở tay không t ị t phù vân sơn nơi này liền phức tuệ hải thiền sư ngươi hỗ trợ chăm sóc lấy địa cung này bên trong cũng không thể để bất luận kẻ nào bước vào những binh khí này phạm là toát ra đi nửa cái nhưng đều là phiền phức vô cùng mắt thấy hàn g tranh đem như thế cái khoai lang bỏng tay ném cho mình tuệ hải thiền sư mong muốn từ chối nhưng cũng không có cách nào từ chối nhiều như vậy binh khí áo giáp đều tại bên trong phủ vân sơn mình coi như là không muốn quản cũng muốn quản vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn chẳng phải là lại đem mình dính lữ vào tuệ hải thiền sư lúc này đều hối hận theo vào đến xem náo nhiệt hàn đại nhân yên tâm bật tăng sẽ đem nơi này chăm sóc tốt tuệ hải thiền sư mặt đen lên nói ra hàn tranh lại đưa mắt nhìn sang thanh tịnh tử đạo trưởng cùng ta chúng ta đi một chuyến đi xác nhận định viễn hầu phủ còn cần ngươi cái này nhân chứng đâu thanh tịnh tử hít sâu một hơi nhìn chăm chú hàn tranh hỏi ngươi coi thật có thể cam đoan lưu ta bạch vân quan truyền thừa hàn tranh thản n h i ê nói n ngươi một vị dương thần cảnh đại tông sư đầy đủ ta giao nộm bạch vân quan những đệ tử bình thường kiên là giết vẫn là lưu triều đình không quan tâm đại đô đốc cũng không quan tâm chỉ ở ta một ý niệm về phần bọn hắn ngày sau có hay không hạ ta có hay không muốn tìm ta báo thù ta mảy may đều không để ý hiện tại bọn hắn không đánh được ta chỉ có thể hẩn nhẫn nhưng chờ bọn hắn tu v i có thành tựu mong muốn tìm ta báo thù lúc ta đã tại cái kêu cựu thiên phía trên bọn hắn thậm chí liền báo thủ tâm đều thăng không nổi hàn tranh lời nói này c n g vọng nhưng thanh tịnh tử lại biết đây là sự thật hàn tranh trẻ tuổi như vậy cũng đã bước vào chân đăng cảnh tự thân lực lượng nội tỉnh kinh người lại có thể chém giết đã mò tới dương thần cảnh cánh c ử a tính hư tử đây quả thực có chút khó tin mà bọn hắn bạch vân con đâu nhiều lời như vậy hạn mức cao nhất tối đa cũng liền là dương thần cảnh đợi đến bọn hắn tu luyện tới dương thần cảnh mong muốn tìm hàn tranh báo thù lúc nói không chừng hàn tranh đều thành diệt ma ti đại đô đốc hàn tranh mang người trùng trùng điệp điệp xuống núi trực tiếp trở lại kinh thành thẳng đến định viễn hầu phủ mà đi định viễn hầu phủ trong kinh thành phồn hoa nhất thiên định phường bên trong giống như là định viễn hầu một mạch loại này từ đại chu thái tổ dựng nước lúc liền chuyển thừa xuống hân quý thế g i a chỉ cần có thể tồn tại tại hiện tại nội tình vẫn là có lúc này định viễn hầu phủ bên trong trong một gian mật thất một tên cùng từ thiên tinh có ba phần giống nhau sắc mặt thoáng có chút tái nhật trung niên nam nhân đang cùng từ thiên tinh ngồi đối diện hai người sắc mặt đều có chút ngưng trọng người trung niên kia chính là từ thiên tinh cha đương đại định viễn hầu từ cao viễn từ cao viễn đỉnh phong thời điểm đã từng là dương thần cảnh đại t ô n g sư quản lý đại quân bên ngoài bình định phản loạn cũng là c h ấ n thủ một phương đại tướng quân lúc trước định viễn hầu một mạch thanh thế suy yếu từ cao viễn lại đột nhiên qua khởi đám người thậm chí đều coi là từ cao viễn lại có thể trọng c h ấ n định viễn hầu một mạch quy danh ai nghĩ đến từ cao viễn chính vào tráng niên lúc lại bởi vì tham công liều lĩnh mà bị trọng thương dẫn đến hắn cảnh giới rơi xuống thậm chí thọ nguyên đều thụ ảnh hưởng cực lớn với lại giới trướng hắn đại quân cũng tổn thương thảm trọng cuối cùng thậm chí không thể không hủy bỏ phiên hiệu cái khác tinh nhuệ đều phân tán đến cái khác trong đại quân những năm gần đây cũng may mắn có t ử thiên tinh c u ộ khởi và không định viễn hầu một mạch đem sẽ càng thêm suy yếu lúc này t ử cao viễn nghe được t ử thiên tinh nói xong hôm nay đã phát sinh chuyện hắn hơi lim di mắt thở dài một tiếng thiên tinh mấy năm này ngươi qua quá thuận dẫn đến ngươi mất lòng cảnh giác hôm nay ngươi làm những chuyện này đơn giản liền làm mê mội nhiều lần ra, hồ đ ồ a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi mốt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại từ cao viễn cũng không có giăn dạy từ thiên tinh nhưng nhìn xem hắn ánh mắt lại có chút thất vọng Mình nơi này là phế đi, nhưng từ thiên tinh vẫn phế đi, là từ công ò n tương、lai. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính, làm việc muốn có cuối việc tốt trẻ tuổi đẹp lai. là làm h k đủ tất cả mặt. Công tôn ấ t mặt. cả c g t ô nguyên n người này lòng chật hẹp cách cục rất nhỏ với lại làm việc lo trước lo sau nhắc như chuột chỉ là võ đạo thiên phú còn tính là không sai loại người này nguyên bản lợi dụng một chút là được rồi ngươi thật đúng là coi hắn là thứ gì to tát hôm nay ngươi không thấy hắn hắn chỉ sẽ thấp thỏm trong lòng cũng không dám động cái gì ý đồ xấu ngươi thấy hắn ngược lại lại càng dễ phạm sai lầm để loạn thật giống như hôm nay ngươi bị bức phải không thể không bên đường diệt khẩu công tôn nguyên Ta đ ị n cái n hầu phủ kia ệ t m ti mắt tới, hàn hoạn tận c tranh chỉ cái t muốn tới bắt công tôn nguyên thẩm vấn tất nhiên là công tôn nguyên cái kia ngớ ngẩn lộ ra một chút sơ hở bất quá hắn khẳng định không có chứng cứ không phải cũng không phải là thẩm vấn mà là trực tiếp điều khiển số lớn huyền giáp vệ trực tiếp bắt công tôn nguyên dưới mắt công tôn nguyên vừa chết chúng ta mặc dù bị diệt ma ti để mắt tới nhưng đối phương như c ũ không có chứng cứ cho nên chỉ cần đem công tôn nguyên chết ảnh hưởng xuống đến thấp nhất diệt ma ti cũng không làm gì được chúng ta từ cao viễn nhẹ nhàng lắc đầu nói chỉ là tạm thời không làm gì được chúng ta điều này đại biểu lấy chúng ta đã triệt để bị diệt ma ti nhìn kỹ không cách nào lại vì vị kia làm việc vị kia tính cách ngươi rõ ràng chỉ cần ngươi nguyện ý vì hắn làm việc hắn là tuyệt đối sẽ không keo kiệt c h ỗ t ố t ngươi trẻ tuổi như vậy liền bước vào chân đăng cảnh không thể thiếu vị kia đến đỡ cùng tài nguyên nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là ta định viễn hầu phủ bỏ ra tính mạng đến giúp hắn làm cái này chu cựu tộc chuyện dưới mắt chúng ta bị diệt ma ti nhìn kỹ liền thành phế vật không còn có bất kỳ chỗ dùng nào ngươi nói hậu quả này sẽ là cái gì từ thiên tinh đột nhiên ngần đầu không dám tin nói vị tiên hẳn là sẽ không tuyệt tình như thế à từ cao viễn cười lạnh một tiếng ngươi lại còn coi hắn h ả o s à n g trưởng nghĩa lễ hiền hạ sĩ có thể đi đến như vậy vị trí làm sao có thể không dứt tình ta định viễn hầu phủ một khi bị diệt ma ti luôn theo dõi không riêng thành phế v ậ t không cách nào vì hắn làm việc càng là thành vương hữu nói không chừng còn có thể trở thành con rơi vậy chúng ta nên đi nơi nào thứ thiên tinh cũng có chút hoảng loạn rồi hắn vị này bích huyết thần kiếm tiểu hầu ra ở kinh thành thanh danh mặc dù lớn nhưng trên thực tế hắn dù sao chỉ là một người trẻ tuổi bên ngoài đều nói hắn chống lên định viễn hầu phủ nhưng chân chính khống chế hầu phủ vẫn là từ cao viễn chỉ bất quá từ cao viễn một mực đều không ra mặt chỉ là nút trong bóng tối vì chính mình con trai xây dựng t h à n h thế mà thôi thứ cao viễn trầm giọng nói đi giang hồ bị diệt ma ti luôn theo dõi về sau kinh thành đã không có chúng ta nơi dung thân cùng nó ở kinh thành phí thời gian không bằng nhập trên giang hồ s ô n g ra một phen tên vừa đến đến lúc đó còn có thể có chút tác dụng dù sao vị kia bố cục không riêng ở kinh thành cũng tương tự trên giang hồ lúc này ngoài mật thất đ ố n g nhiên truyền đến từ ra hạ nhân b ố i dối tiếng đập cửa từ thiên tinh thần sắc â m chầm đem mật thất cửa mở ra ta không phải phân phó qua sao không có nghiêm trọng chuyện chớ có đến quáy dày ta cùng hầu ra cái kia hạ nhân một mặt kinh hoàng tiểu hầu ra không xong diệt ma ty người đem toàn bộ hầu phủ đều cho vẫy quanh thủ vệ trương gia anh em mong muốn ngăn cản nhưng lại trực tiếp bị diệt ma ti người một đau chặt thứ cao viễn cùng từ thiên tinh sắc mặt đều là biến đổi bọn hắn chỉ cho là diệt ma ti sẽ bắt đầu nhìn chồng cho mình làm thế nào đều không nghĩ đến diệt ma ti sẽ trực tiếp đ ọ c thủ với lại diệt ma ti bên này vừa lên đến liền bắt đầu giết người lần này chỉ sợ không tốt đi ra xem một chút thứ cao viễn cùng từ thiên tinh lết nhau vội vàng đi ra mật thất mà lúc này định viễn hầu phủ trong đại viện mấy trăm định viễn hầu phủ hạ nhân đang tay cầm binh khí cùng diệt ma ti người rằng có lấy trong đó mạnh nhất một người trung niên người trên danh nghĩa là định viễn hầu phủ hộ viện giáo đầu nhưng đối phương lại là trần đan cảnh võ đạo tông sư hàn tranh nhìn xem cái k i a mấy trăm tên khí chất bưu hãn toàn thân sát khí hạ nhân trên mặt lộ ra một chút q u á i dị dáng tươi cười nhìn thấy từ thiên tinh cha con sau khi ra ngoài hàn tranh c ư ờ i như không c ư ờ i nói các người định viễn hầu phụ thật lớn mà ta cũng dám nuôi nhiều như vậy tư binh đại chu công hầu chỉ cần tan mất binh quyền liền không cho phép có tư binh liền xem như cái k i a chút có binh quyền mang theo đại tướng quân bọn hắn trở lại kinh thành sau cuối cùng cũng chính là mang theo mười cái người thân binh vệ đội kết quả định viễn hầu phủ ngược lại tốt mượn hạ nhân danh nghĩa vậy mà dám can đảm nuôi nhiều như vậy t ư m i n h nói ra cái này c ũ n g tạo phản không sai bịt lắm hàn tranh người cái này hoàn toàn liền là đang ô miệt từ thiên tinh tức giận nói đây đều là ta định viễn hầu phủ hạ nhân ở đâu là t ư m i n h hàn tranh cười lạnh nói nhà các ngươi hạ nhân thực lực đều mạnh như vậy tiên tiên võ giả đi cho người ta bưng trà đổ nước chân đan cảnh võ đạo tông sư đến các ngươi định viễn hầu phủ làm giáo đầu là các ngươi định viễn hầu phủ thức ăn tốt hay là bọn hán tiện từ thiên tinh còn muốn nói chút cái gì lại bị từ cao viễn ngăn lại từ cao viễn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hàn tranh t i n h an vệ đại tổng quản hàn tranh đúng không người hôm nay tung binh cường x ô n g ta định viễn hầu phủ nếu là không cho ta một cái công đạo chuyện này tuyệt đối còn chưa xong ta từ cao viễn bây giờ là phế đi nhưng khi đó tại nam cương ta cũng từng vì đại chu lập xuống qua công lao hiền hách lập xuống qua vô số công vân ta định viễn hầu một mạch tiên tổ đã từng đi theo thái tổ bình định tiên hạ toàn bộ đại chu đều là nhà ta tiên tổ đi theo thái tổ ra đánh xuống há lại cho ngươi như vậy n ụ c nhã luận thực lực hiện tại định viễn hầu một mạch xác thực không tính là đình tiêm hân quý bất quá chính như từ cao viễn nói tới như vậy hắn đã từng cũng là c h ấ n thủ một phương đại tướng quân không có công lao cũng là cũng có khổ lao với lại định viễn hầu một mạch có thể truy tố đến đại chu dựng nước sơ kỳ quá mức cổ xưa những năm này cùng cái khác h â n quý lẫn nhau thông ra định viễn hầu phủ nhân mạch cũng là không kém hôm nay hàn tranh nếu là không có bất cứ chứng c ứ gì liền đánh lên định viễn hầu phủ hắn từ cao viễn bẩm báo hoàng đến nơi đó đi liền xem như tể trường vũ cũng không giữ được hàn tranh hầu ra ngươi cũng biết cái này đại chu giang sơn là tổ tiên của ngươi đi theo đại chu thái tổ đánh xuống đã như vậy các ngươi lại vì sao muốn tạo phản đầu người nói cái gì thứ cao viên cha con sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hàng tranh thản như nói chớ có lại v ù n g ấ y nếu là không có tuyệt đối chứng cứ ta cũng sẽ không tới các ngươi định b i ế n h ồ i phủ thanh tịnh từ đạo trưởng ra đi để bọn hắn biết rõ một chút các ngươi đã không có cơ hội chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại diệt ma ti đám người sau lưng thanh tịnh từ sắc mặt phức tạp từ trong đám người đi tới thở dài một tiếng nói tiểu hầu ra từ bỏ chống lại đi nên nói chuyện ta đều nói không phải ta muốn làm phản đồ mà là ta bạch vân quan tử trên xuống dưới mấy trăm tính mạng đều bóp tại diệt ma ti trong tay ta không thể không hàng a khi nhìn đến thanh tịnh tử trong n y mắt, từ thiên tinh trước mắt lập tức có chút biến thành màu đen đầu góc trống rỗng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến bạch vân quan vậy mà sẽ t r ư ớ c bị diệt ma ti cầm xuống trước đó từ thiên tinh mảy may đều không lo lắng bạch vân quan một là bởi vì bạch vân quan cùng mình liên hệ cũng không chặt chẽ thứ hai là bởi vì bạch vân quan có thanh tịnh tử tên này dương thần cảnh đại tông sư c h ấ n thủ lấy từ thiên tinh đối diệt ma ti hiểu rõ trừ phi hắn hàn tranh có tuyệt đối chứng cứ chứng minh bạch vân quan tham dự vào việc này bên trong bằng không diệt ma ti là tuyệt đối sẽ không xuất động dương thần cảnh cấp độ tồn tại hắn hàn tranh cũng không phải tề trương vũ c o n riêng tề trương vũ là không biết cái này luông t r ư ở n hắn ai nghĩ đến từ thiên tinh cho rằng không dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương lại xảy ra chuyện gì thậm chí thanh tịnh tử tên này dương thần cảnh đại tông sư vậy mà đều trực tiếp trở mặt xác nhận mình t ừ cao viễn ngược lại là muốn so từ thiên tinh càng thêm chấn định thậm chí sắc mặt mảy may cũng không hề biến hóa thanh tịnh tử đạo trưởng ta định viễn hầu phủ cùng ngươi bạch vân quan cũng không có thủ b ắ n g gì thậm chí con ta thiên tinh còn tại ngươi bạch vân quan tu luyện qua một đoạn thời gian ngươi vì sao muốn như thế nói xấu ta định viễn hầu phủ đâu tứ cao viễn nhìn th t r â m giọng nói nếu là bởi vì cái này hàn tranh uy hiếp mới khiến cho ngươi làm uy chứng thanh tịnh tử đạo trưởng ngươi có thể yên tâm nơi này là kinh thành d i ệ t ma ti mặc dù thế lớn nhưng lại còn chưa tới một tay che trời tình trạng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi hai giết con chương bốn trăm bốn mươi hai giết con tử cao viện a n h mắt không ngừng biến hóa nhìn chăm chú thanh tịnh tử h à n ý tứ rất rõ ràng như thanh tịnh tử là bị hàn tranh lấy d i ệ t ma ti vì thế bức hiếp cái kia không sao phía bên mình lực lượng v ư ợ xa ngươi tưởng tượng chỉ cần ngươi có thể trở mặt diệt ma ti cũng không làm gì được ngươi thanh tịnh tử cười khổ lắc đầu hầu ra chớ có lại nói vô dụng mạch vân quan bên dưới binh khí đã bị diệt ma ti người phát hiện còn có ta trước đó mỗi lần trộm vận binh khí dùng cho ghi chép sổ sách bên trên đều có tiểu hầu ra lưu lại khí tức cần khí chứng cứ vô cùng xác thực sự tình bại lộ đã thành định c ụ từ cao viễn hít sâu m ộ t hơi lắc đầu thở dài nói hàn đại nhân ta biết ngươi phá án sốt ruột nhưng lại không nghĩ tới ngươi vậy mà vì vô hãm ta định viễn hầu phụ như thế nhọc lòng thanh tịnh tử đạo trưởng như thế một vị dương thần cảnh đại tông sư vậy mà đều có thể vì ngươi làm n g ư ờ chứng hàng tranh thản n h i ê nói n đều đã đến loại thời điểm này hầu ra ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao không có ý nghĩa từ cao viễn trên mặt lộ ra một chút vẻ lạnh lùng ta định viễn hầu một mạch đối lại chu đối bệ hạ trung thành tuyệt đối lại thế nào sẽ làm ra phản địch tiến hành các ngươi diệt ma ti tùy ý vũ hãm đ ổ i trắng tay đen ta cũng không tin cái này sáng sủa cản khôn phía dưới liền không ai có thể vì ta định viễn hầu một mạch chủ trì công đạo hàng tranh khẽ nhứ mày cái này từ cao viễn còn ở nơi này phủ nhận chống chế lại có ý nghĩa gì chứng cứ vô cùng xác thực hắn cơ hội là chắc chắn phải chết chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì át chủ bài tại đúng lúc này từ cao viễn đỗng nhiên tay nắm ấ n quyết toàn bộ định viễn hầu phủ đỗng nhiên chuyển đến một trận d ị động trên mặt đất trận văn k i a sáng đỗng nhiên lại hiện ra vô biên t ư ơ n g khí sắc nhọn hóa thành g á o thép kiếm khí quanh quần tại từ cao viễn đám người quanh thân khu vực hơn mười t r ư i n g kiếm trận cái này định viễn hầu phủ dưới mặt đất lại còn trôn giấu một tòa kiếm trận từ cao viễn còn nói hắn không nghĩ tạm phản phải biết ngoại trừ kinh thành tam ti loại này cơ cấu nhà ai sẽ ở mình trong trạch viện bố trí trợ pháp liền xem như có chút n â n quý có năng lực bố trí trận pháp bọn hắn chỗ bố trí cũng là tăng cao tu vi trận pháp mà không phải loại này có phòng ngự tính chất uy năng cực lớn kiếm trận nhưng dưới mắt định viễn hầu phủ bên dưới lại có một tòa uy năng cường đại như thế kiếm trận từ cao viễn đây là đang để phòng ai vậy liền không cần nói cũng biết cái kia kiếm trận uy năng cực mạnh hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được cái này định viễn hầu phủ dưới mặt đất tuyệt đối trôn giấu đại lượng nguyên tinh vì kiếm trận cung cấp lực lượng lúc này đương theo lấy cái kia trận pháp lực lượng triệt để triển khai đoán chừng nửa cái kinh thành đều có thể cảm giác được trận pháp này vi năng nghĩ tới đây hàn tranh sắc mặt hắn đoán được từ cao viễn ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dự định từ cao viễn phía sau người kia thế lực tất nhiên cường đại hắn là muốn dùng trận pháp đến báo tin đối phương mình xảy ra chuyện đến lúc đó bất luận là đối phương xuất thủ vẫn là đối phương phái người xuất thủ định viễn hầu phủ đều có một chút hy vọng sống diệt ma ti có thể vây quanh toàn bộ định viễn hầu phủ nhưng lại không có cách nào liền trận pháp này chấn động cũng đ ỡ được mặc dù hàn tranh không biết đối phương rốt cuộc sẽ tới hay không nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm lộng hàn tranh trực tiếp quất to đậu thủ tiếng nói vừa ra một đám diệt ma ti huyền giáp vệ trực tiếp bắt đầu điên cùng công hướng cái kia kiếm trận hàng tranh trong tay thiên ma biến bên trên tầng thứ hai phong cấm trực tiếp mở ra vô biên ma khí đao mang quét sạch chém về phía cái kia kiếm trận nhưng là nhiều như vậy thế công rơi vào cái kia kiếm trận bên trong lại đều bị trên đó cái kia cố uy nghiêm đ á n g sợ lạnh thấu xương kiếm khí chỗ tiêu diệt từ cao viên ở trong đó sắc mặt t r ắ n g bệnh quanh người hắn lực lượng quán chú đến dưới đất trong trận pháp mặc dù không cần phải nhắc tới cung cấp lực lượng nhưng cũng cần điều khiển kiếm trận đối với lúc trước bản thân bị trọng thương thậm chí lực lượng cảnh giới đều rơi xuống hắn có thể miễn cưỡng điều khiển kiếm trận cũng đã là cực hạng nhưng lại bị từ cao viện đánh gãy trực tiếp bí mật truyền âm hôm nay ta cũng không khẳng định ngươi ta cha con hai người phải chăng còn có sinh lộ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cược một thành cược vị t i ê n sẽ đến cứu chúng ta trận pháp nếu là bị phá vỡ vị t i ê n nếu là còn chưa tới lời nói ngươi liền trước tiên thoát đi cũng không tiếp tục muốn đi tìm hắn cũng không cần nghĩ đến đi uy hiếp hắn làm con rơi còn có một chút hy vọng sống nếu là thật sự chọc giận đối phương ta định viễn hầu một mạch coi như thật triệt để muốn diệt tuyệt từ thiên tinh ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin thân sắc nhưng hắn đành phải dùng sức nhẹ gật đầu hàng tranh bên này phá không ra cái kia kiếm trận quay đầu đưa mắt nhìn sang thanh tịnh tử thanh tịnh tử đạo trưởng nếu là ngươi có thể giúp đỡ phá trận vậy cũng xem như lấy công t r u c tội ta sẽ ở đại đô đốc trước mặt vì ngươi nói vài lời lời hữu ích ngươi có thể hay không trốn qua một kiếp không nói trước tối thiểu bạch vân quan ta bảo đảm ngươi những đệ tử kia chỉ cần di chuyển ra phủ vân sơn ta liền sẽ không để cho la phụ tự đắng kia hòa thượng động bọn họ thanh tịnh tử cười khổ lắc đầu nói ta bây giờ đã không có lựa chọn nếu là có thể giút ta đương nhiên muốn giút hàn đại nhân ngươi nhưng định viễn hầu phụ tòa kiếm trận này không bình thường hẳn là từ chỗ nào tòa thượng cổ di tích bên trong chỗ khai quật ra hộ tông đại trận kết quả bị bọn hắn sửa lại vậy mà chứa vào nhà mình dưới mặt đất mặc dù trận pháp này cùng thời kỳ đ ỉ n h phong hộ tông đại trận khẳng định là không có cách nào so nhưng cũng muốn so bình thường trận pháp càng mạnh dù là lấy dương thần cảnh lực lượng cũng không có cách nào cưỡng ép công phá trận pháp này hàn đại nhân ngươi nếu là có kiên nhẫn liền gợi đến loại này hộ tông đại trận cấp bậc trận pháp mặc dù bị sửa đổi qua nhưng tiêu hao cũng là kinh người nguyên tinh tiêu hao liền cùng uống nước định viễn hầu phủ liền xem như lại có nội tình cũng trèo trống không được mức tiêu hao này chỉ cần kéo tới cuối cùng Từ cao v i ễ n con n cha tự h i ê n lại à không thoát, còn lối l k hàn ô n sinh g h cơ. Tranh, này, vấn đề không có tranh có cảm giác nương theo i n cũng biết lấy trận pháp bạo phát đã có không ít ánh mắt hướng nơi này tìm kiếm lấy hít sâu một hơi hàn tranh từ trong túi cắn không xuất gia thâu tiên cùng đến đại long tượng ma ha vô lượng tiên phía dưới hàn tranh quanh thân khí huyết nhảy lên tới mức cực hạn kinh khủng trạng thái sau đó hàn tranh trực tiếp thôi động từ v i ế t huyền dương đại pháp triệt để nhóm lửa cái kia cực hạn cường đại kinh người khí huyết tràn đầy lực lượng điên cuồng tràn vào thâu thiên cung bên trong nương theo lấy hàn tranh cung kéo t r ă n g t r ò n cái kia cung lớn phía trên trúc long d ư ơ n g mắt một cỗ run sợ vì thế đ ô n g nhiên lại h i ệ ra trước đó hàn tranh vận dụng thâu thiên cung cơ hồ đều có thể muốn hắn nửa cái mạng hiện tại hàn tranh bước vào chân đăng cảnh mặc dù không đến mức muốn hàn tranh nửa cái mạng nhưng thứ này tiêu hao vẫn như cũ là cực kỳ k i n người nương theo lấy cái kia cố cực hạn bánh liệt bá đạo lực lượng bắt đầu khởi động thâu thiên cung cơ hồ hút khô hàn hóa thành một chi đỏ rực như ngọc màu đỏ tươi mũi tên ngưng tụ tại trên dây cung một mũi tên bắn ra dây cung xét đánh thanh â m giống như l o n g âm đ n g nhiên nổ vang trong một chớp mắt đỏ rực mũi tên bên trên tiêu đốt lên cực hạn lực lượng kinh người nổ bắn ra tại cái kia trận p h á p phía trên phát ra một cố dọa người cường đại chấn động đến âm thanh vĩ đại thường yên tĩnh trong nháy mắt này đám người thậm chí đều đã nghe không được cái khác âm thanh nhưng cái kia mũi tên phía trên chỗ bạo phát đi ra lực lượng lại phản phất để cho người ta có loại trong nháy mắt đất dùng núi chuyển cảm giác thâu thiên cung một mũi tên phía dưới cái kia kiếm trận t r u n g b u n h cái k i a cố lệnh thấu xương sắc nhọn kiếm khí cũng đang không ngừng sụp đổ đấy trận pháp triệt để sụp đổ từ cao v i ệ n đông nhiên một vùng máu tươi phun ra sắc mặt đã là sám trắng vô cùng trốn từ cao viện hướng về phía t ử thiên tinh h á to miệng mặc dù một chữ đều không nói ra âm thanh nhưng t ử thiên tinh cũng hiểu được đối phương ý tứ trận pháp phá quá nhanh coi như vị kia mong muốn cứu viện thời gian cũng là không kịp t ử thiên tinh cắn răng không do dự trực tiếp hướng về phía sau thoát đi dưới mắt trận pháp bị phá bọn hắn đã không có bất luận cái gì át chủ bài cũng không có thời gian lệ mề chậm chạp do dự nhưng ngay tại từ thiên tinh quay người trong nháy mắt hắn lại cảm giác ngược đột nhiên đau xót một thanh trường kiếm không biết khi nào đã xuyên qua bộ ngực mình trên đó cái kia lạnh thấu xương sắc nhọn kiếm khí xé rách mình t â m mạch máu tươi thuận mũi kiếm không ngừng nhỏ dọa xuống từ thiên tinh cúi đầu xem xét cái kia kiếm bên trên hoa văn vô cùng quen thuộc đúng là mình cha từ cao viễn phối kiếm thanh minh c h i này thiên binh hay là hắn tại cha mình ngày mừng thọ lúc mời đúc binh đại t ô n g sư chế tạo đưa cho cha thọ lễ kết quả hôm nay lại muốn tính mạng hắn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương Ước ép k ế từ án án chương ước ép kết t cao viện trên mặt cũng là mang theo vẻ thống khổ chuyến ông nói thiên tinh chớ nên trách cha người thiết yếu muốn chết bằng không ngươi rơi vào diệt ma ti trong tay vị kia là tuyệt đối sẽ không yên tâm n g ư ơ i còn có cái em trai là ta tại nam cương lưu lại một mực đều nuôi dưỡng ở vị kia trên tay chuyện nếu là thuận lợi định viễn hầu phủ vẫn là người người người em trai kia lợi này sẽ không biết trên người mình lưu là đ ị viễn hầu một mạch máu nhưng chuyện nếu là có biến người ta đều phải chết lấy bảo đảm vị kia an toàn mà ta định viễn hầu một mạch tốt xấu còn có thể lưu lại một cái giống người an tâm đi thôi cha cái này đến b g ồ i ngươi từ thiên tinh không cam lòng ngã trên mặt đất một màn này cùng lúc trước hắn d i ệ t khẩu công tôn nguyên sao mà tương tự chỉ bất quá thiên đạo luân hồi không nghĩ tới như thế liền đến thiên mình hàn tranh cũng bị từ cao viễn chiêu này cho nhìn sửng sốt tại chỗ giết chính mình con trai từ cao viễn đây là đ i ề n rồi từ cao viễn cầm kiếm chỉ vào hàn tranh mặt mũi tràn đầy điên cồn phẫn nộ ta làm xuống đây hết thể đều là các ngươi b ư ớ ta ta từ ra tổ tiên đi theo thái tổ bình định thiên hạ có công lớn nhưng hậu thế hoàng đế lại khắt khe công thần để cho ta từ ra suy sụp thành bộ dáng như vậy ta t ử cao viễn ban đầu ở nam cương bình định phản loạn anh dũng giết địch vì t r i ề u đình lập xuống vô số công lao hiển hách kết quả đây ta tu vi vừa phế cái k i a hoàng đế chó liền chiếm ta trước vị để cho ta chỉ có thể ở cái này trong hậu phủ ngồi ăn rồi chờ chết ta không cam tâm chỉ tiếc cờ kém một chiêu bị các ngươi diệt ma ti phát hiện bằng không chỉ cần đến thời cơ thích hợp ta liền có thể triệu tập tích khách thay đổi binh khí áo giáp đem cái kêu hoàng đế chó đổi xuống hoàng bị cái này đại chu thiên hạ là ta từ ra tổ tiên đánh xuống hắn cơ ra ngồi ta từ ra cũng ngồi hàn tranh sắc mặt lập tức biến đổi ngăn lại hắn phúc chốc hàn tranh trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quang đại p h á p hóa thành một đạo huyết mang xuất hiện tại từ cao v i ệ n trước người nhưng vẫn là chậm từ cao v i ệ n cũng sớm đã trong lòng còn có t ử trí trực tiếp liền ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng làm vỡ nát mình tâm mạch đã chết không thể chết lại đáng chết hàn tranh lông mày đột nhiên như một cái. cái này phía sau chủ mưu rốt cuộc là ai vậy mà có thể làm cho từ cao viễn như thế vì hắn bắn mạng từ cao viễn nói như vậy rõ ràng liền là muốn tại trước khi chết đem tất cả chịu tội đều n ắ m ở trên người mình cái chết cưỡng ép đem kho vũ khí một tán kết án hắn nói mình trộm vận binh khí là bởi vì oán hận hoàng đế khắt khe công thần chiếm hắn chức vị nhưng trên thực tế đại chu các đời hoàng đế đối định viễn hầu một nhà đã đầy đủ không tệ trước mấy đời định viễn hầu liền không có một cái thành tài có chút thậm chí hoang đường đến cực điểm dựa theo đại chu luật pháp trực tiếp đoạt tức đều là có thể chỉ bất quá nể tình định viễn hầu một mạch lúc trước đi theo thái tổ trung thành tuyệt đối giành chính quyền lúc này mới tha qua đối phương với lại từ cao viễn cũng không phải bị tước đoạt chức vị mà là hắn tham công liều lĩnh đem mình bộ đội đều cho đánh không có mình cũng là bản thân bị trọng thương loại tình huống này hoàng đế không giáng tội cũng không t ệ rồi làm sao có thể còn để hắn quản lý một quân từ cao viễn lời nói này khẳng định có người không tin nhưng giới mắt tin hay không đã không trọng yếu dù sao người đều đã chết đại nhân hiện tại làm cái gì hạ nguyên n g cung đi tới thấp giọng hỏi hàn g tranh trầm giọng nói chết sống cũng phải có cái bằng dao đem định viễn h ồ i phủ bên trong tất cả mọi người đều mang về đến diệt ma ti đi chặt chẽ thẩm vấn điều tra định viễn hầu phủ chớ có thả qua mảy may chi tiết k h i thật hàn tranh ước chừng cũng có thể biết kết quả hơn phân nửa là thẩm không ra cái gì từ cao v i ệ n chỉ d ế t từ thiên tinh sau đó tự sát cái này chứng minh chuyện này chỉ có từ cao v i ệ n hai cha con triều sâu lẫn vào trong đó cái khác định viễn hầu phủ hạ nhân giáo đầu một loại hẳn là không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ lục soát xong định viễn hầu phủ về sau hàn tranh trực tiếp mang người một đường trùng trùng điệp điệp trở lại diệt ma ti tổng bộ đi lui tới có không ít vân q u thế ra có dùng các loại ánh mắt nhìn chăm chú hàn tranh đám người có dò xét có cảnh giác nhưng càng nhiều là một loại địch ý định viễn hầu theo chân bọn họ cùng thuộc h â n quý kết quả bây giờ lại bị diệt ma ti xét nhà cái này khiến bọn hắn đều có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác không quản định viễn hầu một mạch là bởi vì cái gì bị xét nhà tóm lại nhìn thấy cùng là h â n quý định viễn hầu phụ bị diệt ma ti công phá bọn hắn vẫn là sẽ đối với diệt ma ti sinh ra địch ý đến một đường trở lại diệt ma ti hàn tranh trước tiên cầu kiến t ề trương vũ lúc này t ề trương vũ trong điện vị này đại đô đốc không co ở phê duyệt công văn lại là đang nấm thịt trên bản của hắn mang lấy một cái lò nhỏ đỏ tươi thịt thái lát tại lửa than bên trên ở một tiếng trong nháy mắt trong không khí liền tràn ngập mùi thơm cháy người đến chính là thời điểm đây chính là hoàng gia trong lầm v i ề n chăn nuôi liệt diễm câu chính là thế gian ít có gì thú vợ vặn cái này tất liệt diễm câu bởi vì cùng cái khác liệt diễm câu tranh đoạt phối ngẫu thất bại bị đ ạ p gãy chân đã coi như là phế bỏ liền bị ta muốn tới làm thịt nướng liệt diễm câu thịt tràn ngập thuộc tính hỏa linh khí một khi lấy ngoại lực nóng l ử a trong nháy mắt cháy mùi thơm khắp nơi đây chính là khó được mỹ vị a tể trương vũ tràn đầy phấn khởi cho hàn tranh giới thiệu còn đưa cho hàn tranh một bộ đũa hàn tranh có chút không hiệu rõ t nhưng cấp trên để hắn ăn hắn khẳng định cũng phải cấp mặt mũi a n một miếng khí cái k i a nồng đậm cháy hương tại trong miệng nổ t u n g thật là mỹ vị vô cùng đại đô đốc kho vũ khí một án đã có manh mối tề trương vũ khoát tay chặt lại a n không nói ngủ không trò chuyện a n cơm thời điểm đừng nói cái này chút chuyện một mình a n t â m ăn chỉ cần không phải cấp t ố c chuyện chờ ăn xong lại nói cũng không mượn đại đô đốc nói như vậy hàn tranh cũng chỉ đành bồi tiếp tề trương vũ cùng một chỗ ăn thịt nướng sau khi ăn xong tề trương vũ lúc này mới lau miệng hỏi ngươi thế mà nhanh như vậy liền có manh mối hàn tranh nhẹ gật đầu đem đ mình tề trương, trương, càng càng trương, trương vũ nhìn g về phía hàn t h a n h ánh mắt đều tỏa sáng tựa như là thấy được cái gì chất bạo trước đó phương hận ca cùng trần bá tiên đề cử hàn tranh tề trương vũ mặc dù dùng hàn tranh nhưng hắn lại không phải tin tưởng hàn tranh mà là tin tưởng phương hận ca cùng trần bá tiên ánh mắt cho tới bây giờ tề trương vũ mới biết được phương hận ca cùng trần bá tiên cho mình để cử rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài diệt ma ti không thiếu c ư ờ n giả g nhưng lại thiếu khuyết người có thể làm việc hàn tranh luận đến thực lực có thể chém giết nửa bước dương thần cảnh tồn tại luận năng lực hắn có thể từ một chút xíu manh mỗi bên trong cẩn thận thăm dò một đường t r a được công tôn vân t r a được bạch vân văn cuối cùng quả quyết cầm xuống định viễn hội phủ năng lực này đã có thể thấy được lộn đốn hàn tranh cuối cùng trầm giọng nói đại đô đốc mặc dù từ cao viễn đem tội danh đều nắm ở trên đầu mình nhưng ta dám khẳng định tuyệt đối còn có mạnh hơn từ cao viễn chủ sử sau màn vụ án này còn không tính là chấm dứt tề trương vũ sờ lên cái c ằ m nhẹ nhàng gật đầu nói chỉ bằng từ cao viễn cái k i a phế nhân đương nhiên làm không ra lớn như vậy động tác khẳng định có phía sau màn chủ mưu bất quá vụ án này đối với ta diệt ma ti tới nói kỳ thật đã coi như là chấm dứt hoàn toàn có thể giao nộp vì sao bởi vì tiếp tục tra được không phải là chúng ta có thể nói tính mà là muốn nhìn bệ hạ ý tứ tề trương vũ trên mặt lộ ra một chút khó lường dáng tươi cười thản nhiên nói dám ở kinh thành t r u n g quanh giấu nhiều như vậy binh khí áo giáp đối phương đánh là ý định gì có thể nghĩ còn có định viễn hầu một mạch mặc dù xuống dốc nhưng ở trong kinh hân u quý bên trong cũng coi là nhân vật có tiếng tam đối phương có thể làm cho định viễn hầu một mạch vì hắn làm loại này chu cựu t ộ c truyện thậm chí cuối cùng từ cao viễn thà rằng giết mình con trai lại tự sát đều muốn bảo thủ bí mật bảo toàn đối phương ngươi có thể tưởng tượng một chút đối phương thân phận chân chính cùng thực lực đến cỡ nào cường đại đương nhiên liền xem như đối phương mạnh hơn ta diệt ma ti cũng là không sợ vất quá loại này dính đến đại chu cao tầng truyện vẫn là muốn bệ hạ mở miệm chúng ta diệt ma ti mới tốt đi thăm dò chớ có q u ê n chúng ta diệt ma ti sở d ĩ tên là diệt ma ti hay là tận diệt thiên hạ yêu ma đại chu nội bộ tranh quyền đoạt lợi có thể không tham dự liền tận lực không tham dự diệt ma trừ yêu mới là ta diệt ma ti chỗ chức trách d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi b ố phía sau màn chủ mưu chương bốn trăm bốn mươi b ố phía sau màn chủ mưu t ề trương vũ quản lý diệt ma ti nhiều năm như vậy thủ đoạn tàn nhẫn lao luyện hắn rõ ràng biết chuyện gì diệt ma ti có thể đụng chuyện gì diệt ma ti không thể đụng vào cũng tỉ như cái này kho vũ khí mật cha được định b i ế n hầu phủ vậy mà cũng còn không có đến cùng vậy liền không thể tiếp tục lại cha được lúc này tề trương vũ đông nhiên đ ố i hàn tranh hỏi hàn tranh ngươi cảm thấy cái này kho vũ khí một án chủ mưu có thể là ai nơi này chỉ có hai người chúng ta lớn gan suy đoán không cần sợ hãi hàn tranh lắc đầu nói thuộc hạ vừa tới kinh thành đối với trong kinh thành h â n vi thế ra thậm chí cả một vài đại nhân vật cũng không quá hiểu rõ cho nên không có cách nào khóa chặt cụ thể mục tiêu nhưng dựa theo đủ loại này manh mối đến xem cái này phía sau chủ mưu khẳng định thế lực cực kỳ tương đại dù là liền xem như định viễn hầu phủ cũng muốn dựa vào nó hơi thở loại kia với lại đối phương trộm vận binh khí tư tàng tại phù vân sơn chính là vì một ngày kia có thể nhập chủ kinh thành hôm nào đổi chủ nhưng vấn đề là đại chu có long mạch tại ngoại nhân mong muốn hôm nào đổi chủ chỉ có thể từ cơ sở bắt đầu trực tiếp công phá đại chu bằng không dù là n g ư ờ i công hãm kinh thành đều không dùng không cách nào khống chế long mạch liền không cách nào khống chế đại chu cho nên thuộc hạ lớn gan suy đoán cái này phía sau chủ mưu chỉ sợ là người hoàng thất hơn nữa còn là trong hoàng thất đại nhân vận tối thiểu là có tư cách leo lên hoàng vị loại kia đầu tiên n g là phế thái tử cơ long vân cơ long vân từ đường kim bệ hạ đăng cơ bắt đầu chính là thái tử làm sáu mươi năm thái tử cơ long vân bản thân võ đạo thiên phú cũng không tệ cộng thêm có đại chu hoàng thất đủ loại tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hán cũng sớm đã ngưng đan thành công bước vào cảnh giới công sư cho nên cơ long vân số tuổi chân chính đã gần bảy mươi tuổi tác như vậy đối với chân đan cảnh võ đạo t ô n g sư tới nói cũng coi là tráng niên thời kỳ còn có hơn hai trăm năm thọ n g u y ê đâu nhưng ngươi hẳn phải biết đại chu long mạch chuyện chỉ cần đăng cơ ngồi lên cái k i a đế vị long mạch khí vận lực ra thân dù là ngươi là dương thần cảnh đại t ô n g sư đều gánh không được cố lực lượng này trong khoảnh khắc liền sẽ bị long mạch lực chấn áp tu vi trở thành người bình thường cơ long vân đã tuổi tác như vậy liền xem như hiện tại đăng cơ hắn lại có bao nhiêu năm tốt sống hết lần này tới lần khác đương kim bệ hạ là đại chu trong lịch sử ít có trường thọ hoàng đế bình thường hoàng đế bốn mươi năm mươi tuổi liền thọ nguyên hao hết phần lớn là đương kim bệ hạ đều đã hơn tám mươi tuổi nhưng lại liền một cây tóc trắng đều không có xem ra thậm chí cũng có thể sống đến trăm tuổi trở lên ngươi nói đến khi đó cơ long vân leo lên đến vị có hay không trực tiếp tại long mạch khí vận phía dưới nổ chết cho nên vị này thái tử đối đương kim bệ hạ thế nhưng là rất có phê bình kỳ n đ á o thậm chí hắn ba năm trước đây say rượu đã từng chỉ trích bệ hạ bị người tố giác về sau bị tức đoạt thái tử vị trí hàn g tranh kinh ngạc nói chỉ là tức đoạt thái tử vị trí nếu là bệ hạ cảm giác mình con trai là cái uy hiếp không phải là trực tiếp n ố t hoặc là ban được chết sao trong hoàng thất nội đấu đoạt đích từ trước đến nay tán khốc văn lệ rất nhiều hoàng đế lúc trước nhưng đều dựa vào huyền vũ môn loại này thao tác leo lên đế vị cho nên đối với mình con trai ra tay thế nhưng sẽ không lưu tình tề trương vũ thản nhiên nói bậy hạ ngược lại là nghĩ nhưng thái tử nhưng là làm sáu mươi năm thái tử thái tử đảng trải rộng triều đình một khi nhốt hoặc là giết thái tử hậu quả kia b ệ hạ cũng đảm đ ư ơ n g không nổi cho nên tối đa cũng liền là tước đoạt thái tử vị trí nhưng cơ long、Vân、vẫn như c ũ là đại hoàng tử hơn nữa còn là trường tử trên danh nghĩa b ậ hạ qua đời về sau kế vị như cũ sẽ là hán chỉ bất quá từ cái kia về sau hai cha con liền sinh hiềm khích thậm chí mấy năm cũng chưa từng gặp qua một lần cái kia thanh tịnh tử nói bạch vân quân là từ ba năm trước đây bắt đầu trộm vận binh khí áo giáp thời gian cũng cùng cơ long vân bị phế thời gian đối với được vị này phế thái tử đã đợi không kịp mong muốn sớm leo lên hoàng vị cũng là có khả năng trọng yếu nhất là từ thiên tinh cùng cơ long vân quan hệ rất tốt cơ long vân đã từng công khai chỉ điểm qua từ thiên tinh võ đạo còn tại trường hợp công khai tán dương qua từ thiên tinh hàn tranh bỗng nhiên lắc đầu nói không quá giống là cơ long vân vị này phế thái tử đã cùng từ thiên tinh như thế quan hệ mất thiết từ thiên tinh một khi xảy ra chuyện rất có thể sẽ liên lụy đến đối phương quá mức rõ ràng nhưng nếu là cơ long vân cố tình bày nghi trận đâu mặt ngoài có điểm đáng ngờ t h mỹ nghĩ lại nhưng lại rất không có khả năng nhưng trên thực tế vẫn như c ũ là hắn tề trương vũ thản nhiên nói đương nhiên hết thệ đều có khả năng người khác hiểm nghi cũng không nhỏ nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh là người khoan hậu tài đức sáng suốt được người xưng khen có minh của tướng ông ngoại hắn càng là đ ỉ n h cấp vân quý tĩnh quốc công lý chứng minh thái tử bị phế về sau trong triều đình muốn đứng cơ h u y n tĩnh làm thái tử thanh âm một mực liền không có loại qua còn có ngũ hoàng tử cơ h u y n miễn nhắc đến bệ hạ sủ ái thậm chí bệ hạ từng theo hắn nói qua n h ư hắn là thái tử tốt biết bao nhiêu bất quá cơ hoành viễn làm như vậy hẳn không phải là vì mong muốn xoáy bị mà là mong muốn tại bệ hạ sau khi chết để phòng người khác độc t h ủ ngoại trừ những hoàng tử này long vũ ti bên trong cũng có một số người đối đương kim bệ hạ bất mãn cái này giống như dính đến đại chu hoàng thất một chút bí mật ta không hiểu nhiều cũng không muốn đi tìm hiểu đúng còn có lương vương cơ nguyên phóng vị này bệ hạ hoàng thúc thế nhưng là tự mình đem bệ hạ nâng lên hoàng v ị kết quả lại bị bệ hạ và quyền mặc dù hắn cho tới bây giờ đều không tại trường hợp công khai phản nản qua cái gì nhưng ta cũng không tin trong lòng của hắn coi là thật không có chút nào bán hận với lại cơ nguyên phóng người này bề ngoài nhìn như phong khoáng đại khí trên thực tế bụng dạ cực sâu hắn trải qua hai đời đế vương tại triều đình bên trong vây cánh cũng là rất nhiều không ít vân quy đại tướng nhưng đều là hắn để bật lên bất quá lấy cơ nguyên phóng loại này tuổi tác x o á n bị ý nghĩa cũng không lớn hắn là đương kim bệ hạ hoàng thúc tuổi tác đã sớm qua trăm tuổi coi như cấp được hoàng vị cũng không chịu nổi lòng mạch khí vận tóm lại hiện tại cái này chút cũng chỉ là suy đoán hàn tranh ngày mai ngươi liền cùng ta cùng tiến lên triều nhìn xem bệ hạ rốt cuộc muốn làm sao nói là cảm ơn đại đô đốc hàn tranh đứng dậy chắp tay thi lễ tảo triều trên cơ bản chỉ có triều đình cấp cao quan viên mới có tư cách tham gia mà diệt ma ti bên trong có tư cách tham gia tảo triều liền chỉ có tề trương vũ vị này đại đô đốc còn có sáu đại chỉ huy sứ cùng trưởng lão viện bên trong mấy vị k i a phòng giữ trưởng lão bình thường tới nói tề trương vũ vào triều lúc chỉ cần nói cái này chút đồ vật đều là diệt ma ti điều tra ra liền đầy đủ rồi thậm chí đều không cần sách hàn tranh tên hiện tại tề trương vũ chuẩn bị muốn dẫn hàn tranh vào triều rõ ràng liền là muốn để bạn hàn tranh không chuẩn bị tham công lao này mong muốn để hàn tranh tại hoàng đế trước mặt lăn trở lại chỗ mình ở về sau hàn c h a n h thì là lập tức tiến vào lò luyện thao thiết bên trong chuẩn bị đột phá công pháp trước đó tại trên phủ vân sơn động thủ hàn c h a n h mặc dù bẻ gãy nghiền nát chém giết tính hư tử nhưng hàn c h a n h cũng phát hiện mình chỗ thiếu sót hàn c h a n h hiện tại mới chỉ là chân đ ă n g cảnh mặc dù tu luyện thành thiên yêu chân đ ă n g lực bộ p h á t cùng nội t ì n h cực hạn kinh người nhưng chỉ bằng vào mình lực lượng đối cứng thiên địa lực vẫn còn có chút cố hết sức tính hư tử mới vừa vặn bước vào nửa bước dương thần cảnh đoán chừng ngay cả rèn luyện dương thần đều không mấy ngày cho nên còn không có bao nhiêu thiên địa lực gia thần coi như hắn cuối cùng đem hết toàn lực ngưng tụ ra một chút thiên địa lực đến cũng không đánh được hàn tranh bản thân lực lượng cho nên hàn tranh có thể chém giết tính hư tử chỉ là bởi vì tính hư tử quá yếu nếu là đội thành phương hận ca loại cấp bậc kia nửa bức dương thần cảnh ai thắng ai thua vẫn là một cái ẩn số đâu hàn tranh đối với mình yêu cầu là chân đan cảnh bên trong không đội thủ dù là đối phương là phương hận ca loại kia khoảng cách dương thần cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại bọn hắn tại chân đan cảnh lúc cũng chỉ đem cùng giai võ giả xem như là mình đối thủ chương bốn trăm bốn mươi lăm đột phá công pháp chương bốn trăm bốn mươi lăm Đột đột đột đều một tranh thực thiết thận trọng một chút, tốt nhất thể trợ tốt nhất. phá pháp phá phải pháp phá pháp hàn mạnh, hán hiện hỗ nhau công lực càng cũng công có cùng có công môn lần lẫn mỗi mỗi mới yếu suy nghĩ nửa ngày hàn tranh chuẩn bị đột phá chân vũ cựu dương thánh thể cùng h ắ c thiên như lai ma phật ư ớ n g cái này hai môn công pháp cái trước chủ tu nhục thân vẫn luôn là hàn tranh chủ yếu đi con đường cái sau chính là hàn tranh lực lượng công pháp loại chủ yếu nơi phát ra cũng là môn ưu tiên đột phá đến chân đăng cảnh hàn tranh đối với mình con đường võ đạo cũng có càng sâu một cấp bậc nhận biết chỉ cần tích lũy đến đầy đủ lực lượng dù là tùy ý một a u đều có phá thành động đất mai cái này hai môn công pháp hát thiên như lai ma phật tướng dây nói hàn tranh chỉ dùng năm mươi n g h n cảm giác no liền đem nó độ thuần thục thôi động đến b i ê n mãn mà chân vũ cửu dương thánh thể loại này mài nước công phu công pháp luyện thể hàn tranh c h ọ n vẹn dùng ba trăm n g h n cảm giác no lúc này mới đem nó tu luyện đến b i ê n mãn đây là bởi vì hàn tranh tiên yêu đan pháp đại thành đã triệt để thoát thai hoàng cốt tái tạo thiên phú điều kiện tiên quyết vàng không lời nói nói không chừng cần tiêu hao bao nhiêu cảm giác no đâu t r á c không được hiện tại trên giang hồ chủ tu công pháp luyện thể võ giả ít như vậy thậm chí chủ tu công pháp luyện thể tông môn đều là phượng bao cũng là bởi vì thứ này quá khó tu hành cũng chính là hàn tranh có được lò luyện thao tiết h lúc này mới có thể dựa vào mài nước công phu đem nó tu luyện đến b i ê n mãn trên giang hồ những võ giả khác nếu là muốn tại công pháp luyện thể bên trên có lập nên dù là liền xem như thiên phú dị bẩm cũng cần có đại lượng tài nguyên trồng chất các loại thiên địa linh bảo g i a t h â n như thế mới có thể đem công pháp luyện thể tu luyện cũng là công pháp luyện thể nhưng hắn liền xem như chiếm cứ thành nam trấn thủ tướng quân như thế một cái mập chạy mở chức vị tu luyện đều cực kỳ hao phí tài nguyên còn cần cùng từ thiền tinh hợp tác mạo hiểm làm loại này chu cựu tộc chuyện mới có thể thôi động công pháp b i ê n mãn trước mắt có thể đột phá công pháp hát thiên như lai ma phật tướng đột phá cần tiêu hao hai trăm ngàn điểm cảm rất no trần vũ cựu dương thánh thể đột phá cần tiêu hao ba trăm ngàn điểm cảm rất no toàn bộ đột phá hàn tranh tiếng nói vừa ra lò luyện thao thiết mở ra miệng rộng trong đó màu đen lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động tựa như nội ẩn vô biên vũ trụ tinh thần theo cái kia miệng rộng nhấm nuốt ngọn n g o ạ cuối cùng hóa thành hai cái quả cầu ánh sáng màu đen du nhập hàn tranh trong cơ thể đan hạ cảnh hát thiên như lai ma phật tướng đột phá làm chân đan cảnh Mạng đồ lần a ma thiên kết t h đại giới, độ u thuộc b a này đầu 10, đan cựu cảnh, chân vũ dương thánh hải thể, đột phá vũ đột l m chân đăng cảnh, long hổ h đăng long u ề n chân đột ạ thể, đ h thuộc ban đầu 10. Cẩn thận kiểm tra một hồi cái này, hai u ầ đầu n ban cẩn này môn công tra một cái kiểm phá p nội dung, hàn phá công pháp có chút vượt quá hàn tranh đoạn trước lò luyện thao thiết đột phá công pháp cùng đầu nguồn công pháp là một mạch tương tựa nhưng lần này sau khi đột phá công pháp cùng loại trước công pháp liên quan trình độ lại cũng không tính cao h á c thiên như lai ma phật tướng chủ tu ma phật lực dựa vào ma phật lực xung đột đụng nhau nhưng lại lẫn nhau dung hợp mang đến tuyệt cường lực lượng mà cái này mạn đồ la thiên ma đại kết giới lại không dựa vào hướng chính thống phật môn thiền tông cũng không dựa vào hướng ma đạo mà la thiên hướng về mật tông một mạch công pháp mạn đồ la là mật tông tu luyện trung tâm lực lượng mạn đồ la thiên ma đại kết giới một khi triển khai trong phạm vi chăm trượng hết t h ể lực lượng tất cả đều có thể bị đặt vào hàn tranh trong sức mạnh bên trong cỗ lực lượng này dùng làm tu hành có thể nói chăm trượng bên trong thiên địa linh khí đều có thể bị hàn tranh tùy ý lấy dùng dùng làm đối địch kết giới một khi triển khai trong đó vô thượng thiên ma múa uy năng huyền ảo khó lường t h ậ mặc chí cái có bước cánh cảm giác. cánh cánh cửa võ giả có lực, có chủ lực. Hàn Tranh hiện khai thiên thần thần thể động hấp thu thiên Hàn Tranh thể hấp thu thiên này triển mạng liền nửa dương đến dương động động tại kết la ma địa địa đại giới loại giả lại m đồ bị Sơ võ dù chỉ có kết giới bên trong cái kia trăm trượng thiên địa lực nhưng uy năng cũng như thế không tầm thường thậm chí muốn so cái kia tính hư từ đủ khả năng hấp thu đến thiên địa lực càng nhiều mà long h ổ huyền trân đạo thể thì là thuộc về hoàn toàn đạo ra một mạch công pháp luyện thể long hồ tại đạo ra bên trong ý là âm dương lực chính là thiên địa đại đạo âm dương vận hóa thần diệu khó lường l o n g h ổ huyền c h â n đạo thể trên danh nghĩa chính là tập hợp l o n g h ổ lực rèn luyện thân thể trên thực tế thì là lấy âm dương lực lưu truyền rèn thể để cho mình thân thể phù hợp thiên địa đại đạo cái này l o n g h ổ huyền c h â n đạo thể tại nhục thân trên lực lượng kỳ thật cùng chân vũ cựu dương thánh thể không sai biệt nhiều nhưng đạo thể một khi đ ạ i thành l o n g h ổ âm dương lực ra thân cơ hội là chu tá lui tránh b á c h độc bất xâm bất luận cái gì dị chủng lực lượng cũng đừng nghĩ tiến vào hàn tranh trong cơ thể cái này hai môn chân đ a n cảnh công pháp nó uy năng hàn tranh đều rất hài lòng thậm chí có thể nói đều là bên ngoài khó cầu công pháp t ự phẩm một đêm thời gian hàn tranh đều đang quen thuộc lấy công pháp đợi đến ngày hôm sau sáng sớm hàn tranh liền đi theo t ề trương vũ cùng tiến lên triều gặp mặt hoàng đế đại chu vào chiều thời gian tại giờ thịnh cũng không tính quá sớm vất quá đây cũng là mấy trăm năm trước sửa trước tới sớm nhất thời điểm đại chu vào chiều sớm thời gian tại giờ dần vậy đơn giản liền là nửa đêm để cái kia chút quan văn đều khổ không thể tả hậu kỳ đại chu triều đình dần dần mục nát hoàng đế cũng là thiên về hưởng lạc đương nhiên không nguyện ý sớm như vậy lên cho nên tào triều liền đổi thành giờ thịnh lần này vào chiều tể trương vũ rốt cuộc không còn là cái kia thân rộng rãi chư bảo mà là đổi lại đại biểu diệt ma ti đại đô đốc huyền minh hắc long giáp huyền giáp phía trên một đầu hắc long sinh động như thật đôi rồng ở lưng một đường quay quanh đến trước ngực l o n g nhãn phía trên thì là tỏa ra một vòng đỏ thấm hung mang để cho người ta liếc nhìn lại liền có một cô hung lệ cảm giác tề trương vũ ngáp một cái vào chiều thật sự là một chuyện chuyện p h i ề n thoái dậy sớm như thế không nói hiệu suất cũng là thấp có thể hàn tranh nhìn thoáng qua trên đường cái người đến người đi người đi đường bán hàng rong hiện tại coi như sớm đi thôi dẫn ngươi gặp hiểu biết biết đại chu triều đình tề trương vũ kêu lên hàn tranh một đường trực tiếp hướng về hoàng cung đi đến diệt ma ti khoảng cách hoàng cung không xa cho nên đi đường là có thể một chút quan viên trong nhà nếu là khoảng cách hoàng cung quá xa lời nói có chút thậm chí đều cần cưỡi ngựa mới được hàn tranh đến kinh thành trong khoảng thời gian này chỉ là xa xa nhìn qua một chút hoàng cung chờ hàn tranh chân chính đi tới nơi này đại chu hoàng cung lúc mới cảm giác được hùng vĩ mỹ lệ tường thành cao n g ấ t toàn thân soát lây s ơ n vàng trên đại điện chỗ lát thành đều là màu vàng nói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ như là từng mảnh từng mảnh lưu động hải dương màu và nóng dị thường mỹ lệ đi vào cửa cung dưới chân đều là sạch sẽ bàn đá xanh trên đó khắc do huyền ảo cái này cả tòa hoàng cung đều bị trận pháp trô u vây quanh trước đại điện trên quảng trường ngược lại là không có bất kỳ cái gì kiến trúc khắp nơi t r ù i lùi chỉ có mấy trăm người mặc màu đỏ thâm áo giáp tinh nhuệ cấm vệ quân đứng tại hai bên thủ hộ nghe nói đây là bởi vì sợ hãi có thích khách cho nên cô ý đem quảng trường làm t r ù i lùi để tránh thích khách gần nấp ở trong đó nhưng trên thực tế loại này bố trí thuần túy là dư thừa đại chu hoàng đế có long mạch khí vận hộ thể hầu như không cần lo lắng sẽ bị ám sát loại vấn đề này tề trương vũ dẫn hàn tranh tiến vào triều đình bên trong đại điện trực tiếp đứng ở quần tần phía trước nhất ngoại trừ tề trương vũ b có tư cách đứng tại phía trước nhất còn có giám thiên ti giám chính cùng long vũ ti đại đô đốc đại biểu cho áp đảo đại chu văn võ phía trên tam ti bên dưới phương văn vũ đứng thành hai hàng không ít người còn tại trong bóng tối bàn luận xôn xao thỉnh thoảng còn ngắm một chút tể trương vũ cùng hàn tranh một ngày thời gian diệt ma ti công phá định viễn hầu phụ tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành ai cũng biết diệt ma ti đại đô đốc tể trương vũ thế nhưng là cái người lưỡi, người, người ta tùy tiện đều là không vào c h i ề u tể trương vũ một khi vào triều cái kia nói thế nhưng là bao lớn chuyện v ậ hạ giá lâm đ ư ơ n g theo lấy một cái thái giám s ắ c nhọn thanh nhầm v ă n g lên người mặt long bảo bóng dáng từ sau điện nhanh chân đi ra đến ngồi ngay ngắn ở trên long ị tham kiến bệ h ạ trên triều đình đông đảo thần tử cúi đầu hành lễ hàn tranh đi theo đám người hành lễ nhưng không có cúi đầu mà là quan sát tỉ mỉ cái kia ngồi tại trên long ị người nó thân hình c a o lớn tướng mạo uy nghiêm không giận tự uy nhìn xem hoàn toàn không giống như là hơn tám mươi tuổi người tối đa cũng liền là năm mươi sáu mươi tuổi một đôi mắt giống như chị mừng sán bén vô cùng nhìn chăm chú bên dưới phương văn vũ chúng thần hàn chính là bây giờ đại chu hoàng đế nguyên long đế cơ thái sương giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 446 n g u y ê n long đế cơ thái sương chương 446 n g u y ê n long đế cơ thái sương nguyên long đế cơ thái sương vị này đế vương tại đại chu nhiều đời như vậy đế vương ở trong không tính là phục hưng ơ chủ cũng không tính là loại kia ngu ngốc kỳ hoa tổng kết lại chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung bình thường cơ thái sương tại vị hơn sáu mươi năm thời gian bên trong đại chu không có đặc biệt cải cách cũng không có quá nhiều chuyển biến xấu hết thể liền đều là như thế mặc dù có văn hương giáo loạn các nơi phản loạn cũng là tầng tầng lớp lớp nhưng gần nhất mấy trăm năm qua đại chu đều là bộ dáng như vậy cũng không phải cơ thái sương nổi với lại vị này hoàng đế cũng không thế nào dày vò đối với nữ sắc bình thường mặc dù cũng ứa thích tại hoàng cung đóng lâu xây khu trồng cây cành cái gì nhưng cũng không tính quá mức cho nên cho tới nay cơ thái sương vị này hoàng đế cảm giác tồn tại đều có chút yếu giống như hắn cũng chỉ là một cái ký hiệu cơ thái sương duy nhất có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng liền là hắn thọ nguyên rất dài hơn tám mươi tuổi người bây giờ nhìn lấy còn giống năm mươi sáu mươi tuổi thân thể rất khỏe mạnh bất quá hàn tranh lại cảm thấy cơ thái xương không có đơn giản như vậy đời trước đế vương hơn bốn mươi tuổi liền qua đời thái tử căn cơ bất ổn dẫn đến bảy con đột đích đánh có thể nói là thập phần kịch liệt thậm chí ngay cả không ít vân quý thế gia đều tham dự vào trong đó dị thường huyết tinh đến cuối cùng lại là cơ thái xương cái này không thế nào chiếm cứ ưu thế hoàng tử trổ hết tài năng đăng lâm đại bảo hắn lại thế nào có thể là hạng đơn giản lúc này đông đảo văn võ sau khi đứng dậy lần lượt từng cái ngồi báo một chút tình hình trong nước quân tình loại hình đồ vật đều là một chút không có cái gì dinh dưỡng đồ vật đại chu thể chất cồng k ề n tầng dưới ch có một số việc liền xem như tại triều đ ỉ n h phía trên nói cho dù tốt đến lúc đó bên trên cũng là cục diện d ố i rắm một mảnh một bên tể trương vũ nghe t h ẳ n g áp hàn tranh cũng là rất nhàm chán đợi đến tất cả mọi người đều hồi báo xong cơ thái sương mới đưa mắt nhìn sang tể trương vũ đại đô đốc hôm nay khó được vào triều thế nhưng là có chuyện quan trọng gì cần báo cáo cơ thái sương khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười đối đãi tể trương vũ thái độ rất rõ ràng cùng đối đãi cái k h á c văn võ ba quan không giống nhau diệt ma ti là đại chu nội tình chỗ ai đều có thể phản bội đại chu duy chỉ có diệt ma ti sẽ không phản bội đại chu với lại diệt ma ti chỉ nghe từ hoàng đế một người mệnh lệnh ai ngồi tại cái k i a hoàng v ị phía trên diệt ma ti liền c h u n g với ai bây giờ ngồi tại cái k i a hoàng v ị phía trên là cơ thái sương hắn đương nhiên sẽ đối với tề trương vũ có tuyệt đối tín nhiệm mấy ngày trước kho vũ khí một tán đã có manh mối cái kia c h ú t mất đi binh khí áo giáp cũng đều tìm đến ngay tại bên ngoài kinh thành phủ vân sơn bên trong dưới trướng của ta mười ba vệ bên trong tịnh an vệ đại tổng quản hàn tranh một đường điều tra cuối cùng t r a được định viễn hầu phủ c h i n thân định viễn hầu từ cao viễn tự sát trước khi chết đem tội danh đều nằm ở trên người mình nhưng ta cảm thấy phía sau còn có chủ nhu phải chăng tiếp tục tra được còn muốn từ bệ hạ ngài đến định đ o ạ n nói xong tề trương vũ đưa lên một cái s ổ gấp bên trong đều là hàn tranh một đường truy xét tới các loại kỹ c à n g chi tiết cơ thái xương mặt không biểu tình để thái g i á m tiếp qua s ổ gấp chậm rãi nhìn lên toàn bộ trong đại điện lặng ngắt như tờ ván võ ba quan nhìn nhau thầm nghĩ trong lòng lần này sợ là phải có động tác lớn có thể đi vào triều đình này trong đại điện đều là đại chu cấp cao quan viên cái nào đều là nhân tinh một dạng nhân vật cái kia chút binh khí áo giáp vậy mà liền tại phủ vân sơn bên trong khoảng cách kinh thành gần như vậy vậy cái này phía sau làm chủ người rốt cuộc mong muốn làm cái gì vậy liền không cần nói c ũ n g biết đúng lúc này cơ thái sương b ỗ n g nhiên cầm trong tay sổ gấp đột nhiên ném xuống đất giận dữ nói chấm còn chưa có chết đâu các người rốt cuộc hay là làm cái gì cứ như vậy gấp đem chấm từ cái này trên long ĩ kéo xuống xem ra chấm vẫn là đối với các ngươi quá mức nhân tử từng cái đều coi là chấm tha thứ rộng lượng không thành ở đây đông đảo văn võ bá quan nhao nhao cúi đầu bọn hắn biết cơ thái sương mắng là ai thư lạnh một tiếng cơ thái sương đưa mắt nhìn sang tể trương vũ đại đô đốc chuyện này toàn quyền giao cho ngươi diệt ma ti đến điều tra không luận văn võ bách quan vẫn là hoàng thất văn quý thậm chí cả các đạo quan biên đều muốn phối hợp tuân lệnh v ậ hạn tề trương vũ cởi tủm tìm trả lời hàn trở liền là cơ thái sương câu nói này vụ án này phía sau tất nhiên sẽ dính đến một chút hoàng thân quốc thích loại hình người nếu là không có hoàng đế mở miệng cũng không tốt làm cơ thái sương lại đưa mắt nhìn sang hàn tranh biểu hiện trên mặt có chỗ h ỏ a hoãn liền là người trẻ tuổi kêu phá kho vũ khí một án chấm nhớ kỹ mười ba vệ trước đó nhưng không có như thế một vị đây là đại đô đốc vừa mới khai quật ra tuổi trẻ tuân kiệt tề trương vũ nhẹ gật đầu hàn tranh là vừa vận từ sơn nam đạo t h u y ề n chuyển công tác đi lên mặc dù tuổi trẻ nhưng làm việc giả d ặ n quả quyết đủ để đảm đương trách nhiệm lớn diệt ma ti chức vị không phải tề trương vũ một cái người liền có thể định đoạn chỉ có mười ba vệ cùng tuần tra s ứ hai cái này bộ môn là tề trương vũ có thể tùy ý nhận định đến c h ấ n phủ sứ cùng chỉ huy sứ cái này một cấp bậc đều cần hoàng đế đồng ý mới được cho nên tề trương vũ đem hàn tranh đưa đến trên triều đình mắt chính là vì tại hoàng đế trước mặt lăn lộn cái quen mặt tương lai tấn thăng thời điểm để cho hoàng đế biết hắn có công lao gì không sai bất luận là diệt ma ti hay là trên triều đình nên nhiều một ít loại này dũng cảm tiến thủ người trẻ tuổi mới là đại đô đốc vừa mới bổ nhiệm ngươi làm t ì n h an vệ đại tổng quản chấp cũng liền không thăng n g ư ờ i chức quan như vậy đi chấp liền ban thưởng ngươi tiến vào võ thánh tử tu hành một tháng hàn tranh lập tức túi người hành lễ thần cảm ơn bệ hạ ban thưởng hàn tranh mặc dù không biết cái kia võ thánh tử là địa phương nào cơ thái sương trước mặt mọi người nói ra ban thưởng khẳng định là sẽ không kém tan triệu a cơ thái sương vung tay lên trực tiếp quay người rời đi đối mặt những đại thần kia cơ thái sương sắc mặt vẫn còn có chút không dễ nhìn bởi vì hắn biết ở đây cái này chút văn võ trọng thần bên trong không biết có bao nhiêu người ư ớ c gì hắn chết sớm một chút đâu hắn năm nay đã hơn tám mươi tuổi liền xem như lại có thể sống tại long mạch khí vận phía dưới cũng không cách nào vượt qua phạm nhân cực hạ cho nên sớm đã có không ít người trong bóng tối đặt cửa hoàng tử khác liền đợi đến hắn chết liền lên ngôi cơ thái x ư ơ n g còn sống thế nhưng là ngăn cản rất nhiều người đường hàn tranh đi theo tể trương vũ đi ra triều đình hỏi đ ạ i đô đốc cái kia võ thánh tử là địa phương nào tể trương vũ vừa đi vừa nói võ thánh tử nha liền l à mặt chữ bên trên ý tứ đi c h í nơi h phụng thánh h là cung cửu võ vô t ư n g đ ạ này h thở. chỗ â n kiên miếu quá Bất l nói như thế nào đây bên ngoài khẳng định là không bằng thiên công kho vũ khí bởi vì võ thánh tử cũng không thể rõ ràng tăng cao tu vi nhưng ngươi nếu là có thể ở trong đó cảm lộ đến một chút gia lông đều đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời cho nên ngươi có thể hay không có thu hoạch hoàn toàn muốn nhìn chính ngươi ngộ tính như thế nào thời gian một tháng đầy đủ lớn có cảm lộ tự nhiên liền có không có cảm nộ g ngươi ở bên trong nóc một năm cũng là vô dụng vậy hạ phần này ban thưởng vẫn còn xem như hào phóng đại đô đốc ta hiện tại là trước tiến và o võ thánh từ bên trong tu hành vẫn là tiếp tục t r a vụ án này tề trương vũ hiếp mắt nói vụ án này trong kinh thành đã t r a được đầu phụ trách trộm vận binh khí người liền là định viễn hầu hai cha con bọn hắn là cái kia phía sau chủ mưu tâm phúc bọn hắn vừa chết đường dây này liền triệt để đoạn tuyệt cho nên ngươi tiếp tục t r a được cũng là vô dụng muốn có đột phá vẫn phải là từ bên ngoài vào tay phía sau người kia lực lượng tuyệt đối không nhỏ trộm vận binh khí không tính lại còn nuôi huyết ma giáo người cũng làm thật sự là tìm chết ngươi trong khoảng thời gian này đi đầu đi võ thánh tử tu hành ta sẽ để cho diệt ma ti chú ý một chút huyết ma giáo từ nơi này tìm kiếm một chút manh mối lúc trước huyết ma giáo đầu tiên là bị đạo môn đại phái thiên nhất môn trọng thương sau đó lại bị diệt ma ti triệt để tiêu diệt kết quả cái kia phía sau mà người lại còn dám nuôi huyết ma giáo dương nhiệt đây không phải rõ ràng cùng diệt ma ti không qua được mà chỉ riêng bởi vì điểm ấy diệt ma ti cũng là muốn t r a đến cùng tạm thời hàn tranh trên tay không có nhiệm vụ hắn liền trực tiếp đi võ thánh tử tu hành võ thánh tử ngay tại hoàng cung nội bộ lúc trước đại chu thái tổ thế nhưng là vô cùng tín nhiệm vu a cựu thương thậm chí muốn cùng vu a cựu thương láng giềng mà ở mới an tâm hậu thế đại chu các đời đế vương cũng đối vu a cựu thương biểu hiện cực kỳ tôn kính thậm chí ngay cả tế tổ thời điểm cũng tới võ thánh t ử thế b á i giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi bảy võ thánh t ử ngộ đạo chương bốn trăm bốn mươi bảy võ thánh t ử ngộ đạo hàn tranh được cho phép đến võ thánh t ử tu luyện tin tức đã bị trong cung thái dám chuyển đến võ thánh từ chỗ trông coi cho nên hàn tranh trực tiếp lộ ra chính mình diệt ma ti l ệ bài thủ vệ liền trực tiếp cho đi võ thánh từ tại bên ngoài nhìn lại là một tòa trang trọng nghiêm túc miếu thờ nhưng cái kêu miếu thờ trung ương cũng không có cung phụng vũ cựu thương chân dung chỉ là cung phụng một tòa có khắc vũ cựu thương ba chữ bia đá không biết vì sao võ thánh vũ cựu thương đời này không có để lại qua bất luận cái gì chân dung hàn tranh hướng về phía viết vũ cựu thương ba chữ bia đá b á i một cái cho vị này võ thánh đại nhân lên ba nén hương vệ công nếu là không có vũ cựu thương dẹp thiên thiên hạ đem yêu tộc khu trục đến trấn yêu quan bên ngoài nhân tộc đến bây giờ cũng còn chỉ có thể giống như chuột t r ù n tránh thậm chí bị yêu ma nuôi nhốt thành đồ ăn v ậ tư hiện tại hàn tranh muốn đi cảm nộ v ụ cựu thương lưu lại lực lượng đương nhiên muốn nhiều bái túi đầu vị đại nhân này võ thánh t ử sau là một gian rất m ộ t mạc phòng luyện công duy nhất kỳ lạ chính là cả tòa phòng luyện công đều là dùng kim loại chế tạo bên ngoài còn ra cố chất phát có loại cảm giác lạnh lẽo hàn tranh bước vào trong đó trước mắt lập tức ông một tiếng lâm vào trong một trạng thái vô cùng huyền ảo cái kia trong phòng luyện công ngoại trừ một cái giường cùng cái bàn bên ngoài liền không có vật gì nhưng trên vách tường nhưng lưu lại các loại kỳ dị bất tích toàn bộ trong phòng cũng tràn ngập một cỗ khó giải thích rõ ràng và không thể hiểu rõ ràng cảm giác hàn tranh đ phản p h ấ t cảm giác mình bên cạnh có vô số võ đạo cường giả đang không ngừng tự lẩm bẩm đem mình đối với võ đạo lý giải đối với võ đạo nghi hoặc nói ra miệng đến cuối cùng vô số võ đạo cường giả cuối cùng đều hóa thành một cái trong hư không phiêu đ ạ n g bóng dáng nhìn chăm chú hàn tranh phát ra một tiếng nghi hoặc chất vấn võ đạo cực hạn ở nơi nào hàn tranh ánh mắt lộ ra một kia mờ mịt võ đạo cực hạn cái gì là võ đạo cực hạn là lực lượng vẫn là đối với thiên địa lực không chế tiểu tử tỉnh k á c xa và ở trong đó tiến huyền không thanh em bỗng nhiên vang vọng tại trong đầu để hàn tranh đột nhiên bừng tỉnh h à n g tranh thở phào một cái nhìn m ộ n phía vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra đó là ngày xưa võ thánh vu cựu thương đại nhân chỗ lưu lại là cấn toàn bộ phòng luyện công đều bị trận pháp chỗ phong cấm nơi này thời gian liền tương đương với ngưng lại cho nên cái này là cấn sẽ vĩnh cựu dừng lại vu cựu thương đại nhân lực lượng quá mức cường đại cho dù là lúc trước hắn thuận miệng một câu đều có thể tại đặc thù địa phương hóa thành là cấn lưu giữ lại càng chưa nói nơi này là hắn chỗ phòng luyện công tiểu tử ngươi ngộ tính còn tính là không sai cho nên có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này chút là cấn chỗ lưu lại tin tức nhưng cái này chút lạc ấn bên trong tin tức cũng không tất cả đều là có ích cũng tỉ như vừa rồi nghi vấn đó cũng không phải là như ngươi loại này cấp bậc có tư cách đi suy nghĩ vấn đề cho nên ngươi muốn làm chính là loại bỏ rơi cái kia chút đối với hiện tại ngươi tới nói vô dụng lạc ấn đi cảm n ộ thích hợp ngươi bây giờ cảnh giới lạc ấn tin tức hàn tranh nhẹ gật đầu hỏi lao yến nơi này ngươi cũng tới qua tiến huyền không chua xuất nói lao tử năm đó ở kinh thành cũng không có chỗ dựa cũng không có ngươi tiểu tử như thế người gặp người thích đợi trước hoàng đế là con ma chết sớm có vẻ như có chút không quá chào đ ó ta đương nhiên sẽ không để cho ta tiến vào võ thánh từ bên trong tu hành đây đều là ta nghe người khác nói y ế n huyền không làm c h ấ n phủ s ứ thời điểm diệt ma ti đại đô đốc còn không phải tề trưng vũ rất rõ ràng cái kia một đời đại đô đốc cùng yến huyền không quan hệ nhưng không tốt lắm hàn tranh ngồi xếp bằng trên mặt đất tinh thần tập trung trong đầu các loại l à c cớn tin tức không ngừng hiện lên trong nháy mắt hàn tranh liền xa và o ở trong đó phản phất đưa thân vào ba ngàn năm trước tại vũ c ử u thương bên cạnh tu hành vũ c ử u thương cảnh giới quá cao dẫn đến bộ phận lớn tin tức hàn tranh đều không thể đi cảm nộ nhưng trong đó có một cái là cấn bên trong tin tức lại làm cho hàn tranh có cực lớn linh n g ộ cái k i a chính là võ đạo dung hợp đạo phật ma đao kiếm thương bất luận là võ đạo cùng binh khí đều có đủ loại loại hình khác nhau nhưng nghe nói võ thánh vu cựu thương lại thân kiêm đạo phật ma ba nhà chỗ g i ả i càng là có chín đại thần binh ra thân vu cựu thương có thể làm được điểm ấy không riêng gì bởi vì hắn bản thân kinh tài t u y ệ t diễm có thể nắm giữ bất luận cái gì võ đạo lực lượng càng là bởi vì vu cựu thương khám phá võ đạo lực lượng bản chất có thể tùy ý đem khác biệt võ đạo lực lượng chỗ dung hợp loại dung hợp này là nắm giữ võ đạo bản nguyên một loại thể hiện thiên hạ này bất luận cái gì võ đạo lực lượng đều là t r ă m sông đổ về một biển chỉ cần nắm giữ nó bản nguyên liền có thể tùy ý dung hợp chuyển đổi hàn tranh hiện tại chỗ đi đường cùng lúc t r ư ớ c vụ c ử u thương chỗ đi đường là giống nhau nghiêm t r ì n h mà nói hàn tranh hiện tại cũng là đạo phật ma b a tu mạn đồ la thiên ma đại kết giới là ma đạo công pháp bản thân còn dung hợp mật t ô n g lực đại phạm thiên thần vương ấn thì là phật môn công pháp long hồ huyền trân đạo thể thì là thuộc về đạo môn dựa vào lò luyện thao thiết hàn tranh có thể đưa chúng nó đều thôi động đến t ự c h ạ n nhưng trên thực tế những công pháp này lẫn nhau ở giữa cũng không có bất luận cái gì liên quan lúc này hàn tranh liền trực tiếp toàn thân tâm n ắ m chìm trong trong đó không ngừng cảm nộ lạc ấn bên trong tin tức một tháng sau hàn tranh như cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất cảm nộ vu c ử u t h ư ơ n g c h ô lưu lại lạc ấn toàn bộ người phản phất hóa đá vu c ử u thương cảnh giới quá cao đừng nói thời gian một tháng khả năng cho hàn tranh một năm thời gian hắn cũng không cách nào chân chính h i ể u thấu đáo cái kia võ đạo bản nguyên có thể làm đến tùy ý đem những lực lượng này dung hợp nhưng là một tháng này cảm nộ cũng không có t h phí hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được mình tại võ đạo vận dụng phương diện đã hòa hợp một thể không có trước đó như vậy cứng nhắc với lại loại này cảm ngộ liền phản phất là một cái h ạ n giống hàn tranh hiểu thấu đáo một chút xíu liền có cơ hội chân chính sẽ mở cái tia xương mù dày đặc đi ra thuộc về mình con đường võ đạo lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng trung đây là thủ vệ đang nhắc nhở hàn tranh thời gian đã đến hàn tranh đứng dậy nhanh chân đi ra v õ thánh tử mặc dù chỉ có một tháng thời gian nhưng hàn tranh lại có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác thế nào có thu hoạch sao tiến huyền không hiếu kỳ hỏi hàn tranh hít sâu một hơi nói thu hoạch rất lớn mặc dù tạm thời thể hội không ra nhưng một tháng này tu hành đủ để cho ta tương lai tu hành thông t h u ậ n gấp mười lần thậm chí là gấp trăm lần vu cựu thương đại nhân không hổ võ thánh t ề n hắn đối với võ đạo lý giải đã siêu v i ệ t hiện tại võ đạo các loại tiến thêm một bước cơ hồ cùng thần phật không khác không đối với võ giả tới nói vu cựu thương liền là thần võ đạo phía trên thần không tu luyện võ đạo vu cựu thương đối với phần lớn người tới nói đó là cùng đại chu thái tổ sóng vai giải cứu nhân tộc võ thánh chỉ là một cái cường đại ký hiệu nhưng chỉ có tu luyện võ đạo chân chính đi thể nộ vu cựu thương chỗ lưu lại đến lạc c n t i tức người mới có thể biết hắn rốt c u ộ khủng bố cỡ nào thậm chí có thể nói như vậy cái kia võ thánh t ử bên trong tùy ý một dấu ấn nếu là có người có thể đem nó triệt để tìm hiểu thấu đáo đều có tư cách khai tông lập phái thành lập một cái trên giang hồ đình tiêm tông môn với lại cái này chút liên quan tới các loại võ đạo là ấn võ thánh t ử bên trong lại có ngàn ngàn b n bạn nhiều khó khăn lấy tưởng tượng pháp không thể khinh truyền c h ắ c không được đại chu đem võ thánh t ử cho phong tỏa cực kỳ chặt chẽ chỉ lấy ra dùng cho ban thưởng có công thần tử hàn tranh vừa mới trở lại diệt ma ti bên này sở tinh hà nhìn thấy hàn tranh trở về đội b ằ nói đại nhân đại đô đốc phân phó nói ngươi nếu là từ võ thánh tử sau khi ra ngoài lập tức đi tìm hắn để bên kia có nhiệm vụ giao cho ngươi hàn tranh nhẹ gật đầu lập tức đi tìm t ề trương vũ tại võ thánh tử bên trong nhưng có thu hoạch t ề trương vũ nhìn về phía hàn tranh không đợi hàn tranh trả lời hắn liền cười nói nhìn ngươi bộ dáng này liền biết nhất định thu hoạch không nhỏ hàn tranh nhẹ gật đầu nói vũ cựu thương đại nhân đối với võ đạo lý giải giống như nước biển lớn quần quận không d ư ớ c dù là chỉ có một chút xíu cảng nộ đều đủ để, để cho ta hưởng thụ cả đời có thu hoạch thuận tiện bất quá thân là võ giả ngươi vẫn là muốn đi ra thuộc về mình đường tới vũ c ử u thương đại n h â n đường quá mức đặc biệt có thể nói là trước không có người sau cũng không có người không thích hợp bất luận kẻ nào tề trương vũ đề điểm hàn tranh một câu liền trầm giọng nói liên quan tới huyết ma giáo chuyện có manh mối huyết ma giáo dư nghiệt cũng không chỉ cái kia phan xảo n ư ơ n g một người căn cứ điều tra có người thật giống như mong muốn phục hưng huyết ma giáo mặc kệ cái kia chút huyết ma giáo dư nghiệt phía sau là ai ta diệt ma ti có thể diệt bọn hắn lần thứ nhất liền có thể diệt bọn hắn lần thứ hai tề trương vũ giao cho hàn tranh một cái sổ ánh mắt lộ ra một vòng băng lánh sắc cơ tìm ra cái này chút cho đất giải quyết triệt để bọn hắn g i y trắng